n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười tám, chương bốn trăm năm mươi bốn d ư ỡ n g thương. Sau đó thời gian, đối với liễu tùy phong mà nói liền bình tĩnh rất nhiều, bên ngoài nhân cũng đang chiến đấu, mà liễu tùy phong chính là ở lại trong hoàng cung d ư ỡ n g thương. Nuôi nuôi, liễu tùy phong đột nhiên cảm thấy tựa hồ liền tiếp tục như vậy cũng thật tốt, ít nhất, có ăn có mặt, cái gì cũng không buồn. thật tốt, mỗi ngày sinh hoạt cũng là thập phần bình tĩnh, buổi sáng trợn mở con mắt, đó là như nhi nhu thuận thăm hỏi sức khỏe, sau đó lâm thanh nhi phái người quá tới hầu hạ chính mình đánh răng, ăn cơm, dường cũng không muốn hạ, thoải mái chặt, tiếp lấy mạnh uyển cũng sẽ tới xem một chút chính mình, có lẽ là bởi vì biết rõ mình bị thương duyên cớ, cho nên mạnh h u y ể n này mấy trời cũng không có thúc giục liễu tùy phong tới phiên dịch thiên thư đây cũng là một món niềm vui ngoài ý muốn bất quá mấy ngày kế tiếp chiến đấu tin tức liễu tùy phong cũng là nghe đến bên ngoài tin tức dường như huyền khí trưởng lão hồi tới ngày hôm đó điều tra được một ít liên quan tới thiên thư tin tức bất quá trưởng lão nhưng cũng không nói ra đến đây cũng là để cho l i ễ u tùy phong có chút bận tâm. l i ễ u tùy phong nằm ở trên giường, l ặ n g lặng suy nghĩ chuyện kế tiếp tình. chính mình thương thế thực ra đã tốt không sai biệt lắm. chỉ bất quá còn có một chút ngoại thương, bất quá vì né tránh tiếp theo chiến đấu, hay lại là nằm ở trên giường tốt. đảo cũng không phải l i ễ u tùy phong tham sống sợ chết, thật sự là không cần phải. đại lý vương triều nhất sơn tam đồng thiên thập n h ị phúc địa liên thủ, nếu như ngay cả nam chiếu quốc chính là yêu tục cũng không đối phó được lời nói, đó nhất định chính là làm trò cười cho thiên hạ. cho nên, l i ễ u tùy phong tránh ở trên giường là có nguyên nhân, thế giới sẽ không bởi vì một mình ngươi bất động, cho nên sẽ mất động lực, hắn sẽ tiếp tục nguyên vòng xuống đi, căn bản không yêu cầu ngươi lo lắng, bất quá Yêu tục sự tình có thể không cần phải để ý đến. nhà mình sư phó mất tích sự tình. còn có thiên thư sự tình quả thật khẳng định phải nghĩ một chút biện pháp. trong lúc nhất thời, liễu tùy phong cũng là thở dài. biểu tình có chút quấn quýt. trong lúc suy tư, bên ngoài cũng là chuyện đến tiếng bước chân. liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn một cái. sau đó thân thể trợt một cái. trực tiếp trốn vào trong chăn. rất nhanh cửa mở ra lâm thanh nhi bóng người xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong l i ễ u đại ca t ỉ n h chưa lâm thanh nhi đứng ở trước giường nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong thấy l i ễ u tùy phong trợn đến con mắt đây mới là vui sướng đi tới ta giúp ngươi giặt quét đi thức ăn đã bưng tới đến trước xúc miệng một chút đang khi nói chuyện Lâm thanh nhi đó là giúp l i ễ u tùy phong đào một cái thủy, chờ hắn thấu rồi miệng sau đó. lại vừa là nhéo một cái khăn lông nóng, ở trên mặt hắn xoa xoa. l i ễ u tùy phong m ị đến con mắt, thập phần hưởng thụ, chờ lâm thanh nhi đem khăn lông cầm sau khi đi. l i ễ u tùy phong mới là nghiêng đầu rồi đầu đến. bình tĩnh nhìn lâm thanh nhi xuất thần. l i ễ u đại ca, ăn một chút gì đi. Lâm thanh nhi lại vừa là từ bên cạnh bưng tới bữa ăn sáng, rồi sau đó nhìn về phía l i ễ u tùy phong. chỉ là thấy l i ễ u tùy phong t r ự c câu câu nhìn mình c h ầ m c h ầ m ánh mắt sau đó, đăng thời điểm là khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ cui đầu đến. l i ễ u đại ca, ngươi, ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn làm gì, công chúa điện hạ giáng s ấ p cực kỳ đẹp đẽ, mỗi lần thấy đều phải không nhìn được thưởng thức một phen. liễu tùy phong nhẹ giọng nói nghe nói như vậy liễu â Lâm m mặt mắt mấy mở miệng、nói. Muốn Thanh trên thế ta trước ta Thanh tốt. Thanh thấp Tùy Nhi hiện phần. chỗ khác. chả chúa Hạ. không phải Nhi Nhi Phong quay ca càng bừng Liện vàng nào công Điện Lần nói. Người giọng nói. biểu vội đi Liễu đại gọi gọi rời đi Liễu đầu co là là là đỏ l chú sự ý.、Liễu、tùy phong cười một tiếng giải thích Công chúa điện không nên hiểu lầm. Ta kêu thanh nhi công chúa Điện nên chúa Hạ hiểu Lâm thanh nhi xứng sờ có chút kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong tựa hồ cũng không biết ý hắn l i ễ u tùy phong cười hắc hắc ta gọi thanh nhi vì công chúa điện h ạ cũng là để cho công chúa điện h ạ thói quen đó là vì mỗi chút thời gian có thể còn có chinh phục cảm liễu tùy phong đắc ý dương dương mở miệng nói lời này lâm thanh nhi là nghe không hiểu chỉ là chinh phục cảm ba chữ kia nàng mơ hồ vẫn có thể hiểu rõ một chút điểm lập tức mặt đẹp lại vừa là mắt co đỏ b ừ n g mấy phần có chút tức giận mở miệng nói liễu đại ca ngươi nói bậy bạ gì đó ta nói bậy sao liễu tùy phong xứng sờ Kinh ngạc nhìn h về p í Ai Lâm Thanh h n Ai nhá, ngươi, ngươi ăn mau cơm đi. Lâm thanh nhi có chút tức giận mở miệng nói. Ai nhá, a đau, không được không được, không còn khí lực, không ngồi nổi tới. l i ễ u tùy phong liền vội vàng nói nhỏ mà bắt đầu. Biểu hiện trên mặt cũng là có chút nóng này mấy phần. Nghe được l i ễ u tùy phong lời này. Lâm thanh nhi lại vừa là xứng sờ. cuối cùng có chút bất đắc dĩ đem chén lần nữa đặt ở trên bàn sau đó đi tới l i ễ u tùy phong bên cạnh giơ tay lên nói ta đây đỡ ngươi cũng có thể đi đang khi nói chuyện lâm thanh nhi cũng là ngồi ở l i ễ u tùy phong bên cạnh giơ tay lên ôm lấy bà vai hắn muốn đưa hắn đỡ dậy bỗng nhiên l i ễ u tùy phong thuận thế trơn nhắn ngã xuống lâm thanh nhi trong ngực sau đó còn thuận tiện giấy xua mấy cái nhận ra được l i ễ u tùy phong động tính. trong lúc nhất thời, lâm thanh nhi thanh tú trên mặt trong nháy mắt phiêu thượng rồi một tầng hồng hà. mắt co không thể tả. bên cạnh đi theo tới các cung nữ từng cái tất cả đều là cúi đầu đến. biểu hiện trên mặt cực kỳ quái gì. l i ễ u đại ca. ngươi, ngươi không nên như vậy à nhiều người như vậy đây. lâm thanh nhi h ạ thấp giọng mở miệng nói. l i ễ u tùy phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt. sau đó lần nữa cúi đầu lại vừa là ở lâm thanh nhi trong ngực cỏ sát ai khổ mệnh a ngươi là không biết rõ lúc ấy ta theo kia xà yêu đánh thời điểm gân xương gầy nguyên khí tổn thương nặng nề thây thảm không dứt thật là khổ mệnh a ai nhá được rồi được rồi ngươi không nên như vậy ta ta trước cho ngươi ăn cơm đi Lâm thanh nhi có chút quấn bách mở miệng nói, vừa b ấ t đắc dĩ, lại có chút xấu hổ, nhưng là không sinh được chút nào d é p ý. l i ễ u tùy phong đây mới là cười một tiếng, tựa vào mép giường, nhìn lâm thanh nhi cho mình uy ăn. đ ư ơ n g nhiên, với tiểu cô nương sống chung, l i ễ u tùy phong rất rõ ràng, muốn cho nàng thời thời khắc khắc cảm nhận được ngọt ngào, nhưng là đâu rồi. lại không thể một mực tiếp tục như vậy nếu không sẽ sinh ra chán nản cảm tốt nhất là để cho chính nàng quyến luyến loại cảm giác này cho đến giền nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong không có chút rung động nào ăn xong rồi điểm tâm sau đó đó là chủ động xuống giường ở lâm thanh nhi hơi có chút kinh ngạc dưới ánh mắt bộ một bộ quần áo đi tới lui mấy bước mới là nói chúng ta đi ra ngoài một chút đi, một mực mực bội ở trong phòng, cũng không phải là một chuyện, nhìn l i ễ u tùy phong động tác, lâm thanh nhi chừng lớn con mắt, có chút không nói ra lời, l i ễ u đại ca đây rõ ràng là tốt a, mới vừa rồi còn giả dạng làm bộ dáng kia, còn nói mình không dùng được sức lực, muốn cho hắn ăn ăn cơm, vân vân, mới vừa rồi l i ễ u đại ca là giả bộ, Lâm thanh nhi hơi c h ậ m lại, tựa hồ biết cái gì, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên phức tạp mấy phần, hắt hắt, cùng lúc đó, bên cạnh l i ễ u tùy phong chính là cười khẽ một tiếng, thế nào, ngươi đang suy nghĩ gì, không, không có gì. Lâm thanh nhi liền vội vàng phản ứng lại, lắp đầu một cái, sau đó chủ động đỡ l i ễ u tùy phong, thấy lâm thanh nhi phản ứng, liễu tùy phong lại vừa là nhẫn không dừng được lén cười lên. công chúa điện hạ động tác này cũng đã rất phối hợp nữa à ngươi biết ta mưu đồ gây dối ta hiểu ngươi cố làm dè đặt hắt hắt hắt này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười tám chương bốn trăm năm mươi năm huấn luyện hai người sóng vai ra cửa đi theo phía sau một đám nha hoàn thập phần hiểu chuyện Nhu thuận lại nghe lời, để cho trong lòng l i ễ u tùy phong cũng là đắc ý. nhìn dáng dấp, chỉ muốn cố gắng một chút. chính mình c ử ly này loại ăn bám thời gian đã không xa mà, cái này không liền bắt đầu rồi. l i ễ u tùy phong vui dạo rực nghĩ đến, đồng thời quay đầu lại vừa là nhìn một cái bên cạnh đỡ chính mình lâm thanh nhi. lâm thanh nhi cúi đầu, không nói gì, biểu hiện trên mặt có chút ngượng ngùng. còn có chút ngượng ngùng, bất quá tay lại không có lấy ra, nhìn kia trắng bóc như ngọc, nhu n h ư ợ c không có xương tay nhỏ, l i ễ u tùy phong không nhìn được bắt lại, lâm thanh nhi thân thể run lên, h i ệ n nhiên phát giác l i ễ u tùy phong động tác, một khuôn mặt tươi cười càng đỏ b ừ n g mấy phần, l i ễ u tùy phong nhưng là hài lòng nghiêng rồi đầu, cố làm chính kinh rời đi lâm thanh nhi sự chú ý, công chúa điện h ạ thế nào không thấy nhữ nhi đây mấy ngày nay nhữ nhi này nha đầu cũng chạy đi đâu ta đây c á c h làm ca ca còn bị b ệ n h liệt giường nàng ngay cả một ảnh tử cũng không thấy không có chút nào hiểu chuyện liễu tùy phong nói nghe nói như vậy lâm thanh nhi len lén liếc mắt nhìn liễu tùy phong ánh mắt xéo qua quét qua liễu tùy phong nắm cổ tay mình vẫn còn ở vuốt ve tay nhẹ giọng nói từ ngươi hôn mê sau đó, mạnh t h t p liền đem nhớ nhi khiển trách một trận, nói nhớ nhi rõ ràng đi cùng với ngươi, không có một thân nguyên anh kỳ thực lực lại căn bản không biết rõ sử dụng, làm hại ngươi chịu rồi nặng như vậy thương, cho nên mấy ngày nay, mạnh t h t p một mực ở huấn luyện nhớ nhi, huấn luyện, liễu tùy phong xứng sờ, có chút kinh ngạc mà bắt đầu, Hắn vốn là chỉ là hỏi một chút n h ư nhi sự tình kéo khai thoại đề. không nghĩ tới lại thật đã hỏi tới một ít gì đó đi ra. ở địa phương nào huấn luyện, mang ta đi nhìn một chút. liễu tùy phong trầm ngâm một chút. sau đó mở miệng nói. ngươi mau chân đến xem. nghe được liễu tùy phong lời nói. lâm thanh nhi sưởng sốt một chút. có chút do dự. không sai, đi, đi xem một chút. l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, cũng không nói n h ả m nhanh chóng hướng xa xa đi tới, rất nhanh. mọi người đó là đến hoàng thành diễn võ trường, này một mảnh diễn võ trường, thực ra vốn là cho trong hoàng thành nhân chuẩn bị, q u ố c chủ. thái t ử thậm chí có thời điểm lâm thanh nhi cũng lại ở chỗ này tu luyện, bất quá hôm nay, hoặc có lẽ là đoạn thời gian gần nhất này, nơi này biến thành n h ư nhi sân nhà. giờ phút này, trong diễn võ trường to lớn mặt, hai tay n h ư nhi cầm kiếm, đứng đối diện mạnh uyển, bất quá so sánh với nhau. n h ư nhi thở hồng hộp, mạnh uyển nhưng là khí độ tự nhiên, lạnh lùng đứng ở nơi đó, thậm chí trong tay còn ôm một cái bạc hồ, không chút nào một chút mệt mỏi cảm giác, thấy một màn như vậy. l i ễ u t ù y phong liền là có chút kinh ngạc, lẽ ra mạnh uyển biểu hiện ra thực lực, cũng là nguyên anh cảnh giới, như thế nào cùng n h ư nhi cái này nguyên anh cảnh giới so với, lớn như vậy đây, chẳng lẽ nói, mặc dù đây là một c á c h phân thân, nhưng là cũng có thể động đậy dùng bản thể lực lượng, nếu là lời như vậy, mạnh bà bản thể lực lượng nên mạnh bao nhiêu, sợ rằng đã không chỉ là độ k i ế p đã đến tiên nhân cảnh giới đi l i ễ u tùy phong suy nghĩ cùng thời điểm thấy xa xa nhứ nhi gầm nhẹ một tiếng cả người nhanh chóng xoay tròn lưỡng đạo kiếm quang cũng là không ngừng lói lên tạo thành rào sát tư thế trực tiếp công về phía mạnh uyển mạnh uyển nhưng là đứng tại chỗ bất động chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm nhứ nhi rồi sau đó ở nhứ nhi sắp công khi đi tới sau khi lãnh bất đinh đưa tay ra, hơi hợt xuyên qua kia vạn sát kiếm quang, trực tiếp khắc ở nhứ nhi trên đầu, đồng thời trong tay bảo phát ra một cổ kình khí, đem nhứ nhi cho đánh bay ra ngoài, ầm, nhứ nhi nặng nề nện xuống đất, thậm chí đụng ngã lăn bên cạnh giá binh khí, cả người l ã o đảo bay ra thật là xa, thấy một màn như vậy, liễu tùy phong mí mắt khều một cái, tâm cũng là run lên, làm sao có thể như vậy huấn luyện đây này không phải chết người sao ta đáng thương nhớ nhi à lúc nào ăn rồi khổ như vậy à vì vậy l i ễ u tùy phong buông lòng lâm thanh nhi tay nhỏ sãi bước hướng mặt trước đuổi theo các ngươi làm gì vậy đây đừng xung động à nhớ nhi không có sao chứ không quàng đau chứ l i ễ u tùy phong có chút bận tâm hỏi lên một lượt hạ kiểm tra một chút n h ư nhi tình huống dù sao thời gian dài như vậy ở cùng một chỗ n h ư nhi một mực n h u thuận với sau lưng l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong đã đem nàng coi thành em gái mình rồi đương nhiên không phải thân m ũ i m ũ i nhưng là hơn hẳn thân m ũ i m ũ i mà ca ca thấy l i ễ u tùy phong tới n h ư nhi ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn về phía l i ễ u tùy phong bây giờ là thời gian huấn luyện, liễu tùy phong, ngươi làm gì, lui ra ngoài, sau lưng, mạnh uyển thanh âm vang lên, không biết rõ lúc nào xuất hiện ở liễu tùy phong sau lưng, liễu tùy phong cũng là liền bận rộn nghiêng đầu đến, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, lời nói này, e m đẹp huấn luyện làm gì, như nhi là c á c h loại này tiếp nhận huấn luyện người sao, hơn nữa, có bảo vệ ta nàng huấn luyện làm gì cô gái đến lượt an an tính tính đi theo ta phía sau hưởng hưởng phúc liễu tùy phong giải thích cô gái mạnh uyển cười lạnh một tiếng ngươi đem thượng cổ tiên thú xưng là cô gái liễu tùy phong sắc mặt hơi chậm lại có chút lung túng mở miệng nói bất kể nói thế nào nàng cũng là muội muội ta đúng không Muốn không phải nàng tham ăn, ngươi cảm thấy ngươi sẽ nằm trên giường nhiều ngày như vậy, kia xà yêu sẽ đối với ngươi tạo thành lớn như vậy tổn thương. mạnh uyển ngược lại hỏi, như không phải ta cho ngươi đan dược, ngươi linh hồn lực lượng sợ rằng đến bây giờ còn là không lành lặn, ta, l i ễ u tùy phong lại vừa là hơi c h ậ m lại, hơi có chút lung túng nhìn về phía mạnh uyển, ca ca, nghe nói như vậy, bên cạnh n h ư nhi cũng là cắn răng. sau đó kiên định mở miệng nói, ta theo ở mạnh t ỷ t ỷ phía sau huấn luyện. sau này, ta sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa lần trước như thế chuyện. liễu tùy phong lại vừa là xứng sờ, nghiêng đầu nhìn về phía n h ư nhi, nhưng là hiếm thấy thấy n h ư nhi kia ngây thơ vô tà trong con ngươi lói lên một vẻ kiên định. ai, liễu tùy phong không tiếng đồng thở dài, muốn nói chuyện, nhưng là lời nói nói phân nửa, nhưng lại là nhắm lại, ngươi tránh ra đi, ta là tự nguyện đi theo mạnh tỷ tỷ phía sau huấn luyện, huống chi, n g ư ờ i khác muốn mạnh tỷ tỷ h ỗ trợ huấn luyện, còn không có cơ hội này đây, đang khi nói chuyện, nhứ nhi cũng là lần nữa đứng lên, sau đó đẩy ra liếu tùy phong, lần nữa đứng ở trong diễn võ trường mặt, t h ấy mình không ngăn được nhớ nhi. l i ễ u tùy phong cũng là cười khổ một tiếng. yên tâm đi. ta sẽ không đối với nàng hạ tử thủ. mạnh uyển cũng là thản nhiên nhìn liếc mắt l i ễ u tùy phong. sau đó sẽ đổ xuất hiện ở trong diễn võ trường mặt. l i ễ u tùy phong đứng ở bên cạnh. sờ lỗ mũi một cái. không biết rõ nên nói cái gì cho phải. l i ễ u đại ca. ngươi chính là quá mềm lòng. Như nhi để cho nàng ăn một chút khổ cũng không có gì không được. Dù sao, nàng là ngũ độc thú, đây cũng là đụng đến ngươi. Nếu là không đụng phải ngươi, nàng chịu khổ ước chừng phải so với bây giờ nhiều hơn rồi. Lâm thanh nhi cũng ở một bên là khuyên nhủ. Mấy người cũng nói như vậy. l i ễ u tùy phong đ ả o cũng không tiện nói gì. chỉ có thể ở bên cạnh lương đình ngồi xuống. Bất quá nhìn nhữ nhi vẻ mặt thành thật tiếp nhận huấn luyện dáng vẻ, cũng có nhiều chút thương tiếc, dứt khoát, nghiêng đầu, mắt không thấy tâm không đau, nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình, lâm thanh nhi che miệng khẽ nở nụ cười, rồi sau đó mở miệng giải thích, l i ễ u đại ca, ngươi với nhữ nhi quan hệ rất tốt sao, thật giống như, cũng liền mới nhận biết thời gian mấy tháng chứ, l i ễ u tùy phong không lên tiếng, nhìn một cách lâm thanh nhi, mặc cho cái nào ngực lớn đáng yêu mỗi ngày ngày buổi tối ôm ngươi cánh tay ngủ, một ngủ mấy tháng, ngươi cũng quan hệ tốt à. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười tám, chương bốn trăm năm mươi sáu ngự để ca ca, mặc dù nói mới nhận thức mấy tháng, nhưng là n h ư nhi đúng là một tốt nha đầu, hơn nữa nàng còn nhỏ, cho nên ta nhất định phải chiếu cố một chút nàng. liễu tùy phong nhẹ giọng giải thích. nghe nói như vậy. lâm thanh nhi không khỏi biếu môi. rồi sau đó đánh bảo tiến tới trước mặt liễu tùy phong. vậy ngươi đem nàng làm muội muội. đối với nàng tốt như vậy. ta ư, ngươi, liễu tùy phong xứng sờ. nghiêng đầu nhìn một cách bên cạnh lâm thanh nhi. trong mắt có chút kinh ngạc. này nha đầu. Lá gan thật đúng là đại, lại trực tiếp tiếp cận đi đến bên cạnh mình rồi. thế nào, chẳng lẽ nàng thật biết rồi chính mình mưu đồ gây dối. cho nên, muốn chủ động một chút, nghĩ tới đây, liễu tùy phong xoa xoa tay, lại vừa là cười ha hả nhìn về phía trước mặt lâm thanh nhi. lâm thanh nhi xứng sờ, nàng chỉ là muốn hỏi một chút liễu tùy phong đối thái độ mình. kết quả l i ễ u tùy phong đột lại chính là cúi đầu đến, t r ự c câu câu nhìn mình c h ầ m c h ầ m trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, lâm thanh nhi ngược lại có chút không cầm được, hốt h o à n g lui về phía sau mấy bước, kết quả l i ễ u tùy phong lại vừa là đưa tay, bắt lại lâm thanh nhi cổ tay, đưa nàng theo như ngay tại chỗ, lại ánh mắt của là sáng quát nhìn c h ầ m c h ầ m nàng, thực ra từ trên người lâm thanh nhi, l i ễ u tùy phong đã phát hiện từng tia bất đồng nơ i I, e b ngọc thanh là c á c h loại này ôn uyển thủy hương tiểu ra b i ế t ngọc cảm giác rất ôn n h u giống như một đại t ỷ t ỷ tựa như có thể chiếu cố l i ễ u tùy phong sinh hoạt dĩ nhiên cũng bao gồm c á c h loại này thiếp thân chiếu cố giống như là bí thư chỉ n h ư ợ n sư muội mà cổ linh tinh quái giống như là một cái nhịp ngậm muội muội, cũng rất được l i ễ u tùy phong tâm. mạnh uyển mà, khụ, cái này chỉ là đánh giá nàng tính cách, cũng không phải nói nhất định phải ăn mạnh uyển chém này mềm mại cơm. l i ễ u tùy phong ở trong lòng lẩm bẩm một câu, rồi sau đó chính là muốn đến. mạnh uyển hình như là kia nữ vương bề hạ một dạng rất có khí độ, tràn đầy quý khí, thập phần cường t h í giống như bá đạo tổng tài như thế, về phần lâm thanh nhi mà, liễu tùy phong có thể rõ ràng cảm giác, nàng là cái loại này lớn mật trào ra, mang theo nóng bỏng cô gái, rất nghe lời, lại có chính mình ý kiến. hơn nữa, hào không câu nệ, liễu tùy phong có lúc thậm chí sẽ nhớ, muốn là sau này mình có thể giải tỏa càng nhiều động tác, sợ rằng, còn phải là lâm thanh nhi dẫn đầu đột phá nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong không khỏi cười hắc hắc về phần nhứ nhi thật xin lỗi nàng chính là một ngô ngơ ngươi đang cười cái gì thấy l i ễ u tùy phong biểu tình bên cạnh lâm thanh nhi mặt bên trên nổi lên vẻ xấu hổ vẻ người này lại đang nơi này cười nhạo mình không có không có l i ễ u tùy phong khoát tay lia l i a cười hì hì mở miệng nói, ta chính là muốn hỏi một chút công chúa điện h ạ có phải hay không là còn muốn theo ta kết nghĩa huyên mùi à, lâm thanh nhi khuôn mặt đỏ lên, kết nghĩa huyên mùi l o ạ i ý nghĩ này, lúc trước đùa thời điểm cùng l i ễ u tùy phong nói ra, đương nhiên, cũng là phòng ngừa để cho l i ễ u tùy phong đối với chính mình có cái gì ý đồ không an phận, chỉ là thời gian dài như vậy trôi qua, l i ễ u tùy phong cho súng lục mình ở rất nhiều lúc phát huy mấu chốt tác dụng, hơn nữa nam chiếu quốc một số gần như diệt quốc, l i ễ u tùy phong ngàn sầm xa xôi chạy tới hỗ trợ. đ ư ơ n g nhiên, không chỉ l i ễ u tùy phong một người tới, nhưng là nại tại sao công chúa điện hạ trong mắt chỉ có l i ễ u tùy phong một người đây. cho nên, lâm thanh nhi đối l i ễ u tùy phong hào cảm cũng là thằng tắp tính lên cao. nhất là thân phận của l i ễ u tùy phong hơn nữa thực lực của hắn chính diện n g ạ n h hám nguyên anh kỳ còn làm thịt kia xà yêu nay trùng trùng hết thảy tựa hồ cũng tỏ rõ l i ễ u tùy phong vừa trợ giúp chính mình lại thiên phú cao mạnh bối cảnh còn rất kinh khủng như vậy thứ nhất thật giống như tựa hồ dường như nếu quả thật có thể cùng với l i ễ u đại ca lời nói cũng không phải là không thể à. hơn nữa hắn lại như vậy t r e o cô bé nào có thể ngăn cản được à. nghĩ tới đây thời điểm, lâm thanh nhi trên mặt lại vừa là một đỏ. mặt đẹp phiêu thượng rồi một tầng hồng hà. công chúa điện h ạ nếu như ngươi không phải là phải cùng ta kết nghĩa huyên muội. không bằng sau này, ngươi liền gọi ta là ngự để ca ca chứ. liễu tùy phong cười rơ rơ quy quy e u nói ngự để ca ca lâm thanh nhi sưởng sốt một chút không nói ra lời biểu hiện trên mặt cũng là có chút quái gì chẳng lẽ cái từ này lại cùng công chúa điện hạ như thế có cái gì đặc thù hàm nghĩa chứ trong lúc đang suy tư xa xa n h ư nhi trực tiếp chính là bay tới đập ầm ầm hướng liễu tùy phong ầm chỉ nghe một trận gào thét bi thương, l i ễ u tùy phong ngã ngã trên đất, như nhi cũng là đập vào trên người l i ễ u tùy phong, suýt nữa đem l i ễ u tùy phong buổi sáng ăn điểm tâm cũng đụng phun ra, ca ca, ngươi, ngươi không sao c h ứ ta, ta không phải cố ý, thấy chính mình lại đụng phải trên người l i ễ u tùy phong, như nhi cũng là luống cuống, luống cuống tay chân chính là bò dậy, Nàng cũng không biết rõ làm sao chuyện, bị mạnh uyển như vậy một chục, trực tiếp chính là bay ra ngoài, không tưởng, lại đập vào trên người liễu tùy phong. trong lúc nhất thời, nhớ nhi cũng là có chút khẩn trương, ta lão thắt lưng, liễu tùy phong dầm gì đẩy ra nhớ nhi, từ dưới đất b ò dậy, đồng thời nhìn về phía xa xa, xảy ra chuyện gì, êm đẹp thế nào đụng đến nơi này của ta rồi hả chỉ là tiếng nói vừa dứt h ả l i ễ u tùy phong nhất thời lại vừa là câm hỏa xa xa mạnh uyển lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này trong con ngươi mang theo một loại không thể diễn tả cảm giác l i ễ u tùy phong dùng mình một cái nhất thời phản ứng lại mới vừa rồi đó là mạnh uyển cố ý đem nhứ nhi đánh tới nhưng là nàng muốn làm gì Chẳng lẽ nói, l i ễ u tùy phong nhìn một c á c h lâm thanh nhi, lại nhìn một chút mạnh uyển, biểu hiện trên mặt có chút không xác định, không thể nào không thể nào, chính mình mì lực lớn như vậy sao. nhớ nhi, tiếp tục tới đón đến luyện, mạnh uyển lạnh lùng mở miệng nói, trong thanh âm mang theo một cổ lạnh lùng ý, nhớ nhi vẻ mặt đau khổ, an ủi một chút l i ễ u tùy phong lại vừa là vội vã đi qua, nhìn mạnh h u y ể n biểu tình, liễu tùy phong cũng là đối nhứ nhi nhún vai một cái. xin lỗi, thương mà không giúp được gì, xảy ra chuyện gì à, nhìn dáng r ấ p nơi này quá nguy hiểm, chả thế nào đem ngươi lòng thương rồi, liễu đại ca, ngươi không sao c h ứ lâm thanh nhi có chút thương tiếc mở miệng nói, đồng thời đỡ liễu tùy phong, liễu tùy phong thở dài, lần nữa ngồi xuống, ai, ta có thể có chuyện gì, không có sao chứ, nhân gia hạ thủ có chừng mực đây, à, lâm thanh nhi xứng sờ, thật giống như không có nghe biết như thế, chỉ là chớp chớp con mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa, như đã nói qua, bên ngoài bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào, có đại lý vương triều tương trợ các ngươi nam chiếu quốc mới có thể bước lui yêu tục chứ nghe được chuyện này lâm thanh nhi cũng là cười một tiếng sau đó mở miệng giải thích liễu đại ca mấy ngày qua nữ võ thần điện hạ một mực mang theo mọi người đang đối kháng yêu tục trong đó ẩm xà quận xà yêu bị ngươi giải quyết hắc chi chu rừng rậm yêu vật bị huyền khí trưởng lão giải quyết sau đó chính là đ ộ c hạt cũng đã xử lý tốt một đám yêu tộc bên trong chỉ còn lại có thù yêu ngụy vu vương không có giải quyết nhưng là nó tình huống cũng được không nơi nào đây đã bị bước lui đến cánh rừng sâu bên trong không dám tùy ý ló đầu bây giờ phiền toái nhất chỉ còn lại có t h ủ y ma thú còn có ma tộc huyết trì t h ủ y ma thú cùng huyết trì cùng phe với nhau thực lực rất mạnh tính nguy hại cũng rất lớn trước mắt mọi người tối chủ yếu đối phó chính là bọn hắn chỉ là t h ủ y ma thú thật sự là có chút khó giải quyết rất khó đối phó lâm thanh nhi đem tình huống đại thể nói một lần sau đó đó là nhíu mày hiển nhiên cũng là có chút hơi khó này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười tám chương bốn trăm năm mươi bảy xem thường ai đó thực ra ma t ộ c đạo cũng còn tốt chúng ta có thể cảm thụ được, ma tộc huyết trì nhưng thật ra là tâm ma tìm đến, bây giờ tâm ma mất tích đã lâu, huyết trì tựa hồ cũng có chút ngồi không yên, chỉ có này thủy ma thú, là chúng ta nam chiếu quốc vốn là liền có yêu thú, ẩn thân ở trong hồ, hơn nữa còn là thượng c ổ ngũ hành ma thú một trong, có thể kêu hồng thủy, gặp thủy là sinh, t h ậ p phần khó giải quyết, chỉ có nữ hoa tục có thể đem phong ứng, lâm thanh nhi cao mày, nhẹ giọng mở miệng nói, nữ hoa tục, trong lòng liếu tùy phong động một cái, ánh mắt đặt ở trên người lâm thanh nhi, lâm thanh nhi cười khổ một tiếng, khẽ vuốt cảm, nhẹ giọng nói, đúng thanh nhi chính là nữ hoa hậu nhân, nhưng là, như thế nào phong ấ n thủy ma thú, ta là thật không biết rõ a, không biết rõ không sao, ta sẽ giúp ngươi, l i ễ u tùy phong giơ tay lên, vỗ một cái lâm thanh nhi có nhẹ giọng an ủi, nhân tiện chiếm chút lợi lộc, nhận ra được l i ễ u tùy phong động tác nhỏ, lâm thanh nhi hơi có chút quấn bách, lại cũng không nói cái gì, không nhìn t h ẳ n g l i ễ u tùy phong động tác, bất quá, đang giúp trước ngươi, ta còn có một vấn đề, l i ễ u tùy phong dừng một chút, biểu hiện trên mặt đột nhiên có chút khó coi. vấn đề gì. lâm thanh nhi có chút thấp thỏm nhìn l i ễ u tùy phong. luôn cảm thấy hắn biểu tình là l ạ ta đây c á c h đại cứu t ử không đúng. n g ư ờ i này c á c h đại ca có phải hay không là có tật xấu gì à. thế nào cả ngày lẫn đêm quấn nhà ta hào tỉ tỉ không thả. l i ễ u tùy phong mặt lạnh mở miệng nói. sau đó chỉ chỉ xa xa. Lâm thanh nhi lại vừa là mặt đẹp đỏ b ừ n g cũng không biết rõ mới vừa nói nói bậy là l i ễ u đại ca cố ý, hay là cố ý, bất quá nếu nhắc tới nhà mình đại ca, lâm thanh nhi cũng là liền bận rộn nghiêng đầu đến, sau đó nhìn về phía xa xa, quả nhiên, trong diễn võ trường, không biết rõ lúc nào nhiều hơn một c á c h làm người ta rét bóng người, bất ngờ chính là lâm thanh nhi đại ca, lâm n g ạ n giờ phút này lâm ngạn, ở xử lý tốt chuyện mình sau đó, đó là nhớ tới rồi mạnh uyển, lập tức phái người hỏi thăm một chút mạnh uyển hành tung, đó là vội vã chạy tới, thấy mạnh uyển đang ở trong diễn võ trường mặt chỉ điểm n h ư nhi tu luyện, lâm ngạn cũng là tỏa sáng hai mắt, thực lực của chính mình nhưng cũng là rất mạnh a, hai mươi mấy tuổi, đó là đường đường kim đan sơ kỳ, thực lực như vậy, đặt ở nam chiếu quốc cũng đều là trước vài hàng tồn tại, cho nên lâm ngạn tự nhận ở phương diện tu luyện mặt, chính mình vẫn rất có quyền phát biểu, cho nên nhìn thấy mạnh u y ề n động tác, lâm ngạn cũng là lo nhẹ một tiếng, chỉnh sửa quần áo một chút, chậm rãi đi tới, mạnh cô nương, thật là đúng dịp ta, ngươi cũng ở đây diễn võ trường, ta vừa vặn cũng chuẩn bị tới quá qua tay nghiện, Lâm ngạn cười h í p mắt đi tới, sau đó thuận tay nắm lấy rồi một thanh kiếm, vãn một cái kiếm hoa nhi sau đó. đó là xuất hiện ở trước mặt mạnh uyển. mạnh uyển từ đầu đến cuối nhìn cũng không có liếc hắn một cái, chỉ là nhìn chằm chằm như nhi, phòng ngừa như nhi lười biếng, thấy mạnh uyển chính nghiêm túc chỉ điểm như nhi. Lâm ngạn cũng có nhiều chút từ c h ú ố c nhục nhã, lập tức cũng là ro nhẹ một tiếng. lại vừa là đưa mắt đặt ở trên người nhứ nhi sau đó nghiêm trang gật đầu một cái không tệ không tệ thực lực hay là không tệ nhưng là căn cơ có chút kém ngươi này nhất kiếm không nên như vậy đâm hẳn đâm nghiêng bên trong mới được a ai nhỉ tiểu cô nương ngươi lại phạm sai lầm lúc này ngươi nên vãn một cái kiếm hoa nhi mới dễ nhìn Lâm là lạnh lẽo. là mắt mở miệng chỉ điểm.、Vẻ、mặt Mạnh mặt Chầm mở miệng Ngạn thành、thật. Còn bên cạnh、mạnh、Uyển cũng là sắc mặt lạnh Chầm mở miệng nói. Thái tử điện là đang biểu diễn hạ cười chỉ sắc hiếp rãi Thái biểu thật. tử Vẻ sao? ừ, lâm ngạn xứng sờ, có chút không hiểu nhìn về phía mạnh uyển, mạnh uyển chính là vẻ mặt lạnh lùng, không chút nào đem lâm ngạn coi vào đâu, lâm ngạn là thái tử ra, tu vi tự nhiên rất mạnh, nhưng là h ư rất Đều là thuốc viên loại đồ vật lên tới đến. Về phần kinh nghiệm chiến đấu, càng không cần nói. Có lẽ từ một cái góc độ đi lên nói. Giáo thủ lâm ngạn chiến đấu nhân đều là một ít động tác võ thuật đẹp. Căn bản không cái gì bản lãnh chân chính. Mố chút thời gian. Lâm ngạn phương thức chiến đấu chỉ muốn trông tốt liền thành. Về phần ý nghĩa thực tế. ngượng ngùng. một số gần như bằng không. đây cũng là hắn mới vừa rồi chỉ điểm như nhi thời điểm để lộ ra tới đồ vật nghe được mạnh uyển lời nói lại cứ lệch nhìn cũng không có liếc mắt nhìn chính mình lâm ngạn biểu tình cũng là trở nên có chút nổi giận chính mình giàu gì là đường đường một nước thái tử n g ư ờ i nữ nhân này căn bản không có đem mình coi vào đâu nghĩ tới đây lâm ngạn trong lòng cũng là thầm buồn sau đó giận dỗi tựa như mở miệng nói nhìn mạnh cô nương tựa hồ thiên phú tu luyện cũng không yếu, không bằng chúng ta luận bàn một chút đi. Dứt tiếng nói, mạnh uyển ngẩng đầu lên, thừa dịp nhữ nhi công khi đi tới sau khi trực tiếp một trưởng xuyên thấu nhữ nhi phòng thủ, hung hãn đánh vào nàng trên bờ vai, nhữ nhi bay ra ngoài, lạc ở trên mặt đất, mà ngay vừa mới rồi như vậy trong nháy mắt, mạnh uyển trong cơ thể linh lực trào giật mình, thả ra một cổ cự đại linh lực, nguyên anh cảnh giới. cảm giác được này cổ linh lực lâm n g ạ n sắc mặt cứng đờ. cười khan một tiếng quay đầu đi. thái tử đ i ệ n hạ mới vừa nói cái gì. mạnh uyển đây mới là nghiêng đầu. tốt như không nghe đến như thế nhìn về phía lâm n g ạ n không, không có gì. mới vừa rồi cuống họ ngứa. n g pho khan một tiếng. lâm n g ạ n sắc mặt đỏ bừng lên. đùa gì thế. này mạnh uyển lại là nguyên anh cảnh giới hắn đây nương không phải đùa d i ỡ n hay sao thái tử đ i ệ n hạ ngươi thế nào đến này diễn võ trường tới l i ễ u tùy phong cười ha h à đi tới ánh mắt bất tiện h nhìn lâm ngạn tiểu tử này cả ngày lẫn đêm q u ấ n chính mình h ả o tỉ tỉ là chuyện gì xảy ra thấy l i ễ u tùy phong nhìn thêm chút nữa bên cạnh theo ở phía sau lâm thanh nhi Lâm ngạn cũng có chút giận không chỗ phát tiết, lập tức cũng là mở miệng nói. l i ễ u công t ử chúc ta luận bàn một chút đi, thuận tiện cũng để cho mạnh cô nương nhìn ta một chút thực lực. đại ca, ngươi nói cái gì vậy. l i ễ u đại ca thương vừa vặn, lâm thanh nhi có chút nóng này, còn bên cạnh l i ễ u tùy phong trên mặt nhưng là toát ra một vòng dấu hỏi, vẻ mặt nhìn kẻ n g u như thế nhìn chằm chằm lâm ngạn. sau đó thể nội khí hơi thở thả ra ngoài ông cường hãn khí tức gần như trong nháy mắt đó là nghiền ớp tới để cho lâm ngạn sắc mặt quất một cái thì là cứng lại kim đan hậu kỳ thiếu chút nữa đã quên rồi tiểu tử này sở dĩ bị thương là bởi vì làm thịt một c á c h nguyên anh kỳ xà lâm ngạn biểu tình bắt đầu có chút mất khống chế cả người cười lớn lên thái tử đ i ệ n hạ ngươi nói cái gì l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi, không, không có gì, ta mới vừa nói, nhìn mạnh cô nương mệt mỏi, không bằng để cho ta tới chỉ điểm một chút n h ư nhi cô nương tu luyện, lâm ngàn cứng n g ắ t mặt mũi mở miệng nói, bỗng nhiên dứt tiếng nói, bên cạnh n h ư nhi lạnh lùng nghiêng đầu nhìn lại, sau đó không nói hai câu, trong cơ thể cũng là thả ra một cổ cường đại linh lực, bạch, nguyên anh hậu kỳ, Lâm ngạn hoàn toàn choáng váng, biểu hiện trên mặt đã bắt đầu mất khống chế. đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao biết cái này cái dáng vẻ. nhóm người này thực lực thế nào một cái so với một cái cường. thái tử điện h ạ ngươi nếu là muốn tìm người luận bàn lời nói, ngược lại là có thể tìm chúng ta ra n h ị sư để, nhà chúng ta n h ị sư để thực lực mới là kim đan sơ kỳ, có thể so tài với ngươi xuống, liễu tùy phong cười ha hả mở miệng nói đại sư huyên ngươi xem thường ai đó tiếng nói vừa g ứ t hạ xa xa đó là chuyện đến một giọng nói ta ngày hôm qua mới vừa đột phá này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười tám chương bốn trăm năm mươi tám anh hùng thấy hơi giống lão nhị ngươi đã đến rồi liễu tùy phong nghe tiếng nhìn sang rất nhanh đó là thấy diệp vô khuyết trầm rãi xuất hiện ở trước mặt mình, mang trên mặt một nụ cười. Sư huynh, ngươi mới vừa rồi nói cái gì vậy, ta đã đột phá. b â y giờ thực lực, chính là kim đan trung kỳ. Diệp vô khuyết nhàn n h ạ t mở miệng nói, đang khi nói chuyện, một cổ cường đại linh lực nhanh chóng ở trong người lưu chuyển, rất nhanh. n à y cổ linh lực đó là chuyển hóa thành cường đại khí tức Trực tiếp chính là tràn hướng lâm ngạn. Lâm ngạn đã nói không ra lời. Dường như p h ủ cận đây. Căn bản cũng không có mình nói chuyện địa phương. Quá mất mặt. làm sao có thể cách bộ dáng này. chính mình liên tiếp muốn muốn khiêu chiến nhân. kết quả lực đều đang so với chính mình mạnh hơn. trong lúc nhất thời, lâm ngạn mặt đen có chút không thể tưởng tượng nổi. mà nhận ra được diệp vô khuyết khí tức cũng là tăng lên không ít liễu tùy phong hơi ngẩn ra trong mắt để lộ ra một cổ kinh ngạc lão nhị ngươi như thế này mà nhanh đã đột phá liễu tùy phong quả thực là có chút không tin tưởng lúc này mới thời gian bao lâu ạ là có thể ngươi đột phá ta lại không thể đột phá diệp vô khuyết cười khẽ một tiếng mau sớm tăng thực lực lên Ta hy vọng lần kế thời điểm, không đến n ổ i chút ta vừa gặp phải xà yêu nghiêng đầu mà chạy, nếu là có thể chu toàn một chút là tốt, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong hậu chi hậu giác gật đầu một cái, nhìn dáng sấp trong lòng tiểu tử này là có chút áy náy, dù sao mình cứu hắn, nhưng là không đúng, chính mình lần trước mạo hiểm ngăn cản xà yêu, tiểu tử này tốt như vậy cảm độ không có tăng, phải làm sao mới ổn đây huống chi thời gian dài như vậy mình và hắn độ h ả o cảm vẫn là thua nói ra mất mặt cỡ nào l i ễ u tùy phong sờ cảm một cái biểu hiện trên mặt vẫn còn có chút nghiêm túc theo đạo lý mà nói bây giờ diệt vô khuyết cùng mình quan hệ đã rất khá hơn nữa tương đối mà nói hẳn là tương đối thân mật lên chiến trường cũng có thể lẫn nhau tin tưởng c á c h loại này, dù sao cùng đi quá phong trần lầu, thế nào cũng coi là bướng bình t ử huyên đệ, chỉ là cho đến bây giờ độ hảo cảm hay lại là thua, chẳng lẽ độ hảo cảm giá trị cao nhất chính là số không, cũng không phải mình lúc trước muốn cái kia chính nhất trăm, còn là nói độ hảo cảm vượt qua linh sau đó sẽ có biến hóa khác l i ễ u tùy phong cao mày, biểu tình có chút không hiểu, sư huynh, làm sao thấy được ta đột phá, ngươi biểu tình có chút không quá tình nguyện dáng vẻ, diệp vô khuyết cười khẽ một tiếng, chầm rãi đi tới, ta làm sao sẽ không vui đây, ngược lại thực lực của ngươi cũng không cao hơn ta, l i ễ u tùy phong theo bản năng chính là mở miệng nói, nhưng là lời nói nói phân nửa chính là phát giác là lạ, Lập tức cũng là liền vội vàng thu hồi lời nói. Diệp vô khuyết nhìn hắn liếc mắt. Biểu tình quái gì Ta tới tìm ngươi. Là muốn nói cho ngươi. c h ú n g ta lấy được sư phó tin tức. ồ, liễu tùy phong lên tinh thần. Ánh mắt cũng là nghiêm túc mấy phần. Mặc dù tỉnh trần tử làm vì sư phụ mình. Dạy đ ồ mình quả thực là có chút ít. nhưng là dù sao cũng là sư phụ mình. cho nên l i ễ u tùy phong nhất định sẽ quan tâm giờ phút này nghe được diệp vô khuyết lời nói cũng là x ế t tới sư phó còn chưa có chết giờ phút này cùng tâm ma chính đang dây dưa bên trong chỉ là muốn tìm tới hắn có chút phiền phức diệp vô khuyết mở miệng nói hôm qua oanh n h ị ngạch nữ võ thần điện hạ đối phó huyết trì thời điểm truy xét được một ít tung tích Sư phó tựa hồ là cùng tâm ma cùng bị vây ở một cái nơi không gian nơi, diệp vô khuyết thấp giọng nói, một nơi không gian, l i ễ u tùy phong những mày một cái, cái gì không gian, cái này liền không biết, có lẽ huyết trì rõ ràng, nhưng là trước mắt mà nói, chúng ta rất hiếm có biết, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ huyết trì miệng ở bên trong lấy được tin tức tương quan rồi. Diệp vô khuyết lắc đầu một cái, tựa hồ cũng có nhiều chút tiếc cho. nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong biểu hiện trên mặt lại lần nữa nghiêm túc mấy phần, sau đó chậm rãi gật gật đầu, nhìn dáng dấp, còn là một kiện tương đối khó giải quyết sự tình a. sư phó hắn lão nhân gia cũng không biết rõ đi nơi nào. bất quá, các ngươi đây là đang làm gì đó. Diệp vô khuyết lại vừa là dừng một chút. ánh mắt trở lại thực tế nhìn về phía bên cạnh mấy người thái tử gia đang chuẩn bị khiêu chiến mấy người chúc ta đây l i ễ u tùy phong tỏ ý nói nghe nói như vậy lâm ngạn sắc mặt đột nhiên cứng đờ liền vội mở miệng nói không có không có ta chính là tới xem một chút tới xem một chút bây giờ còn có chuyện ta liền đi trước rồi các ngươi trước trò chuyện trước trò chuyện Lâm ngạn khoát tay lia liệng, sau đó vội vã chính là rời khỏi nơi này, chờ đưa mắt nhìn lâm ngạn đi xa sau đó, liễu tùy phong trên mặt mới là lộ ra một vệt tựa như cười mà không phải cười biểu tình, n g ư ờ i này cách đại ca, thật đúng là có ý tứ, liễu tùy phong mở miệng nói, nửa tựa như buồn cười nửa tựa như dếu cợt, nghe nói như vậy, lâm thanh nhi trên mặt cũng là lộ ra vẻ lung túng biểu tình, tình huống bây giờ quả thật có chút phức tạp hơn nữa ta lo lắng sư huyên t h ẩ m nghĩ đến sư phó cho nên tới báo cho biết ngươi một tiếng diệp vô khuyết mở miệng nói liễu tùy phong gật đầu một cái đảo cũng không nói gì hiện ở tình huống chiến đấu như thế nào yên tâm đi không có vấn đề lớn xa yêu cũng tốt h ắ c chi chu cũng được hiện tại cũng đã chết thương hầu như không còn chỉ còn lại ngụy vu vương vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá oanh nhi, bất quá nữ võ thần điện hạ đã mang người đi trước ngụy vu vương ồ. Bây giờ hiện đang xử lý ngụy vu vương sự tình. Diệp vô khuyết mở miệng nói, nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong hổ nghi nhìn hắn liếc mắt, mấy ngày nay chính mình không có ở đây. Người này cùng nữ võ thần chi gian quan hệ tiến triển đến mức nào. mỗi lần nói chuyện cũng phải gọi một tiếng nữ võ thần, rất hiển nhiên không phải bình thường được ta. quan hệ này, sách sách sách, nghĩ tới đây, liễu tùy phong cũng là kéo diệp vô khuyết tay đi tới bên cạnh, h ạ thấp giọng mở miệng nói, sư đ ệ ngươi và nữ võ thần giữa, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút à không cần, diệp vô khuyết khoát tay một cái, Cực kỳ tự tin mở miệng nói, chúng ta bây giờ quan hệ rất tốt. ồ, l i ễ u tùy phong tỏa sáng hai mắt, tầng một tầng hai hay lại là toàn bộ lũy rồi hả, ừ, diệp vô khuyết xứng sờ, kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong, không đúng, ta là ý nói, các ngươi hôn nhẹ hay chưa, l i ễ u tùy phong hỏi, sư h u y n h ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết hiếm thấy hơi đỏ mặt, quất một cái thì là q u ấ n bách mấy phần, sau đó hơi có chút nổi nóng mở miệng nói, nhất định chính là hờ ngôn loạn ngữ, không biết rõ ngươi đang nói gì, dứt tiếng nói, diệp vô khuyết hận hận vẩy vẩy tay áo t ử xoay người chính là rời khỏi nơi này, nhìn diệp vô khuyết bóng lưng, liễu tùy phong lại vừa là không nhìn được sờ một c á c h đầu, có chút bất đắc dĩ, nhìn dáng dấp, cái thời đại này nữ nhân xấu hổ, nam nhân cũng xấu hổ, cảm tình cũng xấu hổ, nay tiến triển cũng quá chậm chứ, chờ mình lúc nào hài tử một đống lớn rồi, còn không biết rõ diệt vô khuyết có không có đồng thủ đây, l i ễ u t ù y phong tiếc cho thở dài, ngươi tựa hồ rất quan tâm diệt đại ca cùng nữ võ thần điện hạ sự tình ở giữa, lâm thanh nhi mô lại, thần thần bí bí mở miệng nói, không sai, ta cảm thấy được hai người bọn họ nên chung một chỗ, hơn nữa cần muốn bách thiết chung một chỗ. liễu tùy phong giải thích, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, lâm thanh nhi nhất thời bị hấp dẫn hứng thú, liền vội mở miệng nói, ồ,、oh, liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn sang, hai người liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương đều là nhìn thấu nồng nặc không có hảo ý, này, chẳng nhẽ chính là cá mè một lứa, không đúng, cá mè một lứa, không đúng, đây là anh hùng thấy hơi giống, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười tám, chương bốn trăm năm mươi chín đánh lén, ngươi có cái ý tưởng gì tốt không có, liễu tùy phong mở miệng hỏi, ý nghĩ tốt tạm thời không có, nhưng là chúng ta có thể sáng tạo cơ hội, ngươi đi cùng diệp đại ca nói, ta đi cùng nữ võ thần điện hạ nói, cho bọn hắn sáng tạo cái cơ hội, ăn một bữa cơm, sau đó làm điểm động tác nhỏ. Lâm thanh nhi mở miệng nói, không được ta, l i ễ u tùy phong do dự một chút, nhíu mày, biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút quấn quýt, thế nào, lâm thanh nhi bắt đầu không hiểu đứng lên, thật không dám giấu xếm, ta là dùng qua cái biện pháp này, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, đem cấu g i a o sự tình nói ra. kết quả thế nào, đều đã tánh mạng kham ưu. chẳng nhẽ bọn họ còn không có đột phá một bước cuối cùng. lâm thanh nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. mặc dù nói tới cái đề tài này, nàng cũng rất xấu hổ. nhưng là không biết rõ tại sao, luôn là cảm thấy có chút nhỏ hưng phấn. vậy đại khái, chính là nữ sinh thiên tính bên trong bát quái đang làm ma chứ đúng vậy không có à kết quả bọn họ hai người một cái tử thủ một cái cắn răng nghiến lợi nói nếu như ngươi dám đụng đến ta chờ ta tỉnh hồn lại ta liền giết ngươi ngươi nói xem vậy làm sao làm liễu tùy phong hai tay mở ra rất bất đắc dĩ vừa nói vừa nói hai người chính là ở diễn võ trường bên cạnh ngồi t r ồ m h ổ m xuống không có hình tượng chút nào ở bên cạnh gì già gì dầm nhìn cảnh biên cung nữ đều có nhiều chút không chịu nổi biểu tình quái gì đây quả thực là thân thú a lâm thanh nhi không khỏi kinh hô đâu chỉ là thân thú vậy đơn giản cũng không bằng có chút tức giận l i ễ u tùy phong mở miệng nói ngươi nói xem đều đ ắ t loại trình độ này thằng nhóc con vẫn có thể nhìn được, này là nam nhân sao, l i ễ u tùy phong đối d i ệ t vô khuyết đáp lại mãnh liệt khiển trách, đúng vậy, không nghĩ tới, lại là như vậy một cái cứng ngắc nhân, coi như là nữ võ thần nói muốn giết hắn, chuyện kia sau liền thật sẽ động thủ sao, cũng đ ắ t là nàng đàn ông, làm sao có thể chịu đây, lâm thanh nhi lắc đầu nói, đúng vậy, l i ễ u tuổi phong hai tay đánh một cái, giống vậy mở miệng nói, thật là đáng tiếc, vừa nhưng c á c h biện pháp này không thể thực hiện được, chúng ta đây suy nghĩ một chút những biện pháp khác, lâm thanh nhi hạ thấp giọng mở miệng nói, thành thật mà nói, nữ võ thần coi như là lâm thanh nhi thần tượng, tuổi còn trẻ liền được đại lý vương triều vũ thần danh s ư n g là, nếu như có thể tham dự mình một chút nữ thần nói yêu thương sự tình, dường như rất có cảm giác thành công, cho nên đây mới là lâm thanh nhi như vậy chủ động, nóng bỏng nguyên nhân. Hai người ngồi ở bên cạnh thảo luận một phen sau đó, đó là có ý tưởng, hay lại là phải nghĩ biện pháp, để cho bọn họ hai người giữa sống chung thời gian thay đổi nhiều một chút, trừ lần đó ra. Trọng yếu nhất một chút, chính là để cho bọn họ có thể trải qua một đoạn khắc cốt minh tâm cảm tình, n g h ĩ t ớ i đây, liễu tùy phong gật đầu một cái, hai người thảo luận một phen sau đó, đó là rời khỏi nơi này, n h ư nhi huấn luyện cho tới chưa, mà đến lúc buổi chiều thời điểm, mạnh n u y ể n tựa hồ cũng là không có giáo huấn luyện tâm nhĩ, g không có lại trừng phạt n h ư nhi, n h ư nhi thở phào nhẹ nhõm, lộ ra thập phần mừng rỡ, cùng thời điểm là thí điên thí điên đi theo liễu tùy phong sau lưng, l i ễ u tùy phong thương thế đã tốt không sai biệt lắm mặc dù không muốn ra chiến trường nhưng là cũng không thể cả ngày ẩm nút thật sự không được có thể dùng đầu óc một chút cho bọn hắn bày mưu tính kế hiện ra mình một chút trí tuệ chứ sao rất nhanh l i ễ u tùy phong thu thập một chút sau đó đó là mang theo nhớ nhi đi ra phía ngoài không lâu lắm sau đó đó là xuất hiện ở hoàng cung trong đại điện. Bất quá, hôm nay hội nghị, dường như liễu tùy phong cũng không có tư cách tham gia. bên trong đều là gần đây thực lực cường đại, danh tiếng chính quá mức, hay hoặc giả là một ít siêu cấp thế lực đại biểu. liễu tùy phong nằm trên giường chừng mấy ngày, có lẽ ngay từ đầu thời điểm danh tiếng chính quá mức, nhưng là theo chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Bây giờ rất nhiều trong thế lực đều là xuất hiện không ít trẻ tuổi cao thủ. quả thực là để cho người ta có chút kinh ngạc. hơn nữa diệt vô khuyết mặc dù có thể đột phá. cũng là bởi vì gần đây kịch liệt như thế những thứ này chiến đấu để cho hắn không ngừng đột phá tự mình. nhìn mình bị ngăn ở bên ngoài. trong lòng l i ễ u tùy phong trong lòng đã có cách không dứt. bất quá lại cũng không nói gì. l ặ n g lặng tựa vào bên ngoài cây cột. nhìn phong cảnh bên ngoài bên trong đang nói chuyện gì à kịch liệt như vậy n h ư nhi có chút hiếu kỳ hỏi ai biết rõ đây l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái hướng bên trong nhìn một cái lại thấy cửa trông coi hộ v ệ giống như là đề phòng cướp như thế nhìn mình c h ầ m c h ầ m lập tức cũng có nhiều chút từ chuốc nhục nhã nhìn cái gì vậy ngươi cho rằng là lão tử hiếm nhìn liễu tùy phong chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó chủ động đợi ở xa điểm địa phương, đây mới là ngừng lại, bên trong thảo luận thật kịch liệt a, ta nhìn thật giống như cũng muốn đánh nhau một cái hạ, n h ư nhi hiếu kỳ mở miệng nói, đồng thời dùng sức huy v ũ mình một chút quả đấm nhỏ, b ộ dáng kia, tựa hồ là chuẩn bị với người bên trong khoa tay múa chân một phen, liễu tùy phong xứng sờ, liếc nhìn nhớ nhi, có chút bận tâm ở mạnh uyển giáo dục bên dưới, nhớ nhi sẽ sẽ không biến thành một cái bạo lực tiểu lô ly, đến thời điểm qua tình cảnh kia, suy nghĩ một chút liền kích thích, l i ễ u tùy phong đập chép miệng, vừa mới chuẩn bị cảm khái một tiếng, bên trong đó là chuyển đến thanh âm, ngay sau đó, không ít người đều là chậm rãi đi ra. biểu hiện trên mặt tựa hồ là có chút mất hứng, còn có chút phiền não. l i ễ u tùy phong kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn bốn phía nhân một tên tiếp theo một tên rời đi, đồng thời loáng thoáng cũng là nghe được cái gì s ử dân, đáng chết, không có vương pháp loại t ử ngữ. nghe l i ễ u tùy phong sưởng sốt một chút, ngươi xem, công chúa t ỷ t ỷ ngay tại l i ễ u tùy phong suy nghĩ bọn họ đang nói gì đồ vật thời điểm, bên cạnh, nhứ nhi liền vội vàng vỗ một c á c h l i ễ u tùy phong bà vai, hướng xa xa chỉ tới, rất nhanh. l i ễ u tùy phong đó là thấy diệp vô khuyết, còn có lâm thanh nhi đợi nhân đi ra, lập tức bước nhanh nghênh đón. đại sư huyên thấy l i ễ u tùy phong, diệp vô khuyết cũng là ngẩng đầu lên. l i ễ u đại ca, lâm thanh nhi càng chủ động, trực tiếp chính là tiến lên đón. chỉ b ấ t quá biểu tình lại là có chút mất hứng tựa hồ là có cái gì vì chuyện khó như thế thế nào gặp phải khó khăn l i ễ u tùy phong có chút không hiểu nhìn về phía lâm thanh nhi sờ một cái nàng đầu đồng thời mở miệng nói nhận ra được l i ễ u tùy phong động tác lâm thanh nhi khuôn mặt đỏ lên vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút nhiều người như vậy đâu rồi ngươi làm gì ô n g chúa điện h ạ ngươi không nên hiểu lầm, ta là đem ngươi trở thành mùi mùi thương yêu ngươi mới như vậy à là Liễu tùy phong lập Liễu miệng nói Bất quá ngươi nói trước đi nói rồi giúp ngươi không? Liễu tùy phong mở miệng hỏi Chỉ là... Tiếng nói vừa giúp quá Tùy tức từ Bất trước Ta thể Tùy Đột phát Xảy Phong Phong nghĩa chính nhìn hả không Chỉ hả nhiên ngôn vấn gì có ra vừa Xa xa mở mở bảo đề ạ. ngay sau đó, kiếm khí kia chính là rơi vào l i ễ u tùy phong trên cổ tay, sắc bén kình khí trong nháy mắt chính là để cho l i ễ u tùy phong sắc mặt thay đổi, này công kích, lại là đối phó chính mình. trong lúc vội vàng, l i ễ u tùy phong nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, rút về rồi sờ lâm thanh nhi tay, đồng thời lạnh lùng quay đầu nhìn sang, là ai, l i ễ u tùy phong vẻ mặt âm trầm nghiêng đầu, Lần đầu tiên, này là lần đầu tiên có người dám ở sau lưng không nói một lời đánh lén l i ễ u tùy phong, hay lại là dưới tình huống này, trong hoàng thành, chắc chắn sẽ không có cái gì yêu t ộ c loại, như vậy đánh lén mình, không phải nam chiếu quốc, chính là đại lý vương triều, cùng với còn lại siêu cấp thế lực, nhìn dáng dấp ngươi vận khí không tệ, này là lần đầu tiên, Nếu như lần sau còn cho ta xem đến ngươi đối công chúa điện hạ tay máy tay chân, ta bảo đảm tay ngươi sẽ đứt rời. Sau lưng, truyền đến một đảo nhàn nhạt thanh âm, tràn đầy ngạo khí, còn có lực ác b á c h n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát số mười tám, chương bốn trăm sáu mươi muốn ngươi một ngón tay, liễu tùy phong lạnh lùng nhìn sang, trong mắt lộ ra một vẻ sát ý, mới vừa cũng chính là mình tốc độ nhanh, kịp thời đưa tay cho rút về. Nếu không lời nói, liền kia nhất kiếm, sợ rằng cũng có thể chém đứt tay mình. hơn nữa l i ễ u tùy phong rất rõ ràng cảm giác, lúc trước người kia, căn bản không có chút nào lưu tình, đó chính là ôm chém đứt tay mình ý tưởng đi qua. trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong cũng có chút tức giận là thêm vài phần. biểu hiện trên mặt gì thường âm trầm ngươi là cái thứ gì liễu tùy phong quay người sang đến đem lâm thanh nhi hộ ở sau lưng đồng thời lạnh lùng mở miệng nói suy đây là ta lần đầu tiên nhắc nhở ngươi coi như ngươi vận khí tốt nhưng là lần sau không để cho ta lại nhìn thấy ngươi can đảm dám đối với công chúa điện hạ tay máy tay chân nếu không đến thời điểm liền không phải giống như bây giờ đơn giản đối diện nhân lần nữa mở miệng nói người kia nắm kiếm hai tay ôm ở trong ngực lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt liếu tùy phong văn nguyệt minh ngươi điên rồi ngươi ngươi làm gì lâm thanh nhi cũng là bị sợ hết hồn hậu chi hậu giác phản ứng lại liền vội vàng mắng công chúa điện h ạ ngươi là ta nam chiếu quốc công chúa tự mình yêu cầu một ít sáng vẻ, không muốn trước mặt mọi người như thế cùng một người đàn ông xa lạ lôi lôi kéo kéo, truyền đi lời nói, có thể không phải là cái chuyện tốt gì, văn nguyệt minh cũng là mở miệng nói, trong mắt mang theo lạnh lùng, nhưng là thanh âm còn có một cổ ghen tức, dứt tiếng nói, văn nguyệt minh lại vừa là nhìn về phía l i ễ u tùy phong, mắt tử âm trầm mở miệng nói, Niệm tình ngươi là sơ phạm, ngươi quỳ xuống, chính mình chặt một đầu ngón tay, ta không nhắc chuyện cũ, lời này quá kiêu ngạo, chỉ là trong nháy mắt, chính là để cho bốn phía nhân sắc mặt đại biến, được, rất tốt, l i ễ u tùy phong chậm rãi gật gật đầu, chính mình luôn luôn không nóng không lạnh, tính khí cũng là được, nhưng là không nghĩ tới, lại có người khi dễ đến trên đầu mình tới, Chém chính mình một đầu ngón tay, khẩu khí thật là lớn a. vì vậy, l i ễ u tùy phong cũng là cười lạnh một tiếng, một đầu ngón tay đúng không, vậy thì từ trên người ngươi chém đi, dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong không nói hai câu, trực tiếp xông đi lên, ầm, linh lực từ l i ễ u tùy phong dưới chân bột phát ra, trực tiếp đó là thúc đẩy đến thân thể của hắn nổi lên, chỉ là trong nháy mắt, đó là xuất hiện ở trước người văn nguyệt minh. văn nguyệt minh những mày một cái, không biết tự lượng sức mình. một giây g h ế tiếp, văn nguyệt minh nhắm lại con mắt, lại lần nữa nhấp tay nắm lấy rồi c h u i kiếm. sau đó đột nhiên trợn mở con mắt, cũng trong lúc đó, kiếm khí trong tay cũng là điên cuồng tàn phá đi ra ngoài, trực tiếp chính là chém về phía trước mặt l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong những mày một cái, tránh ra bên cạnh rồi thân thể tránh thoát kiếm khí kia đồng thời lại lần nữa t r ộ p tới văn minh nguyệt lúc trước kích thích ra kiếm khí đã hấp dẫn không ít người sự chú ý cho nên lúc này cũng là có không ít người xuất hiện ở bốn phía phần lớn chính là ở xem náo nhiệt chỉ là thấy trên trận giao thủ mấy người trên mặt mọi người biểu tình cũng là hơi kinh ngạc mà bắt đầu kia không phải phụ tướng công t ử sao Trời ạ, hắn thế nào với người khác đánh nhau, bất quá đánh nhau với hắn người là ai vậy. văn nguyệt minh đã là chúng ta nam chiếu quốc tuổi trẻ bên trong người thứ nhất, người kia lại còn có thể đánh nhau với hắn có tới có lui, thật sự là có chút để cho người ta kinh ngạc, đúng vậy đúng à. mọi người dối rít gật đầu, đối thân phận của liễu tùy phong cũng là có chút hiếu kỳ, dù sao, l i ễ u tùy phong d ư ỡ n g thương đoạn thời gian này, cũng đều là đang ở lâm thanh nhi hậu cung, cho nên căn bản không có đi ra, tự nhiên nói không quen những người này, y vào mình là phụ con trai của tướng, liền dám đối với đại sư huyên táy máy tay chân, thật đúng là tìm chết, diệp vô khuyết cười lạnh một tiếng, trong mắt có chút khinh b ị nhớ nhi hiếu kỳ nghiêng đầu đến, không biết rõ phụ tướng là ý gì, Phổ tướng, chính là phổ tá hoàng đế quan, tương tự tể tướng, nhưng là một cái tiểu tiểu nam chiếu quốc, miệng hô tể tướng, thật sự là dễ dàng để cho người ta cười đến dụng răng, cho nên dứt khoát đó là xưng là p h ụ tướng. giờ phút này, nhìn liễu tùy phong cùng văn nguyệt minh cảnh tranh đấu, nhớ nhi cắn răng, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lập tức nhanh chóng xông tới, Muốn đ ồ n g tay, nhưng là rất nhanh. một đạo thân ảnh đó là ngăn cản nàng. ngươi không cần đi, không qua một cái kim đan trung kỳ. ngươi chủ nhân vẫn không đánh thắng hay sao. mạnh uyển không biết rõ lúc nào xuất hiện, nhàn nhạt mở miệng nói. mà giờ khắc này liếu tùy phong, cũng là cáo trình đ ồ n g khởi tay đến. không chút lưu tình, â m văn nguyệt minh nhất kiếm chém ra đi. cũng không có đả thương được l i ễ u tùy phong ngược lại để cho hắn thu được thiếp thân chiến đấu cơ hội cho nên giờ phút này văn nguyệt minh trên mặt cũng có nhiều chút g ô a n nổ đứng lên trực tiếp nắm vỏ kiếm hung hãn vỗ về phía l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong dành tay biến trường thành trào trực tiếp chính là giữ lại vỏ kiếm đồng thời nhấc chân hung hăng một cái roi chân quất về phía rồi đối diện văn nguyệt minh văn nguyệt minh kinh hãi, buông tay buông tha vỏ kiếm, giơ lên hai cánh tay đan chéo chắn nơi ngực, chặn lại liếu tùy phong công kích. nhưng là dù vậy, hắn là như vậy lảo đảo hết mấy bước, trong lúc nhất thời, lập tức phân cao thấp, a, trời ạ, hắn lại có thể đánh lui văn nguyệt minh. đúng vậy, văn nguyệt minh có thể là chúng ta nam chiếu quốc bên trong tài năng xuất chúng a. khởi không phải nói, người này so với chúng ta nam chiếu quốc thanh niên tuấn k i ệ t cũng l ợ i hại hơn. bốn phía nhân hít vào một hơi, tựa hồ là có chút k hiếp sợ, văn nguyệt minh sắc mặt cũng là trở nên khó coi mấy phần, ánh mắt â m trầm nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong, trong miệng thốt ra rồi mấy chữ, kim đan hậu kỳ, cái gì, hắn lại là kim đan hậu kỳ, hắn đến tột cùng là ai. đúng vậy, chúng ta thế nào từ không bái kiến, chờ một chút, mới vừa rồi hắn vừa qua tới phải đi tìm thuộc sơn kiếm phái nhân. Chẳng lẽ nói, hắn là thuộc sơn kiếm phái cái kia đại sư huyên, ngươi là nói kim đan hậu kỳ chính diện n g ạ n h hám nguyên anh cảnh giới nhân. trong lúc nhất thời, mọi người cũng là đoán được thân phận của l i ễ u tùy phong, trong mắt lại lần nữa để lộ ra một cổ thật sâu không tưởng tượng nổi. liễu tùy phong xiết quả đ ấ m một cái, lúc trước đồng thủ kia mấy cái, đã nhìn ra được, chính mình thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, nhìn dáng sấp này mấy thiên công chủ điện hạ chiếu cố vẫn còn có chút hiệu quả, chỉ b ấ t quá, người trước mắt này thật sự là đáng ghét, liễu tùy phong ngẩng đầu nhìn về phía rồi văn nguyệt minh, con ngươi như cố âm lãnh, thì ra ngươi chính là liễu tùy phong, văn nguyệt minh mở miệng nói, con ngươi lói lên một cái, tiếp tục mở miệng nói, ngươi đã là t h ụ c sơn đệ tử, càng ứng nên biết rõ, không muốn với công chúa của một nước lôi lôi k é o kéo, trước công chúng, còn thể thống gì, niệm tình ngươi là lần đầu tiên, ta liền không nói cho các ngươi biết t r ư ở n g lão, nếu không lời nói, lần sau đừng trách ta không khách khí, văn nguyệt minh lần nữa mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng không hổ là con trai của tể tướng một câu nói vừa hóa giải lúc trước không địch lại l i ễ u tùy phong l u n túng lại cho hai người một cái hạ b ậ p t h a n g nhưng là đem l i ễ u tùy phong nhấc lên dùng dùng lửa đốt dễ dàng muốn để xuống há là ngươi cho một nấc thang đã đi xuống l i ễ u tùy phong suy nở nô cười, nói cho chúng ta biết trường lão, thế nào, ngươi đây là không đánh lại, tìm cho mình mượn cớ, còn muốn tìm phổ huynh, văn nguyệt minh những mày một cái, tiểu tử này lăng đầu thanh hay sao, chính mình cho hắn dưới bậc thang, hắn không dưới, muốn làm gì, chẳng lẽ thật đúng là cho là ở nam chiếu quốc hoàng cung, có thể đối với chính mình làm gì hay sao, kiếm cớ, chỉ bất quá ngươi là thuộc sơn đ ệ tử, đường xa tới, ta làm vì chủ nhân, tự nhiên muốn cho ngươi một bộ mặt mà thôi, văn nguyệt minh lần nữa mở miệng nói, một câu nói, điểm ra chủ chàng và khách chàng khác nhau, cũng mang theo ý uy hiếp, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười tám, chương bốn trăm sáu mươi một tiểu lão đầu cũng dám ngông cuồng, mặt mũi, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng ngươi đã thật nguyện ý cho ta mặt mũi này liền lưu lại một ngón tay đi l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ hắn có thể sẽ không quên mới vừa rồi người này một câu nói không nói trực tiếp chém về phía cổ tay mình c á i kia tư t h í tuyệt đối không phải đùa a muốn không phải l i ễ u tùy phong lẩn tránh nhanh bây giờ không lấy cổ tay chính là hắn so sánh với nhau chính mình chỉ cần hắn một cái ngón tay đã rất khách khí tim chết văn nguyệt minh sầm mặt lại thấy l i ễ u tùy phong lại không nhường chút nào còn có từng bước ép sát khuyên hướng trong lúc nhất thời ánh mắt cũng là càng phát ra âm trầm ngươi đã không muốn lưu lại ngón tay ta đây liền tự mình tiến tới lấy đi l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói, theo dứt tiếng nói, một g â y g h ế tiếp, l i ễ u tùy phong thân hình chính là biến mất ngay tại chỗ, văn nguyệt minh đồng tử co r ụ t lại, hiển nhiên không ngờ tới l i ễ u tùy phong tốc độ kinh người nhanh như vậy. trên thực tế, này đảo cũng cũng không phải tốc độ nhanh, mà là l i ễ u tùy phong cho phép nguyện vọng, đăng thần pháp lực bên trong dường như chỉ có cái này di chuyển tức thời mới có chút chỗ dùng còn lại một chút chỗ dùng cũng không có nhận ra được l i ễ u tùy phong tốc độ so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn sau đó văn nguyệt minh biểu tình cũng là trở nên khó coi cắn răng đó là chuẩn bị trốn mặc dù mất thể diện nhưng là dầu gì bảo vệ tánh mạng phải không chỉ cần chờ chờ lát nữa cha mình tự nhị sự đường đi ra vậy mình liền bình yên vô sự rồi chỉ là hắn muốn chạy nhưng là thân thể lại căn bản không nghe theo hắn chỉ huy cả người thật giống như bị trói buộc một cái d ạ n g cúi đầu nhìn một cái văn nguyệt minh lại vừa là con ngươi đông lại một cái không biết rõ lúc nào một sợi thừng tác lại tự động trói lại chính mình làm cho mình căn bản không chạy thoát đến đưa tay l i ễ u tùy phong mở miệng nói đồng thời cho phép một cái nguyện vọng, mà giờ khắc này văn nguyệt minh thực lực là không bằng l i ễ u tùy phong. vì vậy, đăng thần có thể rất hoàn mỹ thực hiện nguyện vọng. ngay sau đó, văn nguyệt minh liền là không dám tin thấy tay mình không bị khống chế hướng mặt trước đưa tới ngón tay, đem ra đi ngươi. l i ễ u tùy phong nổ quát một tiếng, nam minh ly hỏa kiếm rộng rãi chém xuống. Vô cùng sốt u ruột liệt diễm trong nháy mắt tập qua văn nguyệt minh ngón tay. một g â y kế tiếp, văn nguyệt minh ngón tay đó là rơi vào trên đất, mà kia liệt diễm cũng là theo nướng vết thương, để cho huyết dịch trong nháy mắt b ố c hơi, nám đen một mảnh, chỉ còn lại một cổ toàn tâm đau đớn, để cho văn nguyệt minh cả người đều là kêu rên đứng lên. a, văn nguyệt minh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. không dám tin nhìn mình tay ngươi ngươi lại dám chặt trong tay ta chỉ văn nguyệt minh thống khổ mở miệng nói theo phượt tiên tác thu về hắn là như vậy ngã trên đất quyền r ú t thành một đoàn mà trên thực tế giờ phút này l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút kinh ngạc bởi vì chính mình nói xong rồi chỉ b ă m một ngón tay hơn nữa còn thân thiết chỉ chặt một cây ngón út nhưng là tại sao rớt xuống hai ngón tay liễu tùy phong s ư ờ n sốt một chút ngẩng đầu nhìn về phía rồi văn nguyệt minh hai ngón tay đều là hắn một cái ngón út một cái ngón áp út không phải đâu ta chỉ là một đoạn thời gian không luyện kiếm độ chính xác hạ xuống lớn như vậy liễu tùy phong hơi kinh ngạc ngay sau đó lại vừa là h ổ nghi nhìn về phía văn nguyệt minh ngươi có phải hay không là mới vừa rồi lộn xộn cái này không thể trách ta à ta nói chỉ băm ngươi một ngón tay một căn khác ngươi lấy về đi l i ễ u tùy phong mở miệng nói đồng thời mũi chân đá một cái trực tiếp chính là đem ngón áp út đá trở về rơi vào trên người văn nguyệt minh về phần kia ngón út trực tiếp chính là bị tam mũi chân hỏa thiêu thành cho tàn trứng rùa ngươi lại dám chặt trong tay ta chỉ, ta muốn ngươi chết, văn nguyệt minh thống khổ mở miệng nói, hơn nữa trong lòng phẫn nộ, trong lúc nhất thời cả người biểu tình cũng là trở nên dữ tợn thêm vài phần, ta khuyên ngươi không nên nói bậy bạ, mới vừa rồi nhà ta đại sư huyên chính là nghe được ngươi nói muốn băm hắn một ngón tay, cho nên bây giờ mới băm ngươi một ngón tay, bây giờ ngươi muốn hắn chết, Ta sợ chờ lát nữa người chết là ngươi a. Diệp vô khuyết thanh âm ở bên cạnh vang lên. Giọng có chút chế xếu. nghe nói như vậy. văn nguyệt minh sắc mặt hơi đổi một chút. có chút kinh hoàng. cùng lúc đó, bốn phía cũng là lâm vào hoàn toàn yên t ĩ n h bên trong. nhìn ánh mắt của liễu tùy phong cũng là nhiều hơn một lau vẻ r u ộ t dị. không h ổ là chính diện ngạnh cương nguyên anh kỳ ngoan nhân. Băm lên văn nguyệt minh tay tới cũng căn bản không nháy mắt con mắt. nhưng là, bây giờ ngươi băm dễ chịu rồi. sau đó làm phiền ngươi có thể tiếp chịu được sao. văn nguyệt minh không phải trọng yếu nhất. hắn lão tử mới là trọng yếu nhất a. chờ văn tướng tới, nhìn ngươi làm sao bây giờ. trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều là nhiều hơn một lau hài hước biểu tình. ngược lại trước mắt một màn này cũng không liên quan đến bọn họ sự tình chẳng từ từ xem vai diễn nghĩ tới đây mọi người lại vừa là lui về phía sau mấy bước văn nguyệt minh cắn răng từ dưới đất đứng lên phảng phất dùng cực lớn nghị lực như thế vào giờ phút này hắn chỉ cảm giác mình chính là kia nhẫn nhục p h ụ trọng nhân vật hôm nay liễu tùy phong chặt đứt hắn hai ngón tay ngày khác mình nhất định muốn chém rồi l i ễ u tùy phong đầu chó đương nhiên có lẽ không cần ngày khác chờ lát nữa là được bởi vì văn nguyệt minh tỏa sáng hai mắt đã thấy xa xa xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc khi nhìn đến thân ảnh này trong nháy mắt văn nguyệt minh chính là đỏ cả h ố c mắt sau đó cả người đều là không nhìn được bi hô một tiếng chính là xông tới cha ngươi phải làm chủ cho ta a Cha, hải nhi bị người chém đứt ngón tay a. đang khi nói chuyện, văn nguyệt minh cũng là vọt ra khỏi đám người, quỳ xuống trước một lão già trước người, lão già kia người mặc quần áo rồng thùng thình, khá có một loại văn thái sư ảo giác, cả người trên người tiết lộ ra một cổ quyền cao chức trọng khí tức, có thể trên thực tế, bất quá chỉ là một cái tiểu lão đầu nhi mà thôi, đại sư huyên, Hắn lại là văn nguyệt minh c h a văn tướng, cũng chính là nam chiếu quốc phổ tướng. Lúc trước ngươi không phải hỏi công chúa điện hạ tại sao hồ rũ c u i đầu sao. liền là bởi vì bọn hắn, diệp vô khuyết vừa đúng nhắc nhở một chút diệp vô khuyết. ồ, liễu tùy phong hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn sang. này văn tướng chính là nam chiếu quốc phổ tướng, nhưng là nam chiếu quốc mất vào tay giặc thời điểm. đại sư huyên có từng thấy hắn cùng với quốc cùng tồn tại. n à y lão đầu nhi lúc ấy đã chạy. chỉ là nghe được đại lý vương triều tới tương trợ. hơn nữa tình thế càng ngày càng tốt. lại vừa là len lén chạy trở lại. lần nữa làm nam chiếu quốc phủ tướng. nhìn như vậy. tựa hồ còn chuẩn bị muốn đoạt quyền đây. diệp vô khuyết vài ba lời liền đem sự tình nói ra. nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong con ngươi hít một cái, biểu hiện trên mặt nhất thời khó coi, khi dễ vợ của ta, không phải, khi dễ ta công chúa điện hạ, thật đúng là tìm chết, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, lạnh lùng nhìn về phía xa xa, rất nhanh, văn tướng đó là nghe biết tiền nhân hậu quả, lập tức cũng là giận tím mặt. tầm mắt cũng là theo văn nguyệt minh tay chuyển tới trên người l i ễ u tùy phong, không biết gì tiểu nhi, t i m chết, văn tướng nổ quát một tiếng, thấy l i ễ u tùy phong lại bình chân như vải đứng ở nơi đó, còn nhìn mình chằm chằm, nhất thời nổi cơn thịnh nộ đứng lên, không nói hai câu, trực tiếp đánh về phía l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong những mày một cái, hai tay cầm kiếm, đồng thời phía sau nhanh chóng nổi lên mấy đạo khảm ly t h ô i chính là một cái tiểu lão đầu nhi, còn dám đánh nhau, tìm chết, nhưng là, rất nhanh, l i ễ u tùy phong chính là phát giác một cổ là l ạ kia lão đầu nhi trưởng phong lăng nghiêm ngặt, trong mơ hồ để lộ ra một cổ cường đại khí tức, hắn lại là nguyên anh hậu kỳ, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười tám, t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi hai không biết hoàng tộc liễu tùy phong sắc mặt hơi đổi một chút biểu tình cũng có nhiều chút khó coi đứng lên n à y tiểu lão đầu nhi thật không ngờ cường đại nguyên anh kỳ một đòn làm cho mình có thể thế nào tiếp trong lúc nhất thời liễu tùy phong cũng là không khỏi cắn răng phúc liều mạng cái quái gì cũng dám ở trên đầu mình dẫm đạp một cước tìm chết trong lúc suy tư, l i ễ u tùy phong xoay cổ tay một cái, chính là chuẩn bị vận dụng luyện yêu hồ, đáy mắt cũng là lói lên một màn điên cuồng vẻ, chỉ là, còn chưa chờ hắn đồng thủ, bên cạnh nhưng là đột nhiên thoáng hiện một đạo thân ảnh, giữa thân ảnh kia tay áo bào vung lên, một xây g h ế tiếp, vốn là khí tức bén nhọn trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, hoàn toàn bị hóa giải được, thấy một màn như vậy, l i ễ u tùy phong nhanh chóng thu hồi chính mình luyện yêu hồ. sau đó ngẩng đầu nhìn qua, động thủ là huyền khí trưởng lão, hắn là như vậy theo ở phía sau t ử nhị sự đường đi ra, vốn là vẫn còn ở kinh ngạc chuyện gì xảy ra, nhưng là vừa quay đầu lại thấy có chứng rùa đối thuộc sơn để t ử xuất thủ, vậy làm sao có thể để cho hắn được như ý, lập tức cũng là nhanh xuất thủ. Trực tiếp chính là hóa giải thế c ô n g nhận ra được huyền khí trưởng lão thực lực. văn tướng trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. huyền khí trưởng lão. ngươi đây là ý gì. lời này. nên ta hỏi ngươi chứ. ngươi vô duyên vô cớ đối với ta thục sơn để tử xuất thủ. chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một cái giải thích. huyền khí trưởng lão chắn trước mặt l i ễ u tùy phong. nhàn nhạt mở miệng nói. văn tướng một hồi, ánh mắt âm chầm bắt được con trai của nhà mình, ngươi nhìn biết, ngươi t h ụ c sơn để từ r ư ớ c hạ tử thủ, ai nói, tiếng nói vừa giúp hạ, bên cạnh liếu tùy phong chính là giận, nhiều người nhìn như vậy đây, ai đồng thủ trước, rõ ràng chính là văn nguyệt minh trước đối với ta đánh lén, kết quả thực lực của chính mình không tốt, bị ta chặt đứt ngón tay, bây giờ còn muốn ngược lại cắn ta một c á c hay h sao l i ễ u tùy phong vẻ mặt khinh bỉ mở miệng nói đúng vậy rõ ràng chính là văn nguyệt minh chính mình không được một phế vật đánh lén nhà c h ú n g ta đại sư huyên kết quả bị c h ú n g ta đại sư huyên đánh cho thành cái bộ dáng này bây giờ còn ở nơi này khóc có ý đây bên cạnh diệp vô khuyết cũng là mở miệng nói thái độ có chút khinh bỉ vét nhất người như vậy rồi đánh nhau không đánh lại liền kêu phụ huynh phi không biết xấu hổ nghe nói như vậy bên cạnh huyền khí trưởng lão cũng là trong mơ hồ biết chuyện đã xảy ra lập tức lạnh lùng nhìn về phía văn tướng phóng r á m nghe được mọi người lời nói văn tướng trên mặt cũng là lộ ra một vệt căm tức vẻ huyền khí trưởng lão Ta k h u y ê n ngươi không muốn xen vào việc của người khác, ngươi chớ quên. Nơi này là nam chiếu quốc, không phải ngươi t h ụ c sơn kiếm phái. v ă n tướng mở miệng uy hiếp nói. cho nên, huyền khí trưởng lão không nhường chút nào, ngươi muốn làm gì. ánh mắt của văn tướng ngưng trọng, lạnh lùng nhìn lướt qua trước mặt huyền khí trưởng lão. hai người đứng ở nơi đó, cứ như vậy rằng co. một cổ cường đại khí tức lan tràn ra nhưng là rất nhanh văn tướng chính là thua trận hai người thực lực chinh lệ quá xa huyền khí trưởng lão chính là hóa thần kỳ mà hắn bất quá mới là một c á c h nguyên anh kỳ thôi được lần này coi như ta tài văn tướng hừ lạnh một tiếng rồi sau đó nghiêng đầu qua mang theo bên cạnh văn nguyệt minh rời khỏi nơi này người trong cuộc đã rời đi huyền khí trưởng lão đây mới là nghiêng đầu đến trên dưới quan sát một phen l i ễ u tùy phong sau đó mới là mở miệng nói không có sao chứ không việc gì không việc gì ta có thể có chuyện gì à l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng đều là trưởng lão tới kịp lúc cũng không phải trưởng lão đã cứu ta chỉ sợ ta đều bị cái kia tiểu lão đầu đánh chạy chối chết rồi huyền khí trưởng lão con ngươi hít một cái Quét qua l i ễ u tủy phong đai lưng, trong mắt mang theo tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Tiểu tử này, còn cho là mình không thấy hắn mới vừa rồi muốn phải xuất gia luyện yêu hồ đây. văn tướng cha con thật sự là phách lối r ấ t huyền khí trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói. nhưng là, ngươi cũng không cần phải sợ, nếu quả thật có chuyện gì, ta sẽ che chở ngươi, chính là một cái văn tướng, vẫn không thể đối với chúng ta thuộc sơn kiếm phái thế nào đúng có trưởng lão những lời này để tự an tâm l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói huyền khí trưởng lão đây mới là gật đầu một cái nhưng sau đó xoay người rời khỏi nơi này chờ đến huyền khí trưởng lão rời đi l i ễ u tùy phong liền cũng là không ở thêm xoay người rời khỏi nơi này chỉ ánh mắt của là mơ hồ có chút âm trầm cách ngôn nói không tệ, có người địa phương thì có giang hồ, tự mình ở thuộc sơn thời điểm, một người sống qua ngày cũng là thư thư phục phục, nhưng là này mới ra ngoài không bao lâu, dĩ nhiên cũng làm gặp phải loại này làm người ta nôn mửa đồ. hơn nữa, nhìn cách t ử văn tướng nhất ra t ử thật sự chế tạo phiền toái, còn không ngừng hôm nay một điểm này đây, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong biểu tình càng phát ra khó coi, rất nhanh, mấy người đó là trở lại công chúa điện hạ hậu cung. được rồi, l i ễ u đại ca, ngươi không nên tức giận, với thứ người như vậy, thật sự là không cần thiết sinh khí. lâm thanh nhi liền vội mở miệng nói, làm sao có thể không tức giận. l i ễ u tùy phong khẽ lắc đầu, cái này văn nguyệt minh chẳng ra gì, lão tử cũng không phải đồ tốt, đúng rồi, lúc trước nhìn ngươi rất khó khăn dáng vẻ, bọn họ đối với các ngươi hoàng thất tạo thành uy hiếp hay sao, này, lâm thanh nhi có chút cổ kết, còn bên cạnh diệp vô khuyết nhưng là đi tới, chuyện này liền nói rất dài dòng rồi, nam chiếu quốc gặp yêu tục tấn công thời điểm, thành phá rồi, suýt nữa diệt vong, lấy văn tướng cầm đầu một đám quan chức tất cả đều là len lén rời đi hoàng thành căn bản không muốn đợi ở chỗ này, thậm chí vì mình có thể thuận lợi chạy thoát, còn cố ý đem yêu tục hướng hoàng thành bên này dẫn, g i a t ố c nam chiếu quốc thất thủ. sau đó bọn họ đã đào thoát, vốn là muốn đi đại lý vương triều, chỉ bất quá đại lý vương triều cùng c h ú n g ta những người này đã đi trước đến nơi này, cho nên bọn họ đó là trở lại, về sau n ữ a thời điểm, chờ chúng ta xác định thế cuộc sau đó, bọn họ mới là lần nữa hiện thân hơn nữa bây giờ mông xá đ ả m đã diện tích rất lớn không có thống trị quan viên cho nên văn tướng làm đại biểu quan chức phục hồi nguyên chức lần nữa có lấy trước kia nhiều chút quyền lực diệp vô khuyết giải thích nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong những mày một cái biểu hiện trên mặt có chút bất mãn như vậy sao được còn không ngừng đây Diệp vô khuyết lại vừa là cười lạnh một tiếng. Hôm nay chúng ta đang thương lượng thời điểm, một ít phương án đều bị văn tướng bọn họ cho phản bác, cho nên không có thông qua. Bọn họ đã bắt đầu có ý thức muốn ngăn cách chúng ta. còn có loại chuyện này, l i ễ u tùy phong biểu tình càng khó chịu đứng lên. trước đó vài ngày, ta ở mông xá đạm bên ngoài hoàng thành đi một vòng. Sư huyền. ngươi có thể biết bên ngoài trăm họ đang nói gì, bên ngoài trăm họ bọn họ lại nói, yêu tục có thể chạy thoát, cũng là bởi vì văn tướng cầm đầu nhóm người kia lực chiến yêu tục, mới đánh bại yêu tục, cho bọn hắn ngày tốt đây. diệp vô khuyết tiếp tục mở miệng nói, này, liễu tùy phong biểu tình càng bất mãn, ánh mắt cực độ khó chịu, này trăm họ, n g u như vậy muội không biết gì sao, ai nói không phải thì sao tiếp tục như vậy nhưng là sẽ s a o đ ồ n g hoàng tộc thống trị căn cơ đến thời điểm dân gian chỉ biết văn tướng không biết hoàng tộc a diệp vô khuyết xúi g ụ c nói liễu tùy phong một hồi liếc nhìn diệp vô khuyết ngươi c á c h nàng là ý gì ngươi muốn để cho ta giúp ngươi đối trả bọn họ diệp vô khuyết nở nô cười sớm nhìn bọn họ không hợp mắt rồi sư huyên ta cảm thấy được loại chuyện này ngươi nên có biện pháp chứ l i ễ u tùy phong đập chép miệng biểu hiện trên mặt có chút quấn quýt trầm ngâm chỉ c h ú t lát sau cũng là c h ầ m rãi gật đầu một cái biện pháp ta ngược lại thật ra có bất quá không sao nay đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười tám Ở bốn trăm sáu mươi ba ta l i ễ u tùy phong hoạt lôi phong. tuy nhiên làm sao, lần này mở miệng, không phải diệt vô khuyết, mà là lâm thanh nhi. h i ể n nhiên, nàng một mực ở c ạ n h vừa nghe hai người đối thoại, bây giờ nghe l i ễ u tùy phong lại thật có biện pháp. trong lúc nhất thời, cũng có nhiều chút kích động, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, ánh mắt nhìn lướt qua hai người, không nói gì, đại sư huynh, diệp vô khuyết m u lại, cười hít mắt mở miệng nói, thực ra chuyện này, đảo cũng không phải ta muốn làm, mà là oanh nhi muốn làm, vốn là chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến nam chiếu quốc, để cho nam chiếu quốc phục quốc sau đó, nếu như lại cho những thứ này nhân thống trị cơ sở, nhờ có ạ, hơn nữa, chúng ta đối phó yêu tục sự tình vẫn chưa kết thúc nhưng là mỗi một lần đấu tranh bọn họ cũng phải cho ta môn cản trở làm chuyện xấu bây giờ nhiều c á c h nhằm vào yêu tục phương án đều bị bọn họ cho lấy biến mất đạo đưa chúng ta đối phó yêu tục rất cố hết sức a diệp vô khuyết mở miệng nói nói đơn giản diệp vô khuyết chính là không hy vọng nữ võ thần mệt mỏi như vậy cho nên mới muốn để cho l i ễ u tùy phong xuất thủ trợ giúp nhìn xem có thể hay không đem những này cản trở giải quyết hết về phần tại sao tìm l i ễ u tùy phong quả thực là đ ờ i trước l i ễ u tùy phong âm hiểm xảo trá không chuyện ác nào không làm ý nghĩ cho diệt vô khuyết rất sâu ấ m tượng dùng ác nhân đối phó ác nhân mới là biện pháp tốt nhất l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái khẽ gật đầu đồng thời lại vừa là nhìn về phía lâm thanh nhi. Lâm thanh nhi cũng đang vẻ mặt khao khát nhìn mình t r ầ m t r ầ m Kia một đôi vụt sáng vụt sáng con ngươi tốt giống như tinh tinh, tinh khiết, nóng bỏng. nhìn liễu tùy phong một trận lòng ngứa ngáy. liễu tùy phong trần c h ờ một chút. sau đó lo nhẹ một tiếng. dối tay nắm lấy rồi lâm thanh nhi cổ tay. sau đó cười hít mắt sờ một cái tay nàng. c ô n g chúa điện hạ a, ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ giúp ngươi, thấy liếu tùy phong điệu bộ này, bên cạnh diệp vô khuyết lật rồi một cái liếc mắt, thức thời đứng lên, đại sư huyên đây là điển hình muốn chiếm tiện nghi, hiện tại chính mình tại chỗ, ảnh hưởng hắn không biết xấu hổ phát huy a, bất quá đối với một điểm này, diệp vô khuyết đã thấy có l ạ hay không, c h o nên trực tiếp đứng dậy, các ngươi trước trò chuyện, nếu như có ý tưởng gì, đến thời điểm nói cho ta biết, dứt tiếng nói, diệp vô khuyết xoay người rời đi, đi vậy kêu là một cái dứt khoát, đồng thời đem bên cạnh nhứ nhi cũng là lôi đi. trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng chỉ còn lại có l i ễ u tùy phong cùng lâm thanh nhi hai người, thấy một màn như vậy, Lâm thanh nhi trên mặt cũng là lộ ra một vệt biểu lộ quái gì n à n g không khỏi nghĩ tới trước ở t h ụ c sơn thời điểm, chính mình vì nhờ giúp đỡ l i ễ u tùy phong, thậm chí không tiếc dùng mình làm tiền đặt cuộc. khi đó, đồng d ạ n g là cô nam quả nữ, sống chung một phòng, hơn nữa lại đều có cầu ở hắn. chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, lâm thanh nhi c u i đầu đến, nhẹ giọng mở miệng nói, liễu đại ca, ngươi có yêu cầu gì ngươi nói đi, thanh nhi đã sớm làm xong vì nam chiếu quốc vi sinh chuẩn bị, à, liễu tùy phong một hồi, cả người cương ở nơi đó, đến mép lời nói gắng gượng bị nén trở về, hắn vốn định chỉ điểm không quá phần yêu cầu nhỏ, tỉ như, sau này để cho công chúa điện hạ bảo dưỡng mình, hay hoặc là, đáp ứng một ít tiểu tiểu yêu cầu, nhưng là lâm thanh nhi một câu vì nam chiếu quốc hy sinh, gắng gượng đem l i ễ u tùy phong lời nói ngăn c h ậ n giống như nhắc lại này điểm yêu cầu, chính mình biến thành thừa dịp người gặp nguy rồi, ta l i ễ u tùy phong là ai, đó là nhà sĩ đi ỵ mặt hướng ra ngoài hán tử, cần thể diện mặt nhân, tại sao có thể như vậy chứ, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong một cái tát vỗ vào trên bàn, Vô cùng đau đớn mở miệng nói, công chúa điện hạ, ngươi làm sao có thể nói lời như vậy, ta l i ễ u tùy phong là loại người như vậy sao, ta đã sớm lập được trí hướng, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân đứng thẳng mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, ta là cái loại này giúp người khác làm việc còn muốn hồi báo người sao, l i ễ u tùy phong mắng ngươi quá coi thường ta, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, lâm thanh nhi lại vừa là ngẩng đầu lên, nghe sường sốt một chút, nhưng là kia trong giọng nói, lại thích giống như thành khẩn chi tâm t h ậ t phần nóng bỏng, trong lúc nhất thời, đó là lâm thanh nhi cũng có nhiều chút không đoán ra l i ễ u tùy phong ý, ta có biện pháp, nhưng là ta mới vừa rồi sở dĩ không nói, không phải là muốn ngươi bỏ ra chút gì, cũng không phải cho ngươi gọi ta là hảo ca ca, cũng không phải ý tứ của ta là, bây giờ ta tìm hiểu tình huống còn có chút ít, ta cần phải đi bên ngoài nhìn một chút, thiết thân cảm thụ một chút mới được, biết chưa? liễu tùy phong mở miệng nói, lâm thanh nhi k h ẽ gật đầu, con ngươi nhìn chằm chằm liễu tùy phong, trên gương mặt tươi cười có chút đỏ mừng, liễu đại ca là muốn để cho mình kêu hắn hảo ca ca sao, như vậy sao được đây, ai, liền như vậy. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, lâm thanh nhi nhìn mình c h ầ m c h ầ m một câu không nói, để cho chính hắn một vai diễn rất khó diễn thôi rồi, hay lại là bắt tay xử lý một chút vấn đề đi, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, chúng ta thu thập một chút, ra hoàng thành, đi mông xá đảm nhìn một chút tình huống, sau đó ta trở lại nói cho các ngươi biết, há, được, thấy lời này. Lâm thanh nhi rốt cuộc thì phản ứng lại. liền vội vàng gật đầu một cái. rất nhanh. mấy người thu thập một chút sau đó. đó là mặt đồ thường. rời đi hoàng thành. xuất hiện ở bên ngoài trên đường phố. bây giờ yêu tục đã toàn bộ bị đuổi ra khỏi hoàng thành. chỉ còn lại mông xá đ ả m một ít biên biên giác giác địa phương. còn có phổ cận thôn trang loại địa phương còn bị yêu tục chiếm cứ bất quá ảnh hưởng không lớn nhưng là yêu tục tùy thời đều có cuốn thổ tới cơ hội cho nên mọi người cũng không có bung ô l ỏ n g chiến đấu vẫn còn tiếp tục bất quá mông xá đảm trong thành trì đã khôi phục một ít sinh cơ không ít người đều bắt đầu đi ra một ít bình thường hoạt động thương n g h i ệ p đã triển khai liễu tùy phong mang theo diệp vô khuyết Như nhi mấy người chậm rãi đi ở trên đường phố. Lâm thanh nhi đó là làm hướng dẫn du lịch mang theo mấy người tham quan. Sau cuộc chiến thành chỉ đúng là có chút tiêu điều. trên đường phố trăm họ lác đác không có mấy. đi ra buôn bán hàng hóa thương gia cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. chỉ có một tòa tối đại tửu lâu mở cửa. hơn nữa nhìn đi lên làm ăn tựa hồ cũng không tệ lắm. liễu tùy phong chậm rãi đến gần. Muốn đi vào Chỉ ồ, liễu tùy phong xứng sờ, ánh mắt quét qua bốn phía, cuối cùng lần nữa đặt ở trên tùy lâu, ta nhìn phụ cận chỉ có này một quán rượu, liễu tùy phong hỏi, đúng văn tướng có tiền có thế, cho nên hắn tưởng lầu có thể nhanh nhất khai trương bất quá cũng coi như là một chuyện tốt dù sao có rượu lầu cũng liền có ăn cơm địa phương lâm thanh nhi giải thích vào xem một chút l i ễ u tùy phong tựa hồ biết cái gì k h ẽ gật đầu chờ một chút ngươi vừa mới đối phó văn nguyệt minh bây giờ nếu như đi vào lời nói chỉ sợ sẽ có nguy hiểm nghe được l i ễ u tùy phong động tác, lâm thanh nhi liền vội mở miệng nói, nguy hiểm, không vào hang cọp, chỗ này được hổ tử, biết người biết ta mới vừa b á c h chiến b á c h thắng, cho nên, vào xem một chút, hơn nữa, ta cũng đại khái biết tại sao văn tướng có thể trông coi quyền phát biểu nguyên nhân, à ngươi, ngươi này liền hiểu, lâm thanh nhi vẻ mặt không dám tin nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong, Lúc này mới ở trên đường đi mấy bước, liễu đại ca liền hiểu, thế nào chính mình cái gì cũng không biết rõ. vào đi thôi, liễu tùy phong cười khẽ một tiếng, sau đó phất phất tay, đó là lên lầu hai, tìm một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. tiểu nhị, nơi này các ngươi có cái gì thức ăn, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười tám, chương bốn trăm sáu mươi bốn tín tức truyền bá, ô, khách quan. các ngươi muốn ăn cái gì thức ăn. nơi này chúng ta đều có. bên cạnh tiểu nhị nhanh nhẹn chạy tới. dùng rẻ lau xoa xoa bàn. cười hít mắt mở miệng nói. món ăn gì đều có. l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. khẩu khí này thật đúng là lớn. thấy l i ễ u tùy phong m ặ t cùng nam chiếu guốc bất đồng. tiểu nhị cũng là cười khẽ một tiếng. thấp giọng nói. Mấy v ị không phải nam chiếu quốc chứ, là từ đại lý vương triều tới du hiệp, hay lại là kinh thương. l i ễ u tùy phong một hồi, có chút kinh ngạc, bất quá vẫn gật đầu một cái, mấy người c h ú c ta, là tới phát tài, p h á p ha á ha, ha, nghe nói như vậy, tiểu nhị cũng là nở nụ cười, sau đó vội vàng nói, nơi này c h ú c ta, giỏi đại lý vương triều món ăn, khách nhân có muốn hay không nếm thử một chút, l i ễ u tùy phong chân mày cao lại, các ngươi sẽ còn đại lý vương triều món ăn, công tử có chỗ không biết a, tiểu nhị cười h í p mắt mở miệng nói, nam chiếu quốc gần đây mấy ngày nay, thật sự là không yên ổn, yêu tục tấn công, may mắn a, chúng ta nam chiếu quốc ra một cái văn phụ tướng, văn phụ nhìn nhau đến nam chiếu quốc gặp nạn, ngàn dặm xa xôi đi đại lý vương triều từ thiên triều cầu rồi viện binh đây mới là đánh lùi yêu t ộ c a mà chúng ta này đại lý vương triều món ăn cũng là từ bọn họ nơi đó học được tiểu n h ị thần thần bí bí mở miệng nói nghe nói như vậy bên cạnh lâm thanh nhi trên mặt đột nhiên nổi lên vẻ tức giận đi đại lý vương triều cầu viện rõ ràng là hoàng thất bây giờ lại trở thành văn tướng chuyện gì tốt đều bị bọn họ làm nhất định chính là trứng rùa lâm thanh nhi có chút nổi nóng muốn đồng tay kết quả còn chưa đứng dậy đó là thấy bên cạnh l i ễ u tùy phong bắt được tay nàng k h ẽ lắc đầu một cái được vậy thì mang thức ăn lên l i ễ u tùy phong mở miệng nói tốt liệt ngay chờ một chút tiểu n h i đáp một tiếng nhanh tốc độ rời khỏi nơi này Lâm thanh nhi không nhìn được lắc đầu một cái. l i ễ u đại ca, ngươi ngăn ta làm gì. Bọn họ chính là đang nói hưu nói vượn. ngươi không nên vọng động. Bây giờ ngươi đánh bọn họ có ít lời gì. Chẳng lẽ ngươi đánh bọn họ. ngươi khác liền biết rõ đầy đủ mọi thứ đều là các ngươi hoàng thất làm. không thể nào. ngược lại, sẽ còn bởi vì ngươi hoàng thất thân phận. ước thêm trăm họ đối hoàng thất cảm giác chán rét, liễu tùy phong giải thích, lời này rất có đạo lý, lâm thanh nhi cũng là không thể không ngồi xuống, chỉ là biểu hiện trên mặt, nhưng là thập phần căm tức, các ngươi nhìn, từ mới vừa rồi chúng ta đi vào, tiểu nhị chủ động đề cử đại lý vương triều món ăn, đưa tới chúng ta hứng thú, lại biên gia văn tướng đi đại lý vương triều cầu viện sự tỉnh, đây chính là một loại t í n tức truyền bá thủ đoạn, các ngươi nhìn lại bên cạnh, liễu tùy phong giơ tay lên, chỉ chỉ xa xa đại s ả n h nơi đó, có một cái người kể chuyện, đang ở sống động kể chuyện xưa, liễu tùy phong mới vừa rồi đã nghe trong chốc lát rồi, bọn họ nói, liền là đối phó yêu t ộ c cố sự, duy nhất không như thế, chính là cố sự nhân vật chính biến thành văn tướng, có thể nói, đem văn tướng tố tạo thành một loại bảo g i a vệ quốc, leng canh thiết cốt, một lòng vì dân nhân vật, ở nơi này giải trí thiếu thốn, t í n tức truyền bá cực kỳ rơi ở phía sau niên đại, nghe t h ư chính là chỉ có tiêu khiển phương thức, cho nên vào giờ phút này, văn tướng ở dân gian tiếng t â m mới sẽ biến thành bây giờ dáng vẻ, nói đơn giản, chính là hai chữ, dư luận, l i ễ u tùy phong nhìn về phía lâm thanh nhi lại vừa là nhìn một cái bên cạnh diệc vô khuyết về phần nhớ nhi bị hắn tự động không thấy dư luận vật này ngươi nhìn qua không trọng yếu nhưng là trên thực tế lại là một loại trọng yếu sức ảnh hưởng văn tướng chính là lợi dụng loại ảnh hưởng này lực mới có thể thay đổi chính mình hình tượng cho nên chúng ta muốn đối phó hắn cũng chỉ có từ phía trên này hạ thủ, l i ễ u tùy phong tiếp tục mở miệng nói. dư luận, mặc dù đối với cái từ hối này không là rất biết, nhưng là thân là hoàng thất nhạy cảm, lâm thanh nhi cảm thấy l i ễ u tùy phong nói rất có đạo lý. cho nên, bây giờ chúng ta yêu cầu vận dụng một ít phương pháp đặc thù, mới có thể đối trả bọn họ. l i ễ u tùy phong tiếp tục mở miệng nói, thế nào vận dụng, Nếu không, chúng ta cũng mở t i u lầu. Lâm thanh nhi do dự một chút, có chút không xác định mở miệng nói. Tểu lầu, là nhất định phải mở, nhưng là mục đích không phải truyền bá tin tức, muốn truyền bá tin tức a, dựa vào t i u lầu tốc độ quá chậm. hơn nữa, đầu tư thành phẩm cũng cao, chúng ta phải đối phó bọn họ, liền tới một cách cao duy đối phó thấp duy. như vậy mới có nghìn ếp cảm liễu tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói nghe nói như vậy lâm thanh nhi lại vừa là xứng sờ liễu đại ca có ý nghĩ có liễu tùy phong gật đầu một cái chậm rãi mở miệng nói chuyện này không nóng này chúng ta từ từ đi hôm nay nhiệm vụ nhất định văn tướng thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu đang khi nói chuyện bên ngoài tiểu n h ị cũng là nhanh lên thức ăn sau đó khách khí mời mấy người ăn cơm cùng lúc đó tiểu n h ị xoay người rời đi đến quầy thời điểm không biết rõ cùng người tinh tế linh tinh nói những gì đại sư huyên l à lạ rất nhanh thì diệt vô khuyết nhìn thấy màn này hạ thấp giọng mở miệng nói tiểu n h ị hẳn là nhận ra thân phận chúng ta rồi tiểu lầu này là văn tướng gia ta sợ đến thời điểm có người sẽ đến tìm phiền toái l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói sợ cái gì nên ăn một chút nên uống một chút đừng quên chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này đây coi như là văn tướng đích thân đến thì có thể làm gì nghe nói như vậy d i ệ p vô khuyết ngược lại là trầm ngâm một chút khẽ gật đầu dù sao đại sư huyên nói có đạo lý bốn người t ụ ở trên bàn l i ễ u tùy phong vừa ăn vừa trò chuyện công chúa điện h ạ dưới tay ngươi có thể có có thể dùng người à lâm thanh nhi do dự một chút nhẹ giọng nói có một ít bất quá đều là trong cung nha hoàn cũng được miễn cưỡng đ ủ dùng l i ễ u tùy phong trầm tư một chút trầm r ã i gật gật đầu bất quá, công chúa điện h ạ làm người trong hoàng thất, ta còn là phải khuyên ngươi một chút, nhiều tìm một ít có thể trợ giúp ngươi nhân, không phải cả ngày đợi trong hoàng cung. hiểu không, liễu tùy phong mở miệng nói, này không tốt sao, ta là hậu cung nhân, làm loại chuyện này, nhưng là rất phạm kiêng kỵ, lâm thanh nhi do dự mở miệng nói, công chúa điện hạ chẳng lẽ không muốn làm nữ hoàng sao. liễu tùy phong cười khẽ một tiếng. cái gì? lâm thanh nhi rộng rãi ngẩng đầu. có chút kinh ngạc nhìn về phía liễu tùy phong. không có gì. liễu tùy phong lại vừa là cười một tiếng. rất nhanh đó là thu hồi lời này. đồng thời đưa mắt đặt ở xa xa. cùng lúc đó, trên tửu lâu cũng là truyền đến một trận loạt tiếng bước chân. nghe vào có chút vội vàng còn có chút khí thế hung hăng dường như d i ệ p vô khuyết lời muốn nói phiền toái tới rồi lâm thanh nhi có chút q u ấ n quýt mới vừa l i ễ u tùy phong lời muốn nói lời kia quất một cái thì là để cho nàng kinh ngạc mấy phần chỉ là đợi nàng muốn muốn nói tiếp thời điểm l i ễ u tùy phong nhưng lại là dừng lại đề tài để cho trong lòng nàng có loại cảm giác kỳ quái trong lúc suy tư Tiếng bước chân kia vụt xuất hiện ở hai trên lầu chót dò xét một vòng sau đó rất nhanh những người đó đó là hướng l i ễ u tùy phong vị trí phương tới sau đó nhanh chóng bao vây nơi này ngay sau đó chỉ nghe được một đạo thanh âm quen thuộc hung tợn mở miệng nói đạo ca chính là chỗ này chính là hắn chặt ta hai ngón tay mọi người ngẩng đầu chỉ thấy văn nguyệt minh không biết rõ lúc nào mang theo một đám người bao vây l i ễ u tùy phong mà văn nguyệt minh bên cạnh còn đứng một người vóc sáng cao lớn vẻ mặt cơ mắt đại hán rất hiền lại chính là văn nguyệt minh thật sự hô ca này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười tám chương bốn trăm sáu mươi năm nghe tin đ ắ c s ở mất mật cái này ca là văn tướng tay loại kém nhất côn đồ thực lực cao cường thậm chí so với văn tướng cũng cao hơn trước nhất tuyến mà văn nguyệt minh làm văn tướng con trai độc nhất đạo ca lại cùng văn tướng lăn lộn tự nhiên muốn thật tốt giúp một tay công tử này ra rồi lúc trước loại chuyện này bọn họ cũng làm không ít hôm nay tới hắn cũng chính là tới giúp văn nguyệt minh cho hạ giận chỉ là nhìn chằm chằm một bàn này tử người trẻ tuổi càng còn có hai c á c h đại mỹ nữ thời điểm đạo ca trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi loại chuyện này cũng phải tìm được chính mình đạo ca người này kim đan hậu kỳ văn nguyệt minh chỉ liễu tùy phong mở miệng nói văn nguyệt minh ngươi làm gì thấy văn nguyệt minh xuất hiện bên cạnh lâm thanh nhi cũng có nhiều chút không nhìn được lúc trước ở trong hoàng cung qua loa xuất thủ thật sự là không có đem hoàng tộc nhân coi vào đâu mà bây giờ ở bên ngoài trên tửu lâu lại muốn đi qua chuyện theo dệt thật sự là làm người ta xinh chán g h é t nghe được lâm thanh nhi lời nói bên cạnh văn nguyệt minh cũng là nghiêng rồi đầu đến sắc mặt có chút d ữ t t n nhìn lên trước mặt lâm thanh nhi mở miệng mắng im miệng ngươi số nữ nhân này ngươi là công chúa ngươi biết không biết rõ ngươi bình thường đoan trang đây giả bộ cho ai nhìn nhưng bây giờ đi theo một người đạo sĩ đi ra ruộng biến ngươi muốn làm gì có chút tức giận văn nguyệt minh biểu hiện trên mặt cũng là cực độ âm trầm vốn là văn gia là dự định thông qua văn nguyệt minh với công chúa thông gia từ đó khống chế nam chiếu quốc nhưng là bây giờ lâm thanh nhi hành động nhưng là làm rối loạn văn gia tiết tấu trong lúc nhất thời chỉ có thể là thay đổi phương pháp nhưng là văn nguyệt minh nhưng là sớm đã đem công chúa coi vì mình nữ nhân cho nên ở hoàng cung thấy lâm thanh nhi cùng l i ễ u tùy phong cử chỉ thân mật mới sẽ như thế phấn nộ ta làm gì ai cần ngươi lo văn nguyệt minh ta nhắc nhở ngươi chỉ cần ta lâm ra vẫn còn này nam chiếu quốc liền hay là ta hoàng tộc định đoạt Lâm thanh nhi cắn răng mở miệng nói. định đoạt. nghe nói như vậy. văn nguyệt minh cười lạnh một tiếng. ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút. bây giờ ai còn nghe hoàng g i a lời nói à? thật nghĩ đến ngươi là công chúa. thì ngon rồi hả. à ngươi, lâm thanh nhi nổi nóng cắn răng. nhưng lại là bực bội không nói ra lời. liễu tùy phong con ngươi vừa nhất. nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mặt văn nguyệt minh, một giây kế tiếp, thân hình chính là biến mất ngay tại chỗ ba, cùng lúc đó, chỉ nghe được một trận thanh t h u y thêm bạt tai vang r ồ i mọi người xứng sờ, chờ phản ứng lại thời điểm, mới phát hiện l i ễ u tùy phong không biết rõ lúc nào xuất hiện ở trước mặt văn nguyệt minh, đồng thời còn xuất thủ đánh văn nguyệt minh một bạt tai, văn nguyệt minh bụm mặt, nồng nặc tức giận, mọi người cũng là đồng tử co r ụ t lại. này l i ễ u tùy phong thật là nhanh chóng độ a văn công tử ngượng ngùng biết điều nói cho ngươi biết công chúa chính là không nổi l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói thấy l i ễ u tùy phong giúp mình ra mặt lâm thanh nhi trong mắt cũng là nổi lên một vệt cảm kích chứng rùa l i ễ u tùy phong ngươi dám văn nguyệt minh vừa giận vừa sợ, bắt lại bên cạnh đạo ca, đạo ca, g i ế t hắn đi, g i ế t hắn đi, đạo ca cũng có nhiều chút căm tức, này l i ễ u tùy phong ngay trước chính mình mặt động thủ, là chút nào không đem mình coi vào đâu, để cho hắn có chút thật mất mặt, cho nên giờ phút này, đạo ca cũng là bước ra một bước, chắn trước người văn nguyệt minh, đồng thời giơ tay lên chộp tới l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong thân hình chợt lóe. một xây g h ế tiếp, lại vừa là trở lại c h ỗ ngồi. để cho đạo ca đưa tay b ắ t hụt. này, k i ể n gì như vậy tốc độ. trong lúc nhất thời, đạo ca cũng là đột nhiên đồng tử co r ụ t lại. biểu hiện trên mặt trở nên khó coi. tiểu tử này, tốc độ kinh người nhanh như vậy. thật sự là có chút để cho người ta khó mà tin tưởng ngươi đạo ca có chút không xác định nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong mắt tử âm trầm trầm ta cái gì ta ngươi chắc chắn ngươi muốn động t h ủ với ta bất quá chỉ là một cái nguyên anh kỳ g i ế t cũng liền g i ế ta t chỉ là không muốn giơ bẩn trong tay ta mà thôi l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng nói khoác mà không biết ngượng ha ha ha Nằm mơ đi, người này muốn thí ăn, có phải hay không là không biết rõ ở nói chuyện với người nào. bốn phía người nhất thời nở nụ cười, chỉ cho là l i ễ u tùy phong không biết mùi vị, hắn sợ là cho là mình kim đan hậu kỳ, đại khái liền vô địch thiên hạ chứ, nghĩ tới đây, mọi người lại là chào nở nụ cười, chỉ là, bên cạnh đạo ca lại ánh mắt của là âm t r ầ m có chút không xác định nhìn về phía l i ễ u tùy phong sau đó nói ngươi là cái kia chém giết xà yêu thục sơn đạo sĩ a l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng vẫn không tính là mù thấy l i ễ u tùy phong thừa nhận đạo ca biểu tình trong nháy mắt khó coi mấy phần làm văn tướng người bên cạnh đạo ca tự nhiên cũng là giúp văn tướng đã làm nhiều lần sự tình điều tra hoàng tộc liên quan tình huống tự nhiên biết rõ, đang cùng yêu tộc đối chiến ngay từ đầu dưới tình huống, có một cái kim đan hậu kỳ thiếu niên, bằng vào sức một mình chém chết nguyên anh kỳ xà yêu. m à thiếu niên này, lại chính là trước mắt mình người này, vậy mình này nguyên anh kỳ thực lực, hắn còn thật là có bản lãnh cười nhạo. hơn nữa, hoàn toàn có thể chém chết chính mình, lại nghĩ tới ban đầu ở hoàng cung, ngay cả văn tướng cũng không có làm gì được tiểu tử này bây giờ bằng vào chính mình chỉ sợ cũng có chút khó khăn nghĩ tới đây đạo ca con ngươi đông lại một cái nguyên lai là ngươi bây giờ ta đang dùng cơm cho ngươi hai c á c h lựa chọn hoặc là biến hoặc là tử ngươi chọn c á c h nào liễu tùy phong ngẩng đầu lên n h à n nhạt nhìn lên trước mặt đạo ca phúc l i ễ u tùy phong, ngươi thật là phách lối, giống như ngươi vậy nhân, đem tới nhất định là bị người đánh chết, văn tướng có chút căm tức nhìn l i ễ u tùy phong, không nghĩ tới, tiểu tử này ở dưới tình huống như vậy, còn dám với chính mình phách lối. đạo ca, thay ta làm thịt hắn, văn nguyệt minh tiếp tục mở miệng nói, nghe nói như vậy, đạo ca chân mày đông lại một cái, nghiêng đầu đến, thấp giọng nói, thiếu ra, người này ta không đối phó được, cái gì, văn nguyệt minh lời mới ra khỏi miệng đâu rồi, chính là nghe được đạo ca nhận túng lời nói, nhất thời cả người đều là che lại, vẻ mặt không dám tin nhìn đạo ca, ngươi, ngươi nhưng là cha của ta thủ hạ đắc lực hiện tướng, đạo ca, ngươi đang ở đây nói đùa ta, văn nguyệt minh có chút căm tức, t h i ế u y a n g ư ơ i có chỗ không biết, đạo ca lắc đầu một cái, đến gần giải thích rõ ràng rồi mấy câu, nghe được lời kia, văn nguyệt minh biểu hiện trên mặt nhất thời biến đổi, có chút kinh nghi bất định nhìn một cái l i ễ u tùy phong, lại nhìn một chút đạo ca, cuối cùng cắn răng mở miệng nói, chúng ta rút lui, rứt tiếng nói, văn nguyệt minh dẫn đầu xoay người rời đi, mà cùng lúc đó, mọi người bên cạnh cũng là mặt đầy kinh ngạc bất quá lão đại đều đi bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì chỉ có thể ào não theo ở phía sau rời đi nhìn mấy người rời đi bóng lưng l i ễ u tùy phong cũng là b ậ t cười một tiếng ngân thương đèn tầy đầu trông khá được mà không dùng được lâm thanh nhi cũng là không nhìn được nhìn về phía l i ễ u tùy phong không nghĩ tới bây giờ l i ễ u đại ca đều có uy phong như vậy rồi hả chúng ta tiếp tục ăn cơm nước xong nhìn thêm chút nữa tình huống chúng ta đi trở về làm việc này văn nguyệt minh thật là phách lối a ngang ngược như vậy đặt cây số cướp lão t ử danh tiếng l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng đồng thời chào hỏi nghe vậy diệc vô khuyết cũng là nhìn về phía l i ễ u tùy phong đại sư huyên nói chuyện tin tưởng như vậy chẳng lẽ thật có biện pháp gì tốt hay sao đảo phải xem thử xem rồi này đại sư huyên nhà ngươi lại phát số m ộ ư ơ i tám chương bốn trăm sáu mươi sáu tạ công chúa phần thưởng rất nhanh l i ễ u tùy phong mấy người đó là ăn cơm xong xoay người ra cửa ai mấy vị các ngươi còn không có tính tiền đây thấy l i ễ u tùy phong mấy người n g h n h ngang chính là rời khỏi nơi này tiểu nhị cũng là liền vội vàng chạy tới tiện cơm tìm các ngươi đông ra văn nguyệt minh sẽ giúp ta cho biết chưa l i ễ u tùy phong giơ tay lên vỗ một cái tiểu nhị bả vai lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình mấy vị này cái này không hợp quy củ chứ tiểu nhị có chút lung túng mở miệng nói quy củ Ta ở chỗ này tốt ăn ngon cơm. công tử nhà ngươi quấy dối ta nhã hứng. Hắn hiện tại cho ta trả tiền. chính là hẳn. thế nào. ngươi hy vọng ta phá tiệm. l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng. nghe nói như vậy. tiểu nhị trên c h á n toát ra một lớp mồ hôi lạnh. nhìn thêm chút nữa cảnh bên trường quỹ. tiểu nhị chỉ có thể là lui về sau nửa bước. nhường đường. suy. liễu tùy phong nghênh ngang rời khỏi nơi này, mấy người với sau lưng liễu tùy phong, biểu tình khác nhau, lâm thanh nhi vẻ mặt lo lắng, lúc trước văn nguyệt minh tới nói những lời đó, quả thực là để cho trong lòng nàng lo âu không dứt, về phần diệp vô khuyết, chính là len lén hướng về phía liễu tùy phong d ự n g thẳng rồi một ngón tay cái, khó trách ngay từ đầu ăn cơm xong đại sư huyên liền nói tùy tiện mang thức ăn lên, thì ra đã sớm làm xong trốn đơn chuẩn bị thật là không biết xấu hổ không đúng thật là mưu tính sâu xa a l i ễ u tùy phong đắc ý cười một tiếng lại lần nữa ở trong thành chỉ đi dạo một vòng cuối cùng ở cửa thành ngừng lại cửa thành nơi không ít người tụ tập ở bên cạnh một nơi cáo thì dưới b ả n g chính gì già gì dầm đến phía trên viết cái gì diệp vô khuyết hiếu kỳ hỏi liễu tùy phong không lên tiếng, bóp ra một đạo thủ quyết, thiên nhãn mở ra, nhanh chóng xuyên thấu qua qua đám người hướng bên trong nhìn sang, phía trên viết văn tướng như thế nào uy v ũ sũng cảm, đại b ạ i yêu tục, mang theo mọi người thế nào thế nào, liễu tùy phong chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, đó là biết, thật là đáng ghét, người này, thế nào không biết xấu hổ như vậy, Lâm thanh nhi cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng, đẩy ra đám người, sãi bước hướng mặt trước đi tới. l i ễ u đại ca thấy l i ễ u tùy phong động tác, lâm thanh nhi vội vàng đi theo, rất nhanh. l i ễ u tùy phong đó là xuất hiện ở cáo thị lan trước mặt. Phía sau bị hắn đẩy ra nhân từng cái hùng hùng hổ hổ, biểu tình cực kỳ bất mãn. Bất quá thấy l i ễ u tùy phong một thân quý khí, lại vừa là sợ hãi ngậm miệng lại. Ai, không có cách nào ai làm cho mình mỉ lực vĩnh viễn như vậy đủ đây. những thứ này ngô dân, chỉ có thể thần phục tại chính mình mỉ lực bên dưới. l i ễ u tùy phong cười ha h à số mỹ một chút, sau đó nhấc tay nắm lấy này dán lên cáo t h ị trực tiếp xé xuống, thấy một màn như vậy. bốn phía trăm họ nhất thời ồ lên đứng lên ngươi làm gì ngươi làm sao có thể đem này cáo t h ị kéo xuống tới đây đúng vậy làm gì chứ cùng lúc đó trông coi cáo t h ị hai cái bộ đầu cũng là mặt liền biến sắc bắt lại đau hơn nữa mắng càn dỡ ngươi làm gì dám đối với hoàng bàng bất chính càn dỡ là các ngươi liễu tùy phong nổ quát một tiếng một cước đá vào kia trên người bộ đầu, đồng thời lạnh lùng mở miệng nói, công chúa ở chỗ này, còn không quỳ xuống, cái gì, mọi người xứng sờ, vẻ mặt kinh ngạc, mà cùng lúc đó, lâm thanh nhi cũng là ở diệt vô khuyết cùng như nhi hai người dưới sự giúp đỡ chen vào trong đám người, thấy một màn như vậy, nhất thời hơi sường sờ, công, công chúa, hai cái kia bộ đầu cũng có chút kinh ngạc, hiện nhiên không phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. một đám ngu si, đợi ở hoàng thành, không biết rõ công chúa hình dạng thế nào. liễu tùy phong cười lạnh một tiếng, đứng ở lâm thanh nhi bên người, sau đó phấn n ộ quát. may mắn, lâm thanh nhi ở dân gian vẫn còn có chút hy vọng. hơn nữa hai cái kia bộ đầu tựa hồ cũng là nhận biết công chúa Lập tức mặt liền biến sắc, liền vội vàng quỳ xuống, tham kiến công chúa, thấy hai cái bộ đầu đều đã quỳ xuống rồi, bốn phía nhân làm sao còn dám không nghe lời, lập tức cũng là liền vội vàng quỳ xuống, miệng hô tham kiến công chúa, trong lúc nhất thời, cũng là có chút sơn hô hải khiếu khí t h í lên, lâm thanh nhi gật đầu một cái, vừa định để cho bọn họ đứng lên, nhưng là bị l i ễ u tùy phong trận lại, thua thiệt được các ngươi những người này còn nhận biết công chúa. l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, dẫm ở kia trên người bộ đầu, một cước đưa hắn đá ngã trên đất, đồng thời nắm trên tay cáo t h ị nói, mới vừa, ngươi luôn miệng nói vật này là hoàng bảng, ngược lại ta muốn hỏi ngươi, n à y cáo t h ị phía trên viết đồ vật, với hoàng thất có thể có bất kỳ quan hệ gì, này. đây là vì để cho dân chúng biết rõ đối kháng yêu tục tình huống, cho nên, cho nên mới dán ở chỗ này, kia bộ đầu sắc mặt hơi trắng bịch, mở miệng giải thích, đối kháng yêu tục, thật là buồn cười, phía trên này viết mỗi một vật, đều là phụ tướng, với cùng hoàng tục có quan hệ sao, khẩu khẩu thanh thanh p h ủ cứu giúp các ngươi, nhưng là yêu tục đánh tới thời điểm, Tại chỗ này không phải là hoàng phụ tướng đang ở đâu vậy liễu tùy phong cười lạnh nói phụ tướng phụ khác đại lý vương triều cùng thục sơn kiếm phái cầu viện đi rồi bộ đầu kiên trì đến cùng mở miệng nói phóng rắm lão tử chính là thục sơn để tử thế nào đi chúc ta thục sơn kiếm phái cầu viện không phải là cái gì chó má phụ tướng mà là công chúa điện hạ đây l i ễ u tùy phong phấn nổ quát, trợn tròn đôi mắt, nước miếng văng tung t ó i sư huyên, sư huyên chú ý hình tượng, thấy l i ễ u tùy phong động tác, bên cạnh diệt vô khuyết liền vội vàng vỗ một cái hắn tỏ ý nói, khụ, l i ễ u tùy phong lo nhẹ một tiếng, lao khóe miệng, tiếp theo sau đó mở miệng nói, đại lý vương triều nữ võ thần, cũng là công chúa điện hạ tìm đến, thế nào không thấy phụ tướng đây bây giờ này cáo thì phía trên viết lại là ý gì nghe nói như vậy mấy cái bộ đầu cũng là cúi đầu đến từng cái yên lặng không dám nói lời nào run lẩy bẩy đại đại nhân mấy người chúng ta cũng chính là làm việc nhân này những thứ này đều là người bề trên làm chúng ta chỉ là phụ trách dán ở chỗ này a một người trong đó bộ đầu mở miệng nói thật sao liễu tùy phong lại vừa là cười lạnh một tiếng sau đó chậm rãi mở miệng nói nhưng là nói cho cùng các ngươi là ăn t ô n g lương a các ngươi chủ nhân rốt cuộc là phụ tướng hay lại là hoàng tục à? đúng là hoàng tục kia bộ đầu rõ ràng so với bên cạnh muốn cơ t r í một chút liền vội mở miệng nói Kia ngươi biết rõ lần sau nên làm như thế nào. l i ễ u tùy phong hỏi, ta ta, ta lần sau thấy cáo thì thời điểm, trước đ ê m cáo thì giao cho công chúa điện h ạ Kia bộ đầu suy tư một chút, liền vội mở miệng nói, a, l i ễ u tùy phong đứng lên, chậm rãi gật gật đầu, vẫn không tính là ngốc, biết rõ r ừ n g cương ngựa trước b ờ vực, khí án đầu minh, ngươi đ ắ c như vậy hiểu chuyện. Ta hy vọng ngươi có thể bắt được một cơ hội này. tướng nhất thời một hy hội Phụ Nghe như này vọng vậy ngươi Nên người nói người dung một cái. Trong được cơ đổi rồi Kia cái kinh có cả bộ đầu trên tay. Hiểu không liễu tùy phong nói. đúng tiểu nhân biết rõ. ừ, liễu tùy phong gật đầu một cái. sau đó đưa tay muốn móc ra linh ngọc thưởng cho người này dù sao nếu muốn con ngựa chạy thì phải cho con ngựa ăn cỏ cho hắn một cái cây gậy lớn cũng phải cho thêm cái m ứ t táo chứ sao chỉ là liếu tùy phong tay lại sờ một cái không đồng thời đột nhiên nghĩ tới chính mình lần trước vận dụng luyện yêu hồ thời điểm đem sở hữu linh ngọc đều là cho tiêu hao sạch sẽ rồi nhìn lại bên cạnh kia bộ đầu chính dương mắt nhìn mình c h ầ m c h ầ m đây cũng là để cho liếu tùy phong có chút xấu hổ to nhẹ một tiếng sau đó đó là tiến tới lâm thanh nhi bên người hạ thấp giọng mở miệng nói công chúa điện hạ nhìn phần thưởng à nha nha lâm thanh nhi liền vội vàng phản ứng lại lấy một túi linh ngọc ném tới đa tạ công chúa phần thưởng kia bộ đầu luống c u ố n tay chân nhận lấy linh ngọc vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát rộ mười tám, chương bốn trăm sáu mươi bảy báo chí uy lực. ngày mai, đi phủ công chúa, thay phủ công chúa làm việc, sẽ không bạc đãi ngươi. dù sao, bây giờ quốc chủ sùng á nhất, chính là thanh nhi công chúa. liễu tùy phong nhàn nhạt nhìn lướt qua kia bộ đầu, sau đó mang theo lâm thanh nhi quay đầu rời đi. về phần quỳ dưới đất những người đó, l i ễ u tùy phong cũng là căn bản không có để ý tới, một đám n g u dân, cái gì cũng không biết, bị văn tướng vô chết từ, đã như vậy, sẽ vì chính mình n g u xuẩn trả giá thật lớn, quỳ một hồi, cũng là phải, rất nhanh, mấy người đó là rời khỏi nơi này, chờ đến công chúa điện hạ b i ế n mất không thấy, người bên cạnh mới là từ từ đứng lên, này công chúa điện hạ thế nào bá đạo như vậy đúng vậy một chút cũng không có văn phụ tướng h ó a ái hoàng tục kêu căng thật bốn phía nhân thấp giọng mở miệng nói chỉ là tiếng nói vừa dứt hà bên cạnh kia thu linh ngọc bộ đầu trực tiếp chính là sông tới t r ộ p lấy vỏ kiếm chính là lắc tại rồi kia trên mặt mấy người phúc dám không tôn trọng hoàng tục bắt lại đi trong tù tỉnh lại tỉnh lại bên kia, lâm thanh nhi với sau lưng l i ễ u tùy phong đi theo dập khuôn, trên mặt cũng viết đầy vẻ không hiểu. Hôm nay l i ễ u đại ca cử động, thật sự là hạ giận dứt. nhưng là, có chút thành tựu, lâm thanh nhi lại là căn bản không biết. d i ệ p vô khuyết ngược lại có thể căn cứ l i ễ u tùy phong lời nói phỏng đoán ra một ít mạch lạc đi ra. Bất quá, vẫn còn có chút hiếu kỳ. đại sư huyên kết quả muốn làm gì. từ cửa thành đi dạo một vòng sau đó. liễu tùy phong đó là mang theo công chúa điện hạ trở về hoàng cung. liễu đại ca, ngươi, ngươi rốt cuộc có ý kiến gì à? lâm thanh nhi có chút hiếu kỳ đứng ở liễu tùy phong bên người. hôm nay ở bên ngoài đi một vòng. nàng mới là sâu sắc hiểu được văn tướng đối bên ngoài những thứ kia lão bách tính ảnh hưởng đến trình độ nào. Nếu như tiếp tục nữa lời nói, sợ rằng cũng sẽ giao động hoàng tộc thống trị căn cơ rồi. n à y là tuyệt đối không thể cho phép. nhưng là, lâm thanh nhi đảo là nghĩ phải làm những gì, lại không biết rõ nên làm cái gì, cũng không thể nắm một thanh kiếm vọt vào phụ tướng phủ chứ. nhân gia nguyên anh kỳ ạ, chính mình chút thực lực này, nhét kẽ rằng nhi còn chưa đủ đây. công chúa đ i ệ n hạ chớ hoàng sợ chúng ta phải làm việc tình rất nhiều cho nên cũng có chút bận rộn như vậy ngươi trước đi đem ngươi sở hữu tin được nhân toàn bộ triệu tập lại nhớ chỉ có thể là ngươi tin được biết chưa l i ễ u tùy phong mở miệng nói lâm thanh nhi gật đầu một cái xoay người rời khỏi nơi này chỉ chúc lát sau trước mặt l i ễ u tùy phong đứng mười mấy người đều ở nơi này nhìn lên trước mặt thái giám cung nữ l i ễ u tùy phong mang trên mặt mấy phần quái gì. đúng đều ở nơi này lâm thanh nhi biểu tình có chút q u ấ n bách ngươi này đường đường công chúa điện hạ a l i ễ u tùy phong vỗ một cái cái c h á n ngươi liền này một ít tâm phúc ta lâm thanh nhi q u ấ n bách không nói ra lời nàng bản thân liền là công chúa cho nên cũng không có nghĩ qua phải đi phát triển chính mình tâm phúc hoặc là cái gì loại những người này tất cả đều là thuộc nhỏ chiếu cố nàng cho nên mới có thể tin tưởng được rồi được rồi l i ễ u tùy phong khoát tay một cái nhàn nhạt mở miệng nói các ngươi những người này cũng là công chúa chọn lựa tới tâm phúc công chúa đối với các ngươi mang theo tuyệt đối tín nhiệm ta hy vọng các ngươi cũng không cần để cho công chúa thất vọng biết chưa đúng tuyệt đối sẽ không để cho công chúa thất vọng mọi người kêu rất tốt ta sau đó phải làm việc là vì giúp giúp đỡ bọn ngươi công chúa điện hạ công chúa điện hạ được rồi sau này các ngươi cũng sẽ được hy vọng các ngươi có thể muốn biết l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói được rồi bây giờ chính thức bắt đầu làm việc, l i ễ u tùy phong nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi mở miệng nói, biết viết chữ, viết chữ đẹp mắt, tốc độ nhanh đứng ở tay phải của ta một bên, lúc này không muốn khiêm tốn, biết lắm khổ nhiều a, rất nhanh, theo dứt tiếng nói, có mấy người xuất hiện ở tay phải của l i ễ u tùy phong bên, rất tốt, biết hồi h ọ a có vẽ một chút cơ sở, đứng ở ta bên tay phải không lâu lắm sau đó l i ễ u tùy phong bên tay phải lại vừa là đứng vài người không sai còn dư lại những người này ta bất kể các ngươi có được hay không bắt đầu từ bây giờ các ngươi canh giữ ở công chúa bên người cho các ngươi làm gì thì làm cái đó l i ễ u tùy phong tiếp tục nói phải mọi người đồng ý ba đợt nhân phân tam căn phòng đi ra ngoài, bắt đầu đem ba người kia căn phòng thu thập được, tạo thành một cái tiểu tiểu tương tự với phòng làm việc như thế tồn tại. nhìn l i ễ u tùy phong động tác, lâm thanh nhi càng phát ra không hiểu đứng lên. l i ễ u đại ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à, à, l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng, nếu công chúa điện h ạ hiếu kỳ, ta đây sẽ không thừa nước đục thả câu, ta nói thiệt cho ngươi biết, Ta muốn giúp ngươi làm bước đầu tiên, chính là ở dân gian chế tạo ra một cái quang minh, chính nghĩa, yêu dân như con công chúa điện hạ hình tượng đi ra, mới vừa rồi nhóm người thứ nhất biết viết chữ, bọn họ sẽ dựa theo ta muốn cầu, viết ra lần lượt cố sự đi ra. Câu chuyện này cơ bản cũng là miêu tả công chúa điện hạ từ ra đời đến bây giờ thật sự trải qua sự tình. Tỷ như công chúa điện hạ ra đời ngày đó, sáng mờ đầy trời, chư thiên thần phật xuất hiện, công chúa điện hạ miệng ngậm ngọc, chính là tiên nhân hạ phàm dấu hiệu, vì chính là tới c ứ u nam chiếu quốc con dân. Sau đó, công chúa điện hạ khi còn bé, cũng rất có lòng thương người, thấy ven đường con kiến, đều phải đợi con kiến qua đường, mình mới rời đi. rất sợ đè chết con kiến. lớn chút nữa thời điểm, thấy có thôn trang bị lão hổ tập kích, liền muốn muốn đuổi đi lão hổ. nhưng là lão hổ là bởi vì đói bụng mới ăn thịt người, vì không để cho trăm họ bị lão hổ ăn. công chúa điện hà cắt thịt nuôi hổ, nguyện ý vì trăm họ hy sinh chính mình. dĩ nhiên, lão hổ cuối cùng bị công chúa điện hà cảm động, tự sát đầu thai làm người đi. sau đó chú trọng muốn miêu tả liền là công chúa điện hạ trải qua chín mươi chín tám mươi một nạn mới từ nam chiếu quốc đến đại lý vương triều đến thục sơn kiếm phái cầu viện binh cấu vứt nhanh muốn tiêu diệt nam chiếu quốc dĩ nhiên còn nữa chờ một chút dừng dừng liễu đại ca ngươi ngươi đang nói gì nha này những chuyện này ta đều chưa làm qua a hơn nữa hơn nữa ta đi tìm ngươi thời điểm, là thạch thống lính hộ tống a, căn bản không có cái gì tám mươi mốt khó khăn à, nghe được liếu tùy phong lời nói, ngay từ đầu công chúa điện h ạ còn m ắ t co đỏ b ừ n g cả khuôn mặt, có thể dần dần chính là cảm thấy có cái gì không đúng, đây cũng quá khoa trương, làm sao có thể chứ, trăm họ ngô muội, điện h ạ ta nói ngươi có, ngươi thì có, Ta là Thục sơn đ ệ tử. Ta không biết rõ ngươi trải qua bao nhiêu gặp chắc trở mới đến Thục sơn. Một chiêu này, gọi là thu mua lòng người. l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói. những thứ này kịch bản, cố sự, ta sẽ phân biệt giao cho người kể chuyện. còn có một chút rạp hát, để cho bọn họ tiến hành soạn lại. Biểu diễn, ta tin tưởng, nhất định sẽ để cho những ngư dân đó tin chắc. công chúa tức là chính nghĩa về phần những họa đó họa sĩ ta sẽ phát minh ra một loại gọi là báo chí đồ vật đi ra n g u dân phần lớn không biết chữ vì vậy trên báo chí không thể viết chữ muốn vẽ thành thông tục dễ hiểu man ra phải đem mới nhất nam chiếu quốc cùng yêu tục tình huống chiến đấu nói cho dân chúng để cho dân chúng biết rõ công chúa điện h ạ còn có chúng ta là biết bao không dễ dàng để cho dân chúng biết rõ chiến đấu gian khổ biết rõ công chúa điện hạ vĩ đại biết rõ văn tướng kinh tởm mặt nhọn hôm nay cái này bộ đầu cũng là ta cố ý lưu lại đợi ngày mai khi đi tới sau khi cho hắn tiền để cho hắn phái người trong phố xá hỏi thăm văn tướng một nhà khi nam phách nữ sự tình không có cũng không chuyện chúng ta có thể biên v ă n tướng tuổi rất cao, tối ngủ còn phải sáu cái nha đầu phụng bồi, hai cái dùng ngực ôm chân hắn giúp hắn bưng bít chân, còn có một cái há mồm làm đàm vu, về phần còn lại, ôm cánh tay hắn, dạ, dạ sinh ca. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười tám, chương bốn trăm sáu mươi tám lấy thân báo đáp, nghe được l i ễ u t ù y phong lời nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ngây ngẩn, lâm thanh nhi chừng lớn con mắt, có chút kinh ngạc, miệng của diệp vô khuyết đều có nhiều chút không khép lại được, một ngày ngắn ngủi này không tới công p h u đại sư huyên liền muốn rồi nhiều đ ồ như vậy đi ra. hơn nữa, một bộ này báo chí, kể chuyện cổ tích loại đồ vật, có thể nói từ thành hệ thống, rõ ràng đã thành thục đến mức nhất định rồi, chẳng lẽ nói, đại sư huyên sớm đã có ý nghĩ như vậy rồi hả về phần những thứ kia biên đi ra cố sự thật sự là tú có chút để cho nhân tê cả ra đầu đây là gắng gượng phải đem đen nói thành bạch nói vô ít thành đen a bất kể cố sự thật già ít nhất những câu chuyện này lưu truyền ra đi dân chúng truyền miệng ít nhất công chúa điện hạ hình tượng tuyệt đối là đi sâu vào lòng người a Coi như thời điểm là đến có người muốn vu oan giá hỏa công chúa. nhưng là, dân chúng sẽ cho phép sao. vậy khẳng định sẽ tự phát v ù n hộ công chúa điện hạ a. như mỗi một loại này. suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. này một bộ đầy đủ dư luận hệ thống. nhất định chính là một thanh giết người tru tâm vũ khí sắc bén. nếu quả thật nói đại sư huyên kế hoạch áp dụng đi xuống. Kia đại sư huyên tuyệt đối là nắm giữ toàn bộ nam chiếu quốc quyền phát biểu a đây chính là thuộc sơn kiếm phái nam nhân sao kinh khủng như vậy tất cả mọi người là đắm chìm trong l i ễ u tùy phong thật sự miêu tả trong tấm hình trong lúc nhất thời bên trong căn phòng yên lặng như tờ nhớ nhi rời cây bàn tới l i ễ u tùy phong vấy vấy tay cười h í p mắt mở miệng nói theo nhớ nhi chuyên cần động liễu tùy phong cũng là giơ tay lên từ trong dây lưng một vệt, rất nhanh đó là móc ra mấy chi bút chì, còn có một tờ giấy trắng, đại sư huyên, ngươi đây cũng là làm gì, d i ệ p vô khuyết n u lại, có chút hiếu kỳ nhìn liễu tùy phong động tác, dĩ nhiên là vẽ một chút rồi, liễu tùy phong nhìn một cái công chúa điện h ạ giơ tay lên trên giấy họ, manga, chú trọng một cách đơn giản, ít nhất bút họ, vẽ ra một người thần vẫn đi ra, muốn để cho người khác nhìn một cách liền biết rõ, đây chính là công chúa điện h ạ cho nên, muốn giỏi về bắt nhân vật đặc điểm, một điểm này, l i ễ u tùy phong ở l i ễ u thành thời điểm họ qua một đoạn thời gian, cho nên rất có tâm đắc, vì vậy, lác đ ắ c mấy bút, một cái trông rất sống động công chúa điện h ạ hình tượng xuất hiện ở trên giấy vẽ mặt, Bụ bẩm khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi con mắt khoa trương chiếm cứ rất lớn một bộ phận, kia trong ánh mắt còn có phủ độ thế nhân q u a n g mang, một thân quý không thể nói y phục, đang để cho công chúa điện hạ dễ thương đồng thời, cũng là nhắc nhở người khác, n à y là một vị công chúa, chỉ là mấy cái, một cái công chúa điện hạ hoạt h ọ a h ọ ạ đó là sôi nổi trên giấy, trông rất sống động, giờ phút này đó là hiếu kỳ lại gần lâm thanh nhi cũng là bị hình tượng này cho hinh chủ trên mặt lộ ra một vệt m ắ t co đỏ bừng vẻ như thế nào ngươi có thể nhìn ra được đây là người nào liễu tùy phong cười h í p mắt nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết này này diệp vô khuyết chỉ họa lắp ba lắp bắp nhìn một chút lâm thanh nhi lại quy đầu nhìn một chút họa l ắ c đ ắ c mấy bút thực ra họ căn bản không giống như công chúa, tuy nhiên lại lại đem công chúa đặc thù hiện ra, để cho người ta nói cho ngươi biết, đây chính là công chúa điện h ạ trong lúc nhất thời, d i ệ p vô khuyết cũng là tất tắc kêu kỳ lạ. sau này, các ngươi liền chiếu cái bộ dáng này họ, biết chưa? liễu tùy phong đem họ đưa cho bên cạnh tiểu thái giám tiểu cung nữ, sau đó mở miệng nói, những thứ kia phụ trách vẽ một chút thái giám cung nữ liền vội vàng nhận lấy họ. a trong mắt cũng là lộ ra một vệt thán phục. này, lâm thanh nhi cũng là mắt co nói không ra lời. nhìn một cái l i ễ u tùy phong. trong mắt có chút vẻ quái dị. chẳng lẽ nói. l i ễ u đại ca vẫn luôn đang len lén quan sát chính mình sao. cho nên mới lác đác mấy bút liền đem hình tượng của mình họ a đi ra không. khụ, thấy lâm thanh nhi biểu tình. liễu tùy phong lo nhẹ một tiếng, sau đó rất t h ẳ n g nam giải thích. đây là một loại hội họa t h ủ pháp, không nên hiểu lầm. lâm thanh nhi sắc mặt biến thành hơi cương, hơi có chút lung túng mở miệng nói. thật đúng là rất mới mẻ hội họa t h ủ pháp à. đó là tự nhiên. liễu tùy phong đắc ý cười một tiếng, sau đó vỗ tay một cái, chúng ta này để nhất bên trong sắc mặt. liền viết lại công chúa điện hạ như thế nào đi thuộc sơn kiếm phái cầu lấy chân kinh không phải là như thế nào cầu tiếp viện chú trọng viết một chút trên đường gian khổ sau đó còn có đến thuộc sơn sau đó thư thái liễu tùy phong mở miệng nói từ bước đầu tiên bắt đầu đi đi ra ngoài trước gặp cường đạo bị cường đạo bắt được gặp một cái treo con ngươi bạch hổ muốn ăn công chúa điện hạ đúng rồi còn gặp nam nhân quốc bọn họ nhìn công chúa điện hạ đẹp mắt muốn lưu lại công chúa điện hạ nhưng là chúng ta công chúa điện hạ tự nhiên không chịu a hơn nữa cảm động những nam nhân kia người trong nước bọn họ liền phái người hộ tống công chúa đi thuộc sơn kiếm phái sau đó trên đường liền trải qua chín mươi chín tám mươi một nạn không đúng cái này khó khăn quá nhiều lục lục ba mươi sáu khó khăn đi đổi thành từng cái tiểu kịch bản vẽ tiếp thành man ra sau đó cho ta truyền bá ra ngoài liễu tùy phong suy tư một phen đó là mở miệng nói đến bắt đầu nghĩ tới đây liễu tùy phong nói làm liền làm vỗ vỗ tay đó là kéo tới một cái ghế nằm xuống đồng thời chỉ bên cạnh phụ trách viết nhân đạo ta nói các ngươi ghí sau đó sẽ trao chút sửa đổi một chút. thứ nhất, liền nói tam đánh b ạ c cốt tinh đi, liễu tùy phong suy tư một phen, sau đó mở miệng nói, lại nói nam chiếu quốc, yêu tục phản loạn, trăm họ dân chúng lầm than, nam chiếu quốc một số gần như tiêu diệt. trong lúc nguy cấp này, nam chiếu quốc trưởng công chúa lâm thanh nhi, không nhận dân chúng chịu khổ, đứng ra, đi t h ụ c sơn kiếm phái cùng đại lý vương triều cầu lấy tiếp viện trên đường gian nan hiểm trở một ngày này công chúa điện hạ trước khi đến t h ụ c sơn kiếm phái trên đường gặp một người vợ bà liễu tùy phong nói liên tục người bên cạnh cũng là nhanh ghi chép cùng lúc đó bên cạnh lâm thanh nhi nhìn ánh mắt của liễu tùy phong càng kinh ngạc câu chuyện này là tiện tay bóp tới sau liễu đại ca lợi hại như vậy, thực lực cường đại không nói, văn tài cũng là đẹp đẽ, này, n à y khởi không phải văn võ song toàn, nghĩ tới đây, lâm thanh nhi càng phát ra nhiệt thiết mấy phần, đẩy ra rồi như nhi vị trí, sau đó bưng trà xuất hiện ở liễu tùy phong bên cạnh, liễu tùy phong cười một tiếng, nhấp một ngụm trà thấm g i ọ n một cái, đồng thời tiếp tục mở miệng, một màn như thế, nhìn lâm thanh nhi lại vừa là kích động. quả nhiên, nghiêm túc làm việc nam nhân có mỹ lực nhất rồi, đừng xem chỉ là một tiểu tiểu cố sự, nhưng là thật sự cần thời gian lại không phải ít, hơn nữa còn cần in đi ra vô số phần, cho nên vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, l i ễ u tùy phong ở trước mặt mọi người phô bày cái gì gọi là máy in, v ì phần mở điện mà, đã sớm có sạc điện cho điện thoại di động cái năng lực này l i ễ u tùy phong đối phó lên máy in tự nhiên bắt vào tay vì vậy một tay nắm được một cái đầu cắm lợi dụng trong cơ thể lôi linh lực không ngừng chuyển vẫn đi vào vì vậy máy in ong ong ong bắt đầu công việc trong lúc nhất thời để cho mọi người thán phục không thôi tôn thờ hắt hắt l i ễ u tùy phong nhổ nước bọt một cái âm thanh vậy đại khái chính là h ắ c khoa ký chứ nói cố sự trao chút sửa sang lại cuối cùng in hao tốn l i ễ u tùy phong gần như suốt đêm thời gian sau đó in ra rồi hơn ngàn phân nhi mà chỉ là kịch bản còn có s a o cho người kể chuyện đồ vật tới ở bên cạnh báo chí l i ễ u tùy phong còn chưa có bắt đầu bắt tay chuẩn bị bất quá không nóng này chuyện này l i ễ u tùy phong đã sớm có ý tưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, lâm thanh nhi một mực canh giữ ở l i ễ u tùy phong bên người. Thấy l i ễ u tùy phong không dừng ngủ đêm giúp mình bận rộn. Trong lúc nhất thời, cũng có nhiều chút cảm động mấy phần. công chúa điện hạ chớ cảm động. Lấy thân báo đáp là tốt. l i ễ u tùy phong cười ha hả mở miệng nói. Này đại sư h u y n n nhà ngươi lại phát s ố mười tám. Chương bốn trăm sáu mươi chín chủ nhân nhiệm vụ, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, lâm thanh nhi xứng s ở nhẹ tay nhẹ run một cái, sau đó ngẩng đầu lên, đánh bảo nửa tựa như bướng bình mở miệng nói, ta nếu là thật lấy thân báo đáp, ngươi dám cưới sao, cái này có gì không dám cưới, đại lão bà là nơ i e b ngọc thanh, ngươi chính là n h ị lão bà, l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói, cái gì? Lâm thanh nhi lại vừa là xứng sờ. Rộng rãi ngẩng đầu nhìn về phía rồi l i ễ u tùy phong. Trong mắt có chút không dám tin. Sau đó lại vừa là tức d ầ m chân. nghiêng đầu đó là rời khỏi nơi này. Ai, l i ễ u tùy phong đưa tay ra. Biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc. không phải đâu. xuyên việt đến cái thế giới này. liễu tùy phong đã sớm làm xong tam thê tứ thiếp chuẩn bị tâm tư. kết quả nhân ra không muốn. t a liễu tùy phong lắc đầu một cái. hơi hơi xúc động. sau đó sẽ lần hiến thân với chính mình báo chí sự nghiệp ngay giữa. báo chí là khẳng định không thể toàn bộ viết chữ. bởi vì đây là mặt ngó quần chúng. nam chiếu quốc tử nếu như dân đại đa số biết chữ. vậy thì không nhất định sẽ bị văn tướng khống chế rồi. cho nên liền cần mang ra loại này thông tục dễ hiểu dễ lý giải đồ vật ra sân liễu tùy phong suy tư một chút vẽ ra một b ả n đi ra lần này cũng là hao tốn không ít công p h u bất quá bởi vì là để nhất kỳ nguyên nhân tiểu thái g i á m tiểu các cung nữ cũng sẽ không cho nên liễu tùy phong chỉ có thể là tay nắm tay d ạ y đến lúc phía sau bọn họ học được sau đó chuyện này thì trở thành chính bọn hắn làm, chờ làm xong những thứ này sau đó. đã đến xế chiều, liễu tùy phong uống một hớp trà, thấm dọn một cái, đồng thời nhìn về phía bên cạnh nhớ nhi, nhớ nhi chính ôm bụng, đồng thời vẻ mặt thành thật với sau lưng liễu tùy phong, liễu tùy phong xứng sờ, kinh n g ạ c hỏi, đi theo ta làm gì, n g ư ờ i không đi ăn cơm sao, cơm có cái gì ăn ngon, ta muốn đi theo chủ nhân phía sau. Nhữ nhi lẩm bẩm miệng mở miệng nói, hiển nhiên nói lời này, cũng là hao phí rất lớn tín niệm. l i ễ u tùy phong vui vẻ, vỗ một cái nhữ nhi bả vai, sau đó mở miệng nói, thế nào đổi tính tình, ngươi chiếu ăn chiếu uống à, thế nào, còn đang là lần trước trong sự tình cứu à, không cần phải à. Lần trước sự tình, quan hệ với ngươi không lớn, ngươi không cần ái náy, lần trước đều là nhớ nhi tham ăn mới hư chuyện. Sau này, nhớ nhi tuyệt đối sẽ không tham ăn rồi. n h u nhi kiên định mở miệng nói, l i ễ u tùy phong lại vừa là nở nụ cười, không việc gì. Nếu như ngươi không tham ăn rồi, ta mới không thích ứng đâu rồi. Bằng không nhiều đồ như vậy, ta cho ai ăn. Nữ h nhi lắc đầu một cái, rất kiên định mở miệng nói, không ăn, liễu tùy phong nghiêm sắc mặt, nhìn dáng rất mạnh uyển đối với nàng huấn luyện rất nghiêm khắc a, bằng không, cũng sẽ không đem nữ h nhi tham ăn tính tình bức cho thành cái bộ dáng này, vì vậy, liễu tùy phong lo pho nhẹ một tiếng, nếu như vậy, kia chủ nhân cho ngươi bố trí cái nhiệm vụ, sau này, Mỗi ngày ngươi đều muốn hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Nhữ nhi chừng lớn con mắt, rất kích động mở miệng nói. ngươi nói, đó chính là, ăn cơm. l i ễ u tùy phong phất phất tay, đi, c h ú n g ta đi ăn cơm. Nhữ nhi s ư ờ n sốt một chút, đây mới là vội vàng đuổi theo rồi liu ễ tùy phong n h ị p bước. còn bên cạnh, vốn là bởi vì l i ễ u tùy phong một câu nhị lão bà chạy ra ngoài lâm thanh nhi cũng là trở lại nhân gia đang giúp mình làm việc đã thời gian rất lâu không nghỉ ngơi mặc dù đều là tu luyện giả nhưng là lâm thanh nhi nhìn thương tiếc a trong lòng cũng là nhiều hơn một lau ái náy lập tức sai người mang theo thức ăn muốn muốn tới xem một chút tình huống đúng lúc đó là gặp chuẩn bị đi ra ăn cơm hai người vì vậy mọi người dứt khoát ở căn phòng bên cạnh ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm, công chúa điện h ạ liễu tùy phong vừa ăn vừa mở miệng nói, nhóm người thứ nhất, bọn họ kịch bản, kể chuyện cổ tích nội dung đã chuẩn bị xong, nhóm người thứ hai chính chuẩn bị báo chí sự tình, về phần này nhóm thứ ba nhân mà, ta để nghĩ ngươi để cho bọn họ đặc biệt cho ngươi lộ ra tin tức, đồng thời phòng thủ cái nhà này, không nên để cho khác người đi vào, nếu là báo chí, kịch bản những thứ này tiết lộ ra ngoài, bị người khác học được, nhưng là rất phiền toái. còn nữa, buổi chiều thời điểm, ngươi giúp ta ước gặp một lần nam chiếu quốc đại tướng quân, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, đại tướng quân, ngươi thấy liên quan đến hắn cái gì, lâm thanh nhi xứng sờ, có chút không hiểu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ta xem ta tới c ứ u viện thời điểm, ngoại trừ hoàng thất nhóm người ngoại, canh giữ ở nam chiếu quốc chỉ còn lại đại tướng quân chứ? liễu tùy phong hỏi, đúng vậy, lâm thanh nhi gật đầu một cái, vậy thì đúng rồi, đủ để có thể thấy đại tướng quân đối nam chiếu quốc trung thành cảnh cảnh, hơn nữa hắn nắm các ngươi nam chiếu quốc binh mã, cho nên nhất định là một cái nhân vật trọng yếu. Ta Tùy thích. chúa chuẩn công hắn Hạ Phong Liễu đến Điện bên này. bị đem kéo giải thích, À này, đại tướng quân là cha của ta nhân, ngươi làm sao có thể, lâm thanh nhi có chút do dự. điện hạ, người thế hệ trước tổng hội biến mất, tối sau thiên hạ vậy thì các ngươi những người tuổi trẻ này, đại tướng quân cũng sẽ hiểu đạo lý này, cho nên hắn cũng phải vì chính mình đời sau tìm ra đường. Nếu như ngươi có thể lôi kéo hắn, ta tin tưởng, ngươi làm tới nữ vương cơ hội, sẽ rất lớn. l i ễ u tùy phong giải thích, nữ vương, lâm thanh nhi xứng sờ, đũa đều là rớt xuống. ta, ta không muốn làm a, ngươi thật không có muốn. l i ễ u tùy phong con ngươi hít một cái, ngươi nhất định phải đem nam chiếu quốc nhường cho ngươi tên phế vật kia đại ca. a Ta t Lâm thanh nhi lộ vẻ do dự, tóm lại, ngươi thay ta hẹn gặp đại tướng quân là được. những chuyện khác, không cần ngươi quan tâm. Nữ nhân ta, làm sao có thể chỉ coi một cái công chúa điện h ạ còn phải làm nữ vương đại nhân. liễu tùy phong cười ha hả mở miệng nói, hăm hở, lâm thanh nhi sắc mặt đột nhiên một đỏ, lắp ba lắp bắp mở miệng nói, cái, cái gì nữ nhân ngươi, ngươi, ngươi không nên nói bậy, liễu tùy phong lơ đĩnh, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, nữ nhân mà, nói muốn chính là không muốn, nói không muốn chính là muốn, đ i ệ n h ạ đang dùng cơm thời điểm, ngoài cửa cũng là chuyện đến tiểu cung nữ thanh âm, đ i ệ n h ạ bên ngoài hoàng thành có một bộ đầu, nói là có chuyện yêu cầu gặp công chúa, bộ đầu, lâm thanh nhi xứng s ở có chút mơ hồ liễu tùy phong nhưng là vỗ đầu một cái nhanh để cho hắn tới tiểu cung nữ trần c h ờ một chút nhìn về phía bên cạnh lâm thanh nhi còn đứng ngay ở đó làm gì à. để cho hắn đi vào sau này liễu đại ca nói chuyện chính là ta lời nói phải tiểu cung nữ đáp một tiếng liền vội vàng rời đi liễu tùy phong cũng không ăn cơm lau miệng sau đó đứng lên làm việc người đến đi xem một chút đang khi nói chuyện liễu tùy phong cũng là trở lại phòng tiếp khách không lâu lắm sau đó đó là thấy bộ đầu ở tiểu cung nữ dưới sự hướng dẫn cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí đi vào bái kiến công chúa kia bộ đầu mở miệng nói chỉ là đợi lúc ngẩng đầu sau khi nhưng là đột nhiên sững sờ liễu tùy phong là đang ngồi mà công chúa điện h ạ là đứng ở hắn bên cạnh một màn này quả thực là để cho hắn có chút giật mình l i ễ u tùy phong tựa hồ cũng là phát hiện có cái gì không đúng kéo lại lâm thanh nhi muốn cho nàng ngồi ở bên cạnh kết quả vừa mới hơi mất tập trung trực tiếp ngã ngồi ở l i ễ u tùy phong trong ngực hí thấy một màn như vậy mọi người nhất thời chừng lớn con mắt ngay sau đó là ngay cả bận rộn c u ố i đầu đến làm bộ không thấy lâm thanh nhi cũng là m ắ t co đỏ b ừ n g cả khuôn mặt dẫn trách chừng mắt một cái l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng để cho lâm thanh nhi ngồi ở bên cạnh đồng thời trở về chỗ một chút công chúa điện hạ này tiểu cái mông ngồi xuống đừng nói c ò n rất có mùi vị thấy l i ễ u tùy phong động tác Lâm thanh nhi càng xấu hổ rồi, hung hãn nhất chân đạp một chút l i ễ u tùy phong, sau đó nghiêng đầu qua đi, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười tám, chương bốn trăm bảy mươi nữ đ i con đường, thá h a đừng thấy l ạ công chúa điện hạ, là nữ nhân ta, l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng, cứ việc một đám thái giám cung nữ, còn có k i a bộ đầu đều tại nơi đó, có thể l i ễ u tùy phong hay lại là không cố kỳ chút nào nói ra ngươi ngươi nói nhăng gì đấy lâm thanh nhi nghiêng đầu có chút nóng này ngoài ra ta tự giới thiệu mình một chút ta là t h ụ c sơn đại đệ tử l i ễ u tùy phong ta sư phụ đâu rồi là lần trước quá tới cứu viện các ngươi tỉnh trần tử ngoài ra ta còn có một cái thân phận l i ễ u thành thiếu thành chủ liễu tùy phong nhàn n h ạ t mở miệng nói, tựa hồ đang phóng chuyện nhà như thế, nhưng là lời này, trong nháy mắt chính là để cho huy ở phía dưới bộ đầu sắc mặt thay đổi. liễu thành, khó trách, công chúa điện hạ nam nhân nguyên lai là liễu thành nhân, mặc dù liễu thành diện tích không bằng đại lý vương triều, nhưng là thực lực không chút nào không thua đại lý vương triều a. mà nam chiếu quốc chẳng qua chỉ là đại lý vương triều nước phụ thuộc trong lúc này địa vị trinh lịch có thể không phải bình thường lớn a nhìn dáng dấp chính mình với đúng người a đúng rồi sư đ ệ ta diệp vô khuyết vợ của hắn là đại lý vương triều nữ võ thần liễu tùy phong tiếp tục hời hợt mở miệng nói mặc dù cái này còn không có thành công nhưng là theo l i ễ u tùy phong chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi thật sự không được cho thêm hai người mang đến cấu dao độc tố không tin bọn họ còn có thể kiên trì tiếp đương nhiên về phần l i ễ u tùy phong tại sao phải làm như thế liền càng đơn giản hơn xé ra hổ kéo lớn kỳ cho mình sung mãn mặt mũi mà nếu không đều là người trẻ tuổi dựa vào cái gì phục chúng bằng quả đ ấ m vậy cũng không được, một đấm đem bộ đầu đánh chít, ai cho mình làm việc a. quả nhiên, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, bộ đầu sắc mặt đỏ bừng lên, thân thể cũng là nhỏ nhẹ phát run, có bị chấn nhíp kinh hoàng, cũng có hưng phấn không thể mình, đây là một bí mật, ngươi phải giữ bí mật, hiểu không, nói xong những lời đó, l i ễ u tùy phong lại vừa là c u i đầu xuống, Thâm trầm nhìn về phía kia bộ đầu, đ ú c tiểu nhân biết rõ, bộ đầu dùng sức gật đầu một cái, thanh âm đều là mang theo run rẩy, rất tốt. Bây giờ, ngươi ta tự giới thiệu mình một chút, liễu tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói, hy vọng ngươi có thể đủ trong thời gian ngắn nhất để cho ta nhớ ngươi. đ ú c tiểu nhân, tiểu nhân là mông xá đạm một tên bộ đầu, kêu trần thắng, nhưng là, nhưng là tiểu nhân đối công chúa trung thành cảnh cảnh nguyện ý vì công chúa điện hạ làm bất cứ chuyện gì này này là hôm nay người bề trên giao cho tiểu nhân g á n cáo thì nhưng là tiểu nhân trước tiên liền đưa tới bộ đầu liền vội mở miệng nói đang khi nói chuyện trần thắng cũng là đem vật trên tay đưa tới liễu tùy phong báo cho biết một chút bên cạnh tiểu cung nữ nhanh chóng nhận lấy đồ vật đặt ở trên bàn liễu tùy phong nhìn lướt qua sau đó đó là lại lần nữa nhìn về phía trần thắng sắc mặt lãnh đạm phía trên kia đơn giản viết chính là văn tướng như hà quang sáng trói vĩ đại trên thực tế đều là giả thấy thái độ của liễu tùy phong trần thắng biết rõ mình còn không có để cho hắn nhớ lập tức cũng là c ắ n răng tiếp tục mở miệng nói tiểu nhân có thể giúp công chúa làm một ít phố phường giữa chuyện nhỏ hơn nữa tiểu nhân thì tuyệt đối sẽ không dính dấp đến công chúa trên người tới nghe nói như vậy thời điểm l i ễ u tùy phong mới là nở nụ cười rất tốt cái này trần thắng rất rõ ràng chính mình xác định vị trí không sai ta nhớ kỹ ngươi rồi l i ễ u tùy phong gật đầu một cái bây giờ ta quả thật có một ít chuyện muốn ngươi đi làm làm xong chờ sau này nam chiếu quốc để nhất thân phận của tổng bộ đầu chính là ngươi đa tạ công chúa điện h ạ đa tạ đa tạ phò mã ra trần thắng mừng không kể x i ế t chỉ là một tiếng phò mã ra kêu bên cạnh lâm thanh nhi lại vừa là sắc mặt mắt co đỏ bừng không nói ra lời thá h a rất tốt chỗ này của ta có mấy cái kịch bản ngươi phái người đi trong thành tìm mấy cái kể chuyện cổ tích tiên sinh, để cho bọn họ từ hôm nay bắt đầu, toàn bộ nói quyển sách này, liễu tùy phong cầm trong tay kịch bản ném xuống đất, nhàn nhạt mở miệng nói, đúng ra, trần thắng liền vội vàng nhận lấy kịch bản, lập sang xem liếc mắt, đó là biết cái gì, hoàng đế không kém đói binh, chút tiền này, cầm đi cho ngươi và các huyên để uống chút trà thủy nhớ công chúa phần thưởng các ngươi l i ễ u tùy phong hít con ngươi mở miệng nói phải đi đi l i ễ u tùy phong khoát tay một cái trần thắng cung kính lui ra rất nhanh bên trong căn phòng chỉ còn lại có l i ễ u tùy phong cùng lâm thanh nhi mấy người nhìn l i ễ u tùy phong động tác lâm thanh nhi đã không nhìn được bên trong đôi mắt b ố c lên tinh tinh rồi mới vừa l i ễ u tùy phong kia nhất cử nhất động, tràn đầy mỹ lực, khá có một loại vận trù sách màn t r ứ n g bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm bá khí cảm, thật sự là để cho người ta đắm chìm không thể tự kềm chế. nói cho cùng, lâm thanh nhi cũng chỉ là một tiểu nữ sinh mà thôi, như vậy tuổi tác, nếu như ở l i ễ u tùy phong thời đại, vẫn còn ở truy tinh đây, cho nên giờ phút này thấy l i ễ u tùy phong động tác, Lâm thanh nhi đã sùng bái nói không ra lời. Tông chúa điện hạ. đợi lâm thanh nhi khi phản ứng lại sau khi. liễu tùy phong không biết rõ lúc nào xuất hiện ở lâm thanh nhi bên người. sau đó phất phất tay. lâm thanh nhi nhất thời náo một cái mặt đỏ ừng. mắt co không thể tả. thần mới vừa rồi có đẹp trai hay không. liễu tùy phong cười ha h à hỏi. x o á i lâm thanh nhi tiếng như rồi mũi mở miệng nói. Công chúa có thể hài Lâm ò lòng n Phong tiếp tục nói. g gì? à? là Hài Liễu lại l cái Tùy vừa thanh nhi nhất g Trong ẩ n lên. đầu mắt ơ i nghi hài Liễu tiếp nói. Nhi lòng thần nữ nhân Phong Thanh n hoạt chút thể h một Tùy tục làm Lâm Có vẻ. à? thời biểu tình càng ngượng ngùng rồi thấy lâm thanh nhi bộ dáng kia l i ễ u tùy phong cũng là không hề trêu chọc nàng cười ha hả hai tay đó là cõng ở sau lưng Rời khỏi nơi này, cả viện bên trong, không ít người đã bận rộn, một mực bằng vào chính mình cho máy in t ả i điện thì không được, cho nên l i ễ u tùy phong rất nhanh đó là tìm được một khối to lớn năng lượng mặt trời bản, đây mới là giải quyết phát điện vấn đề, báo chí chính ở liên tục không ngừng in đi ra, chờ trần thắng tìm được người, đến thời điểm, đem những thứ này phân phó, giai đoạn thứ nhất, nhất định là phí tiền, đây là không có cách nào nhưng là, lâm thanh nhi là công chúa a, tiền loại vật này, chuyện nhỏ ngươi, làm xong hết thầy các thứ này sau đó, liễu tùy phong đó là vỗ tay một cái, chuẩn bị đi tìm đại tướng quân, lâm thanh nhi vốn là ngược lại là muốn cùng đi, bất quá, liễu tùy phong cũng không có để cho nàng đi, mà là cho nàng một phần sau cuộc chiến xây lại kế hoạch biểu, để cho nàng đọc thuộc nhớ. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm, ở trên hội nghị cầm r a nữ đế bước đầu tiên, gia tăng lên tiếng số. chỉ cần lâm thanh nhi có thể tham dự vào mấy cái nam chiếu quốc đại hạng m ộ t bên trong. như vậy, công chúa điện hạ thực lực đem sẽ không thể thay thế. tuyệt vời, hơn nữa báo chí những thứ này n h ộ m đấm, t i n tưởng lâm thanh nhi do công chúa điện hạ lột xác thành nữ đế, nhất định sẽ thực hiện, bất quá. Mặc dù lâm thanh nhi không đi, nhưng cũng là phái g i a chính mình thiếp thân nha hoàn đi theo chính mình đi đại tướng quân phủ. Nếu không mà nói, l i ễ u tùy phong sợ là liền tướng quân phủ đại môn cũng không vào được. Mấy người rất nhanh đó là xuất cung môn, tiểu nha hoàn đi ở phía trước được rất nhanh. rất sợ l i ễ u tùy phong đến gần như thế. đây cũng là để cho l i ễ u tùy phong hơi kinh ngạc thêm vài phần. ngươi tên là gì. l i ễ u tùy phong không nhìn được mở miệng hỏi. đột nhiên xuất hiện thanh âm bị dọa sợ đến tiểu nha hoàn b ả vai run lên. liền bận r ộ n nghiêng đầu đến. ta, ta tên là thải nhi. thải nhi, ngược lại là tên rất hay. bất quá ngươi thế nào sợ ta như vậy. Chẳng lẽ ta còn sẽ ăn ngươi. l i ễ u tùy phong t ự a như cười mà không phải cười mở miệng nói. nghe nói như vậy. thả i nhi bà vai run lời hại hơn. không phải đâu. Nha hoàn này thật sợ mình ăn nàng. làm sao có thể. mình là loại người như vậy sao. vân vân. Nha hoàn. động phòng nha hoàn. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rổ mười tám. t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi một chuẩn bị sớm động phòng nha đầu lại có thể gọi là của hồi môn nha đầu tóm lại chính là tất cả mọi người biết ý đó nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong bước nhanh hơn tiến tới kia trước mặt nha đầu cười hít mắt mở miệng nói thải nhi cô ra hỏi ngươi ngươi là động phòng nha đầu sao à tiểu nha đầu trong nháy mắt bị dọa một là không phản ứng kịp l i ễ u tùy phong lúc nào tiến tới bên cạnh nàng. hai là l i ễ u tùy phong đột nhiên xuất hiện vấn đề để cho nàng ngây ngẩn. thật sao. l i ễ u tùy phong cười hít mắt hỏi. tiểu nha đầu có chút nhút nhát nhìn l i ễ u tùy phong. rõ ràng l i ễ u tùy phong là nở nụ cười. nhưng là chẳng biết tại sao. nụ cười kia đột lại chính là trở nên thâm trầm. thật sự muốn muốn ăn thịt người như thế. bất quá thải nhi hay lại là cắn môi c h ậ m rãi gật gật đầu. h a tha tha. nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong nhất thời phá lên cười. vỗ một cái tiểu nha đầu bả vai không nói thêm gì nữa. quả nhiên, chính mình đã đoán đúng. khó trách này tiểu nha đầu khẩn trương như vậy. nguyên lai là nguyên nhân này. đang khi nói chuyện, mấy người cũng là đến tướng quân phủ. bây giờ tướng quân phủ. có thể nói là toàn bộ trong hoàng thành ngoại trừ bên ngoài hoàng cung tối tôn quý địa phương người kia dừng bước thấy thải nhi mấy người lên trên đi tới cửa hộ về cũng là b ả n chứ một tấm mặt chết chặn lại thải nhi đường này vị đại ca ta là công chúa bên người n h à hoàn thải nhi thải nhi liền vội vàng giải thích đồng thời móc ra chính mình yêu bài chứng minh thân phận xin phiền ngươi thông báo một tiếng liền nói ta có chuyện thấy tướng quân. hồ vệ do dự một chút. đó là x o a y người nhanh nhanh rời đi. chỉ chúc lát sau, hồ vệ lần nữa trở lại. đi theo ta. đa tạ đại ca. thải nhi cảm kích gật đầu một cái. đồng thời nhanh chóng mang theo l i ễ u tùy phong đi vào bên trong đi. đại tướng quân lộ ra rất trang nghiêm túc. một tiến vào viện. không có gì tường xây làm bình phong ở tổng. cũng không có núi giả l i ễ u tùy phong loại địa phương chỉ có một to lớn diễn võ trường thỉnh thoảng có mấy cây thụ hơn nữa cũng không cao to lắm trừ lần đó ra chính là căn phòng không lâu lắm sau đó l i ễ u tùy phong đi theo thả i nhi sau lưng xuất hiện ở một tòa trong đại sảnh chờ đợi chưa tới một đoạn thời gian đại tướng quân mới là khoan thai tới c h ậ m bái kiến tướng quân thấy đại tướng quân xuất hiện, thả i nhi cũng là liền vội vàng đứng lên, thả i nhi cô nương không đa lễ, đại tướng quân gật đầu một cái, không biết rõ ngươi từ công chúa bên kia tới tìm ta, là có chuyện gì không, đại tướng quân bề bộn nhiều việc, cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghe nói như vậy, thả i nhi nghiêng đầu, đưa mắt đặt ở trên người l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong chậm rãi đứng lên, đánh giá trước mặt đại tướng quân, hắn không phải lần thứ nhất thấy đại tướng quân, vì này đại tướng quân coi như là nam chiếu quốc c h ấ n quốc chủ một loại tồn tại, t i n là m ộ c thiên ba, thực lực cũng là cực mạnh, m ộ c thiên ba theo thả i ánh mắt của nhi thấy được l i ễ u tùy phong, đầu tiên chỉ cảm thấy l i ễ u tùy phong có chút quen thuộc, nhưng là rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, người này, không phải là ban đầu thứ nhất tiếp viện nam chiếu quốc thục sơn đ ệ tử sau đó lại đ ộ c chiến xà yêu l i ễ u tùy phong sao tiểu tử này ở nam chiếu quốc thượng tầng bên trong có thể nói là danh tiếng h i ể n hách ạ dù sao bằng vào kim đan hậu kỳ thực lực gắng gượng chém giết một cái nguyên anh hậu kỳ xà yêu ít nhất nam chiếu quốc không có một người có thể làm được nguyên lai là l i ễ u thiếu hiệp một thiên ba chắp tay nhìn dáng dấp Tìm chính mình không phải công chúa điện hạ, mà là thiếu niên trước mắt này rồi. không biết liếu thiếu hiệp tới tìm ta. là có chuyện gì à một thiên ba tính nóng như lửa, tính khí tính tình người bình thường cũng không đối phó được. bất quá, cũng chính là người như vậy. mới có thể có súng khí cùng quốc cùng đừng có mơ. nghe được một thiên ba đi thẳng vào vấn đề, liếu tùy phong cũng không hàm xúc. chắp tay đó là nói tại hạ tới tìm đại tướng quân là có ba chuyện chuyện làm thứ nhất là cùng đại tướng quân đánh đối mặt ta cảm thấy chúng ta sau này sẽ thường thường hợp tác hơn nữa đại tướng quân có thể ở nam chiếu quốc ký cận phá diệt thời điểm còn cùng quốc cùng tồn tại cùng yêu tục đánh nhau kịch liệt không nhỉ tại hạ b ộ i phục cực kỳ khách khí một thiên ba gật đầu một cái chuyện này, hắn mình nói tới tới đều rất tự hào, càng không cần phải nói giờ phút này l i ễ u tùy phong lấy r a đình h ó t kiện sự tình thứ h a i là đại biểu công chúa và đại tướng quân nói một ít chuyện, chuyện gì, m ộ t thiên ba con ngươi hít một cái, tiếp tục hỏi, tiểu tử này rất đúng hắn khẩu vị, không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh lượn quanh, cho nên m ộ t thiên ba cũng là thằng tiếp hỏi, sau cuộc chiến nghỉ ngơi lấy sức, trăm họ vừa mới gặp khói lửa chiến tranh. cho nên, công chúa điện hạ thấy bây giờ được trọng yếu nhất, ngoại trừ đuổi đi yêu t ộ c bên ngoài. trọng yếu nhất chính là để cho trăm họ có thể có thời gian nghỉ ngơi. liễu tùy phong mở miệng nói, ừ, không tệ, một thiên ba gật đầu một cái. cho nên, công chúa điện hạ hy vọng tướng quân có thể giúp nàng đồng thời. để cho trăm họ được sống cuộc sống tốt, đây là một phần sau cuộc chiến khôi phục kế hoạch văn bản. đại tướng quân có thể nhìn một chút, đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong cũng là đem vật trên tay đưa tới, thấy một màn như vậy, một thiên ba s ư ở n g sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong, công chúa điện hạ tại sao để cho ta giúp nàng. đại tướng quân cảm thấy, bây giờ trữ ngươi ra, còn có ai có thể trợ giúp công chúa điện h ạ l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi, văn phụ tướng, một thiên ba theo bản năng chính là mở miệng nói, nhưng là lời nói nói phân nửa, hắn lại là ngậm miệng lại. gần đây khoảng thời gian này văn phụ tướng hành động, không cần nhiều lời cũng biết rõ, thật sự là không có cảm tình gì, đoạt không biết rõ công lao, muốn không phải phía trước chiến sự căng thẳng, không có công phu để ý tới hắn còn có bây giờ hắn sự tình văn phụ tướng l i ễ u tùy phong cũng là cười khẽ một tiếng đại tướng quân là đang ở nói với ta cười sao đại tướng quân trầm m ặ t lại mở ra kia một phần sau cuộc chiến khôi phục kế hoạch biểu nhìn kỹ liếc mắt nhất thời ngây ngẩn này đây là ý gì muốn đưa phú trước sửa đường còn có nhiều như vậy v ệ sinh hệ thống này những chuyện này cũng là công chúa nghĩ ra được đại tướng quân tỉ mỉ nhìn một cái sau đó nhất thời có chút ngây n g ẩ n tự nhiên như thế nam chiếu quốc tu luyện giả cũng không phải quá nhiều phần lớn đều là dân nghèo muốn bảo trì thống trị sửa đường là ướp không thể thiếu liễu tùy phong gật đầu một cái hơi chút giải thích một câu tóm lại hôm nay còn có thời gian, phần kế hoạch này thư đại tướng quân có thể đi trở về từ từ xem, đến lúc ngày mai, lại nhất định phải không muốn giúp công chúa, ta hôm nay tới đâu rồi, thực ra chủ yếu nhất, hay lại là chuyện thứ ba, thay công chúa điện hạ mời chào đại tướng quân, mời chào, đại tướng quân xứng sờ, ngẩng đầu lên, trên mặt nhất thời trở nên lan nộ mấy phần, đ ạ i tướng quân trước không nên gấp gáp, nghe ta giải thích một chút, bây giờ nam chiếu q u ố c q u ố c chủ bao nhiêu tuổi rồi, ngươi so với ta rõ ràng, mà hắn đời sau là như thế nào, ngươi cũng so với ta rõ ràng, ngươi cảm thấy lâm ngạn có thể làm tốt nam chiếu q u ố c q u ố c chủ sao, sợ rằng đến thời điểm, sẽ bị văn tướng ăn gắt gao, đại tướng quân sẽ bị áp chế hoàn toàn, không ngốc đầu lên được, nhưng là, công chúa điện hạ bất đồng, công chúa điện hạ hữu dũng hữu mưu, một lòng vì dân, ta tin tưởng, nàng nhất định có thể chỉ lý h ả o nam chiếu quốc, tướng quân, thế giới là các ngươi, thế giới cũng là c h ú n g ta, nhưng là, thế giới cuối cùng là c h ú n g ta, không vì mình suy nghĩ một chút, cũng phải vì chính mình đời sau suy nghĩ một chút, không có người có thể trường sinh bất lão, tu luyện giả cũng là như vậy. cho nên, chuẩn bị sớm mới là vương đạo. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười tám, chương bốn trăm bảy mươi hai vạn sự đã sẵn sàng. dĩ nhiên, ta cũng không phải muốn bây giờ đại tướng quân liền chắc chắn, n à y cần thời gian. cho nên, đại tướng quân có thể cân nhắc, bất quá, hay lại là khuyên đại tướng quân có thể sớm một chút muốn rõ ràng dù sao cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng nghe được c á c h này liên tiếp lời nói đại tướng quân lăng lăng đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời ngược lại là bị l i ễ u tùy phong hù dọa như thế thời điểm không còn sớm ta hôm nay tới cũng chính là những chuyện này đại tướng quân nếu là muốn biết có thể tới phủ công chúa tìm công chúa điện hạ. bây giờ, tại hạ liền xin cáo từ trước rồi. liễu tùy phong chắp tay, tựa như cười mà không phải cười mở miệng nói. theo dứt tiếng nói, liễu tùy phong vừa xoay người rời khỏi nơi này. đại tướng quân sai người tiến khách, chính mình nhưng là đứng ở trong đại s ả n h có chút s ư ờ n sờ. không lâu lắm sau đó, tiến khách quàn ra trở lại. Muốn nói lại thôi nhìn chằm chằm đại tướng quân. chuyện gì, đại tướng quân những mày một cái. l i ễ u lúc thiếu hiệp sắp đi nói, công chúa điện hạ làm quốc chủ, là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. trăm họ hy vọng, liễu thành hy vọng, thuộc sơn hy vọng, cũng là đại lý vương triều hy vọng, quản gia nhẹ giọng nói, phóng rắm, hắn cho là hắn là ai. có thể đại biểu cái gì, trăm họ hy vọng, trăm họ bây giờ chỉ hy vọng văn tướng có thể làm quốc chủ, đại tướng quân có chút nóng này mở miệng nói, sau một hồi lâu, lại vừa là bình tĩnh lại, lần nữa thở dài, cuối cùng là người trẻ tuổi, quá tùy ý, không biết gió trời cao đất rồng a, bên kia, liễu tùy phong ra tướng quân phủ, đó là n g a n h ngang hướng hoàng cung đi, dọc theo đường đi, thả i nhi theo ở phía sau, con ngươi lấp lánh, vẻ mặt sùng bái nhìn l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong hưởng thụ một phen tiểu cô nương ánh mắt sau đó, mới là đắc ý dương dương nghiêng đầu qua, làm sao nhìn ta ư, có phải hay không là cô ra ta mới vừa rồi rất tuấn tú, thả i nhi hơi đỏ mặt, thấp giọng nói lầm bầm, công tử mặc dù vừa nãy là rất lời hại, có thể là công chúa còn không có đáp ứng gà cho ngươi đâu rồi ngươi còn không phải cô gia nữ nhân mà không muốn liền thì nguyện ý nguyện ý chính là không muốn liễu tùy phong cười ha hả mở miệng nói oai lý thải nhi phản bác nhưng là không khỏi không thừa nhận đối mặt nam chiếu quốc đại tướng quân loại này kèm theo khí tràng nhân vật thải nhi chính mình cũng là x u n l ầ y bẩy sợ là lời nói đều nói không lanh lẹ nhưng là hết lần này tới lần khác l i ễ u tùy phong không chút nào sợ tình huống như vậy quả thực là để cho thải nhi rất hâm mộ đang khi nói chuyện mấy người cũng là lần nữa trở lại trong hoàng cung thấy l i ễ u tùy phong trở lại lâm thanh nhi liền vội vàng nghênh đón sự tình thế nào l i ễ u tùy phong không lên tiếng chỉ là nhìn một cách thải nhi tỏ ý lâm thanh nhi hỏi nàng sau đó mình thì là nằm ở trên một cái ghế mặt tận tình giãn ra một thoáng tứ chi này hai ngày quả thực là đem mình cho mệt lả làm nhiều chuyện như vậy thấy đều không ngủ thật sự là hơi mệt chút thấy l i ễ u tùy phong động tác nhớ nhi liền vội vàng b u lại sau đó quan tâm ôm l i ễ u tùy phong chân đặt ở trên đùi mình mặt vui dạo rực rút ấm chân liễu tùy phong xứng sờ, đột nhiên nhận ra được trên chân truyền đến một cổ mềm nhũng mang nặng cảm, lập tức cũng là không nhìn được ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chờ thấy nhớ nhi động tác lúc, mới là vẻ mặt xấu hổ lần nữa nằm xuống, không nghĩ tới, còn có đồng thời đấm bóp, như vậy đi xuống, còn thật thoải mái, không lâu lắm sau đó, thải nhi đó là tuần tự đem sự tình toàn bộ nói cho lâm thanh nhi, biết l i ễ u tùy phong hành động sau đó, lâm thanh nhi trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ hâm mộ, liền vội vàng tiến tới l i ễ u tùy phong bên cạnh, chủ động giúp hắn nắn bà vai, l i ễ u đại ca, khổ cực ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại l ợ i hại như vậy, thấy nhà mình công chủ động làm, thả i nhi cảm thấy không nên để cho công chúa điện hạ khổ cực, vì vậy chủ động chạy tới, Muốn phải thay thế công chúa điện hạ giúp l i ễ u tùy phong xoa bóp bà vai. không nghĩ tới nhưng là thấy l i ễ u tùy phong đưa tay ra đến. vừa vặn, ngươi giúp ta bóp bóp cánh tay. bà vai, cho ngươi ra công chúa cho ta xoa xoa đầu. thải nhi hơi chậm lại. biểu tình có chút lung túng. người này, thế nào lớn lối như thế, còn dám để cho công chúa điện hạ giúp hắn ngạch. t h ả i ý tưởng của nhi mới nhô ra, đó là thấy công chúa điện hạ vui r ạ o rực rời tay, giúp l i ễ u tùy phong bắt đầu xoa xoa đầu, được rồi, t h ả i nhi chỉ có thể là đích thì thầm một tiếng, sau đó tiến tới l i ễ u tùy phong bên cạnh, giúp l i ễ u tùy phong đè ớ p bà vai, l i ễ u đại ca, ngươi rất lời hại a, bất quá, đại tướng quân thật sẽ giúp chúng ta không, lâm thanh nhi không nhìn được hỏi, Ông chúa điện Hà, Dùng sức điểm, à, nha. chúa sức hạ. điểm. Ở tùy phong thoải mái tê liệt ngã xuống trong dưới nằm chỉ huy một phen sau đó mới là lần nữa mở miệng nói bây giờ vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông thực ra không phải ta vận hành được mà là các ngươi nam chiếu quốc hoàng thất không có một có bàn lãnh Phàm là ngươi đại ca có chút bản lãnh, người khác cũng rất khó chọn ngươi. Dù sao hoàng vị vật này, chuyện nam bất chuyện nữ, ai cũng biết rõ. l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng là ngươi đại ca không bản lĩnh. đúng rồi, đó là ngươi thân đại ca. l i ễ u tùy phong trợn mở con mắt, tiếp tục hỏi, nếu như là thân đại ca lời nói, kia nếu như tự mình phê phán lời nói của hắn cũng có chút không tốt lắm không phải a mẫu thân của ta là lần trước nữ hoa truyền nhân chỉ bất quá vì phong ấ n t h ủ y ma thú hy sinh về phần đại ca của ta bây giờ là vương hậu hài tử lâm thanh nhi giải thích vậy thì tốt ngươi cái kia đại ca chính là một cái phế vật cái gọi là hỗn loạn thưởng thức thành thần gió mạnh mới biết cỏ cứng, hoạn nạn thưởng thức anh hùng, ngươi cái kia đại ca, ở cuối cùng nam chiếu quốc sắp diệt quốc thời điểm căn bản không có xuất thủ chiến đấu, mà là n ú p ở phía sau, ngươi nói, người như vậy đem tới lên đài, cuối cùng sẽ như thế nào, hắn không thể nào làm một cái tốt quốc chủ, hơn nữa nhất định sẽ bị văn tướng nắm lỗ mũi đi. mà hết lần này tới lần khác ngươi khi đó dũng cảm đứng dậy ở đại tướng quân cũng tốt quốc chủ cũng tốt rất nhiều người trước mặt đều là thật thật tại tại quét qua một lớp cảm giác tồn tại có thể nói là b ậ t cân quác không thua đấng mày dâu ai n h ỉ liễu đại ca ngươi ngươi không muốn khen ta rồi lâm thanh nhi đỏ mặt mở miệng nói nghe nói như vậy liễu tùy phong trợn mở con mắt nhéo một cách lâm thanh nhi gương mặt làm tốt lắm đến lượt khen thấy một màn như vậy bên cạnh thải nhi cả c i n h tay cũng cương ở nơi đó không biết rõ nên làm gì bây giờ nhận ra được thải nhi động tác dừng lại l i ễ u tùy phong cũng là nghiêng đầu nhìn sang thế nào không không có gì tiểu nha hoàn trong mắt lói lên vẻ hốt hoảng liền vội vàng tiếp tục nắn bà vai ừ Thoải mái, dùng điểm lực, bên trong cũng phải bóp, đổi tư thế, đúng như vậy thoải mái hơn, ngươi nên nắm chắc tốt cảm giác tiết tấu, liễu tùy phong dặn dò, thải nhi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ bé nhi cũng là đỏ bừng một mảnh, bây giờ thế nào, chúng ta nên làm việc liền làm xong, liền đợi ngày mai người kể chuyện, còn có báo chí những thứ này đồng loạt ra tay rồi, chỉ cần có thể lấy được nhất định hiệu quả. như vậy, tiếp theo chúng ta đem không chỗ nào bất lợi. liễu tùy phong đắc ý mở miệng nói, ừ, lâm thanh nhi cũng là dùng sức gật đầu một cái. đã có nhiều chút mong đợi ngày mai chuyện. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười tám, chương bốn trăm bảy mươi ba mất nhồi khí diệp vô khuyết. liễu tùy phong nằm ở trên dưới nằm, l ặ n g l ặ n g nhắm đến con mắt nghỉ ngơi. tới v u tu luyện cái gì loại đùa lão tử là có hệ thống thời điểm không ngồi mát ăn bát vàng còn tu luyện tu cái rắm dùng sức điểm đi xuống mặt một chút đúng đúng bắp đùi nhi c á c h địa phương này cũng rất chua ai nhá bên ngoài điểm ngươi hướng bên trong bóp làm gì ngươi có phải hay không là muốn chiếm nhà ngươi cô ra tiện nhi liễu tùy phong trợn mở con mắt, nhìn về phía bên cạnh t h ả i nhi. sau đó hài hước mở miệng nói, t h ả i nhi mắt co đỏ b ừ n g cả khuôn mặt. biểu tình cũng là l ú n g túng. chỉ là cảnh bên công chúa điện hạ đang ở nghiêm túc nhìn ngày mai phải chuẩn bị cái gì sau cuộc chiến khôi phục kế hoạch văn bản. cũng không để ý tới bên này. huống chi, coi như là để ý tới. công chúa điện hạ đại khái s u ấ t cũng sẽ không giúp mình hạ giận chứ nghĩ tới đây t h ả i nhi tuổi thân biếu môi sau đó yên lặng cúi đầu an tính giúp l i ễ u tùy phong bóp bắp đùi đại sư huyên hưởng thụ thời điểm bên ngoài cũng là chuyện đến thanh âm ngay sau đó diệp vô khuyết đó là xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong chuyện gì l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên nhìn một cái trách trách vù vù diệp vô khuyết, sau đó du du tai tai mở miệng nói, mỗi đại sự cần tính khí, có hiểu hay không á vô khuyết, được rồi, không phải là cái gì đại sự, diệp vô khuyết lật rồi một cái liếc mắt, sau đó nói, đại sư huyên, giúp ta một người, giúp cái gì, liễu tùy phong trợn mở con mắt, hiếu kỳ nhìn diệp vô khuyết, Ngươi lần trước không phải giúp công chúa điện hạ họ một cái họ giống chứ, không bằng ngươi cũng giúp oanh nhi họ một cái chứ, ta trước thử rất nhiều lần, nhưng là cũng không có ngươi bản lãnh kia, diệp vô khuyết có chút tiếc cho thở dài, nơi trước, diệp vô khuyết chính mình chỉ biết rõ tu luyện, nhưng là đến nơi này một đời, ở đại sư huyên dưới sự hướng dẫn, Diệp vô khuyết cảm giác mình thật giống như có cái gì không đúng, trừ tu luyện rồi, lại còn biết dỗ cô gái, đây quả thực để cho hắn có chút giật mình. nhưng là, nhân sinh sống lại một lần có thể làm được gì, thật muốn s ô n g lên tột cùng nhất sao, thật giống như, cũng chưa chắc chứ, trong lúc bất chi bất giác, Diệp vô khuyết rồi ý tiến thủ tâm tựa hồ là buông lòng thư giãn mấy phần, l i ễ u tùy phong không có nhận ra được, diệp vô khuyết cũng không có để ý. nhưng là, hệ thống rất nhạy cảm phát giác một điểm này, vẽ một chút, l i ễ u tùy phong sờ một c á c h đầu, biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc, lại nói, ngươi với nữ võ thần tiến triển đến mức nào rồi, nghe được vấn đề này, bên cạnh một mực nghiêm túc nghiên cứu l i ễ u theo kế hoạch văn bản lâm thanh nhi cũng là không nhìn được dừng lên lỗ tai, có chút hiếu kỳ, nữ võ thần thực lực cường đại, lại vừa là nữ tính, có thể nói là lâm thanh nhi thần tượng, đối với mình thần tượng sự tình, lâm thanh nhi tự nhiên sẽ rất chú ý. ai nhá! đại sư huyên, ngươi phế nhiều lời như vậy làm gì, loại chuyện này, ngươi cũng phải quàn, diệp vô khuyết ngược lại hỏi, sách, ngươi không nói ta sẽ không hỏa, liễu tùy phong mở miệng nói, diệp vô khuyết hơi đỏ mặt, c h ù trừ một lát sau, thấp giọng nói, tối ngày hôm qua, hai c h ú n g ta, đồng thời tu luyện, tu luyện, xong t ụ t liễu tùy phong xứng sờ, có chút kinh ngạc ngồi dậy, không đúng, nếu như tu luyện, làm sao có thể chính mình hệ thống không nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, chẳng nhẽ là xảy ra vấn đề ở đâu, đại sư huyên ngươi im miệng đi ngươi d i ệ p vô khuyết có chút căm tức chừng mắt một cái l i ễ u tùy phong liền là bình thường hai người tu luyện nàng ở chung với ta tu luyện này đã nói lên nàng đối với ta không có phòng bị tâm này không phải là chuyện tốt sao tại sao cái gì thuần khiết sự tình đến trong miệng ngươi cũng trở nên xấu xa như thế ta hắn sao liễu tùy phong suy nghĩ phía trên toát ra một tầng dấu hỏi, diệp vô khuyết ngươi kẻ n g u chứ, từ lần trước ngươi chịu đựng cấu giao độc không có đối với nữ võ thần đ ồ n g thử sau đó, nữ võ thần thực ra cũng đã đối với ngươi không có bao nhiêu lòng phòng bị rồi, ngươi theo ta nói thời gian dài như vậy, hai người các ngươi còn ở giai đoạn kia, ngươi đang ở đây nói đùa ta, hai người chung một chỗ, ngươi mẹ hắn theo ta còn nói thuần khiết l i ễ u tùy phong vẻ mặt hận sắt không thành được thép nhìn diệp vô khuyết ngươi lớn mật một chút chủ động một chút sờ một cái tay rắt s ắ t tay nói một chút lặng lẽ nói sau đó không phải hôn lên rồi hả hôn lên rồi liền không kìm lòng được rồi đến thời điểm ngươi cử động nữa đồng thủ sờ một cái cô gái thân thể không phải mềm nhũng, đến thời điểm không phải là cuốn ga trải giường rồi hả. ngươi mẹ hắn theo ta nói ngươi mới đồng thời tu luyện, ngươi chờ đó chày sang mài thành tú hoa châm đây. liễu tùy phong phản bác, nhưng là tiếng nói vừa dứt hả, hắn cũng cảm giác được từng tia là l ạ bên trong căn phòng, thả i nhi chừng lớn con mắt nhìn chằm chằm liễu tùy phong, n h ư nhi biểu tình cũng có nhiều chút giật mình. miệng đều là không khép lại được nhìn thêm chút nữa lâm thanh nhi u v q q mơ một tiếng đó là quay đầu đi chỗ khác biểu tình đỏ bừng một mảnh khụ cái kia cái gì ta dạy sư để ta đâu rồi không phải nói ta nếu như vậy làm l i ễ u tùy phong hơi có chút lung túng giải thích chỉ là giải thích chính là che giấu lời như vậy thật sự là nói không rõ ràng l i ễ u tùy phong vỗ đầu một cái, xấu hổ rời khỏi nơi này, đứng ở bên cạnh trên bàn, được rồi, ta cho ngươi c á c h mặt mũi, giúp ngươi họ một bàn vẽ đi, ngươi đi, ngồi s ổ m ở bên kia, thật tốt nghĩ lại nghĩ lại, l i ễ u tùy phong sổ mặt mở miệng nói, đồng thời bắt tay bắt đầu vẽ một chút, họa, vẽ hai tờ, chính diện, ngược lại là rất tốt nhìn, chỉ là nữ võ thần một tấm phổ thông hoạt họa nhân vật, dễ thương bên trong lại vừa là tiết lộ ra một cổ tư thế hiên ngang, thập phần nhổ khí, bất quá, ở diệp vô khuyết không biết rõ mặt cháy, liễu tùy phong lại vẽ một tấm, tờ này, nhiều hơn một cái diệp vô khuyết, hình ảnh đó là diệp vô khuyết quý đầu ôm nữ võ thần eo, sau đó hôn nhẹ chung một chỗ hình ảnh, rất nhanh, l i ễ u tùy phong lác đác mấy bút đó là hoàn thành bản vẽ này đồng thời ở bên cạnh nhất rồi một câu thơ núi có một này không có chi tâm duyệt quân này quân không biết làm xong hết thầy các thứ này l i ễ u tùy phong thuận tay đó là dùng một tờ giấy khác cái ở bên trên không bị diệp vô khuyết phát hiện sau đó mới là nói vô khuyết tới sư huyên diệp vô khuyết thí điên thí điên chạy tới cho, ngươi xem một chút, như thế nào đây, liễu tùy phong đem chỉ con nữ võ thần kia một tấm đưa tới, sách, diệp vô khuyết gật đầu một cái, mặc dù không lên tiếng, nhưng là nghiếm nhưng đã nhìn ra hết sức hài lòng rồi, ngươi liền nói là chính ngươi họa, hiểu không, liễu tùy phong vỗ một cái diệp vô khuyết bả vai, thấp giọng nói, này, không tốt sao, Diệp vô khuyết có chút lộ vẻ do dự, có cái gì không tốt, chính ngươi họ. a Sau này ta sẽ dạy ngươi, ngươi luôn có thể biết, l i ễ u tùy phong nói, đơn giản chính là trước thời hạn một chút chứ sao, cũng phải. Diệp vô khuyết trần c h ờ một chút, k h ẽ gật đầu, được rồi, trở về giao nộp đi, l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói, đa tả sư huyên, Diệp vô khuyết gật đầu một cái, cũng là liền vội vàng xoay người rời khỏi nơi này. Lão nhị, lần này ta có thể giúp ngươi a. l i ễ u tùy phong một lời hai nghĩa mở miệng nói. Biểu hiện trên mặt có chút đắc ý. Hắt hắt, làm xong hết thầy các thứ này. l i ễ u tùy phong mới là lần nữa nằm xuống, mà bên kia, Diệp vô khuyết cũng là vụt xuất hiện ở nữ võ thần cửa gian phòng. giờ phút này nữ võ thần, chính cao mày suy nghĩ tiếp theo tình huống, yêu tục thực ra đã không có bao nhiêu. đoạn thời gian này, số lớn yêu tục bị xử lý xong, chỉ còn lại số ít một ít chiếm cứ bốn phía, tối khó giải quyết đương kim n g ụ y vu vương, t h ủ y ma thú cùng huyết trì. đây cũng là gần đây khốn nhiếu nữ võ thần sự tình, này ba c á c h yêu ma một ngày chưa trừ diệt. Nam chiếu quốc liền một ngày không thể nào an bình đi xuống. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười tám. Chương bốn trăm bảy mươi bốn tâm duyệt quân này quân không biết. Nữ võ thần cao mày. Biểu hiện trên mặt có chút quấn quýt. Trong lúc suy tư. Bên ngoài cũng là chuyện đến tiếng gõ cửa. đi vào. Nữ võ thần ngẩng đầu lên. rất nhanh. đó là thấy diệt vô khuyết xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong. Diệp thiếu hiệp, nữ võ thần ngẩn ra, hơi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh đó là buông xuống vật trên tay của chính mình, rồi sau đó nhẹ giọng nói, diệp thiếu hiệp làm sao tới rồi hả, có chuyện gì không, ngươi đang ở đây bận rộn không, diệp vô khuyết nhìn một cái nữ võ thần động tác, do dự một chút, thấp giọng nói, nếu là bận rộn, ta đây, Chờ lát nữa trở lại tìm chứ. Nghe nói như vậy, Nữ võ thần có chút tức giận nhìn hắn một cái. chính mình cũng đã đem vật trên tay cho để xuống rồi. không thấy là chuẩn bị nói với hắn nói chuyện sao. hắn lúc này còn nói lời như vậy. bất quá, đối với diệp vô khuyết, nữ võ thần lại có chút kiểu khác tâm tình. ngày đó hai người đều là ở bên trong thân thể cấu giao độc. kết quả mình nói một câu nếu là hắn đối với chính mình làm gì liền giết hắn nhưng là không tưởng cuối cùng diệp vô khuyết cắn răng gắn gượng nhịn được ngược lại là chính mình không biết xấu hổ không tao ở trên người hắn không biết rõ làm những thứ gì hơn nữa cũng đều bị l i ễ u tùy phong xem ở rồi trong mắt đáng chết này l i ễ u tùy phong lần sau nếu là thấy hắn nhất định phải để cho hắn chịu không nổi thấy nữ võ thần không nói lời nào diệp vô khuyết lại vừa là do dự một chút có lẽ đại sư huyên nói đúng chính mình hẳn dũng cảm một ít nghĩ tới đây diệp vô khuyết nhanh chóng móc ra trên tay mình giấy vẽ sau đó nhẹ giọng nói đây là ta cho ngươi vẽ một chút ngươi xem một chút họa ngươi còn biết hội họa Nữ võ thần có chút kinh ngạc nhận lấy diệp vô khuyết trên tay giấy vẽ, nhìn kỹ liếc mắt, nhất thời có chút giật mình, phía trên này đồ vật, nhìn qua có chút quái gì, nhưng cũng sống như đúc, mặc dù họ với chính mình không giống nhau, có thể lại có thể để cho người ta như thế là có thể nhìn ra, này chính là mình, hoàn toàn vượt trội chính mình đặc điểm, trong lúc nhất thời, đó là kiến thức giống nữ võ thần, cũng là hơi xúc động thêm vài phần. họ a phong này, ta còn từ không từng thấy, diệp thiếu hiệp thật sự là không đơn giản, diệp vô khuyết có chút ái náy gửi một tiếng, n à y có thể không phải ta bản lính a, mà là đại sư huyên giúp mình họ, liền như vậy, cũng là như vậy đi, sau này mình cũng muốn h ọ c đại sư huyên lúc này mới với nam chiếu quốc công chúa nhận biết thời gian bao lâu liền ăn gắt gao chính mình cùng với nữ võ thần thời gian dài như vậy hay lại là cực kỳ xa thật sự là mất mặt rất sư huyên nói đúng chính mình hẳn cố gắng một chút rồi nghĩ tới đây diệp vô khuyết tiếp tục nói thích không tặng cho ngươi thích tự nhiên thích không nghĩ tới ta cũng có đáng yêu như thế thời điểm, nữ võ thần cười một tiếng, nhất thời, kia lau nụ cười nở rộ ra, giống như chiêu dương một l o ạ i sán lạn, nhìn diệp vô khuyết đều có nhiều chút choáng váng, ngươi thật là đẹp mắt, diệp vô khuyết tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút thất thần, không biết là hướng về phía bây giờ nữ võ thần nói, hay là đ ố i lúc trước nữ võ thần nói, nữ võ thần hơi ngẩn ra, Sắc mặt trở nên hồng, bất quá rất nhanh lại vừa là khôi phục lại, nắm giấy vẽ hướng bên cạnh đi tới, chỉ là, đang vẽ giấy hướng trên bàn bỏ qua thời điểm, tầng dưới giấy vẽ nhưng là đột nhiên rơi xuống, ồ, hai tầng, không đúng, là hai tờ họa, nữ võ thần tựa hồ là phát hiện cái gì, liền vội vàng đổi giấy vẽ, hướng mặt trái nhìn, hai tờ họa, Diệp vô khuyết xứng sờ, trong thanh âm tiết lộ ra một cổ kinh ngạc, sư huyên mua một tặng một rồi hả, làm sao còn có hai tờ họ a đây. trong lúc suy tư, diệp vô khuyết cũng là xít tới, nhìn về phía bức thứ hai họ, a chờ nhìn biết vẽ lên mặt nội dung bên trong, diệp vô khuyết trong nháy mắt cương ở nơi đó, trong mắt lói lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó gương mặt tuấn tú nghẹn đến đỏ b ừ n g chỉ thấy tấm thứ hai vẽ lên mặt, vẽ ra hai người, một là nữ võ thần, một cái khác bất ngờ chính là chính mình. thời điểm mấu chốt nhất, hai người ôm chung một chỗ, còn thân hơn với nhau. trọng yếu nhất là, trên giấy vẽ mặt tay mình, còn đặt ở không nên thả vị trí, thậm chí vô cùng dễ thấy, giống như cố ý muốn vượt trội tới như thế, còn bên cạnh còn để một bài thơ, n ú i có một này không có chi, tâm duyệt quân này quân không biết, thơ là thơ hay, nhưng là ở diệp vô khuyết không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, thật sự là để cho hắn có chút ứng phó không kịp, đây rốt cuộc là chuyện gì, diệp vô khuyết ở trong lòng phát điên hỏi, khó trách, khó trách đại sư huyên muốn làm cho mình thừa nhận là chính mình họ. Hắn đây là không chuẩn bị giúp mình có cái này nồi a. Diệp vô khuyết cắn răng. Biểu tình cũng là trở nên quái gì mấy phần. m à cùng lúc đó, bên cạnh nữ võ thần hiển nhiên cũng là bị như vậy thao tác cho lôi đến. c h ầ m rãi nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết. Thấp dòng hỏi. đây chính là ngươi cho ta h ỏ a tác. ta ta, ta cầm nhầm. Diệp vô khuyết quấn bách mở miệng nói. Hẳn không được tìm một chỗ khe hở chui vào. đại sư huyên, thật sự là khinh người quá đáng. thực ra, tranh này ta rất thích. nữ võ thần trần c h ờ một chút, lãnh bất đinh mở miệng nói. ta chắc chắn, nàng khẳng định rất thích. bên trong thư phòng, lâm thanh nhi dùng sức gật đầu một cái, thích thú mở miệng nói. liễu tùy phong đã đem chính mình mới vừa rồi thao tác nói cho lâm thanh nhi đám người. giờ phút này lâm thanh nhi, chính đang suy đoán nữ võ thần sẽ có cái gì dạng phản ứng. liễu đại ca, ngươi thật là thật lời hại, diệp sư huyên không dám làm sự tình, ngươi một b ả n vẽ giúp hắn giải quyết. lâm thanh nhi mở miệng nói, ai, dù sao cũng là thân sư đ ệ nhìn hắn tiến triển chậm như vậy. Liếu tùy phong đập chép miệng, hơi có chút hận sắc không thành được thép mở miệng nói. Liếu đại ca, nghe nói như vậy, lâm thanh nhi như có điều suy nghĩ nhìn về phía liếu tùy phong, vậy ngươi lời mới vừa nói, cũng là thật, nói cái gì. Liếu tùy phong chưa cùng bên trên tiết tấu, ngươi nói, hôn một cái, sợ một cái, sau đó cuốn ra trải giường, khu khu, thời điểm không còn sớm, muốn sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải chờ đến nhìn chàng trò hay đây. l i ễ u tùy phong mặt không chút thay đổi nhìn một c á c h bên ngoài thái dương, sau đó mở miệng nói, lâm thanh nhi bất mãn vình miệng, thấy l i ễ u tùy phong không để ý tới mình rồi, làm chỉ phải là ngồi ở bên cạnh tiếp tục xem đồ mình. l i ễ u tùy phong nói không sai, bây giờ chính là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông rồi cái này đông phong chính là thời gian sáng sớm ngày thứ hai thời điểm bộ đầu trần thắng đó là mang theo không ít người nắm thông báo dính vào cáo t h ị trên bảng chỉ là hôm nay phía trên viết cũng không phải văn tướng như thế nào như thế nào sự tình mà là viết công chúa điện hạ như thế nào như thế nào trong lúc nhất thời Bốn phía nhân nhị luận phía âm ỉ ồ, đây là chuyện gì xảy ra. Mấy ngày trước còn nói đây là văn phụ tướng làm việc đâu rồi. thế nào hôm nay thì trở thành công chúa điện hạ rồi hả. đúng vậy. này thông báo với trò đùa như thế đây. mà cùng lúc đó, bộ đầu trần thắng cũng là k h ổ một cái. đứng ở cáo thì bằng trước mặt, lạnh lùng mở miệng nói. các vị, mấy ngày trước cáo thì đã bị thu về, mà hôm nay rán, mới là sự tình tối trọng yếu. chúng ta nam chiếu quốc mặc dù có thể phục quốc, nguyên nhân lớn nhất, liền là công chúa điện h ạ về phần lúc trước văn tướng lời muốn nói đồ vật, chỉ là vì che giấu hắn ở nam chiếu quốc một số gần như diệt quốc thời điểm chạy trốn chân tướng. phóng rắm, văn phụ tướng làm sao có thể làm loại chuyện này, chính là a. văn phụ tướng như vậy đại nhân vật, tại sao phải chạy, rõ ràng chính là đi tìm đại lý vương triều trợ giúp đi. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười tám, chương bốn trăm bảy mươi năm vĩ đại công chúa điện h ạ tìm kiếm cứu viện, ngươi nhìn biết, n à y cáo thì phía trên, nhưng là có đại lý vương triều đại biểu nữ võ thần dấu ấm, trên thuyết minh mặt viết đồ vật, nữ võ thần là rõ ràng. hiểu không. Trần thắng lạnh lùng mở miệng nói. đồng thời hướng về phía sau lưng mấy cái huyên để báo cho biết xuống. mấy cái bộ đầu nhanh chóng tiến vào trong đám người. bắt đầu đứng lên. đó chính là văn tướng đi tìm thục sơn kiếm phái rồi. lại có người mở miệng nói. liền biết rõ các ngươi những người này lại nói những lời này. các ngươi là văn tướng tay sai chứ. lại dám lừa dối nhiều như vậy lão bách tính. các ngươi nhìn biết, này cáo thì phía trên, ngoại trừ đại lý vương triều bên ngoài, còn có một sơn tam động thiên, thập nhì phúc địa sở hữu người phụ trách dấu ấm, còn có thể làm giả, bắt lại cho ta. Trần thắng vung tay lên, rất nhanh, trong đám người đó là chuyện đến rối loạn tưng bừng, sau đó nhanh chóng bắt được vài người đi ra, cho lão t ử quỳ xuống, trần thắng nổ quát một tiếng, từ trên người bọn họ một cái hạ bắt được mấy thỏi bạc đi ra nhìn này bạc trần thắng cười lạnh một tiếng này văn tướng thật đúng là điêu tìm người hỗ trợ làm việc cũng đưa bạc nơi đó giống như công chúa điện h ạ đại thủ bút trực tiếp đưa linh ngọc mấy người này đều là đón nhận văn tướng chỗ tốt khắp nơi giúp văn tướng tung tin việt sinh sự sự tình đã điều tra biết bây giờ, căn cứ luật pháp, chém, trần thắng nổ quát một tiếng, sau đó rút đao ra, trực tiếp chặt đi xuống, bạch trong nháy mắt, tròn vo đầu trên đất nhúc nhích, con ngươi chừng đại đại, thập phần sợ hãi, trong đám người cũng là chuyện đến một trận hỗn loạn, nhưng là rất nhanh, liền có không ít người trong đám người kêu kêu, ta liền nói văn tướng làm sao có thể làm chuyện tốt như vậy, nguyên lai là gạt người. đúng vậy, ta lúc đầu núp ở mông xá đạm trong hoàng thành thời điểm, tận mắt thấy văn tướng mang theo người nhà trốn chạy nơi này, còn đem yêu tục đều tới hoàng cung dẫn, muốn không phải hoàng tục giúp chúng ta dính dấp nhiều thời gian như vậy, sợ là chúng ta đã sớm bị yêu tục giết, trần thắng cười lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, các ngươi đều là nam chiếu quốc con dân. không cầu các ngươi thật có thể bảo ra về quốc. nhưng là, ta hy vọng các ngươi có thể hiểu một ít quốc gia sự tình. không nên bị văn tướng như vậy tên lường gạt nắm giữ quyền phát biểu. chỗ này của ta có quan hệ với toàn bộ yêu tục tấn công nam chiếu quốc tin tức. các ngươi có thể nhìn một chút. đang khi nói chuyện, trần thắng cũng là để cho người đem bốn phía báo chí phân tranh phát ra ngoài. công chúa điện hạ một lòng vì dân n g à n dặm xa xôi chạy tới thuộc sơn kiếm phái đại lý vương triều chính là vì cầu viện để cho chúng ta nam chiếu quốc có thể tiếp tục sống tiếp để cho chúng ta nam chiếu quốc con dân có thể được sống cuộc sống tốt ta hy vọng các ngươi không nên để cho công chúa điện hạ thất vọng trần thắng lớn tiếng mở miệng nói trong đám người lần nữa truyền đến thì ra cũng là công chúa điện hạ làm a. đúng vậy, ta ngày đó lúc đốn q u ỷ sau khi, tận mắt thấy rồi công chúa điện hạ rời đi hoàng thành, đi t h ụ c sơn kiếm phái đây. đúng vậy, ta có cái huyên để là tu luyện giả. hắn nói hắn lại là từ trung nguyên chạy tới. nghe được công chúa điện hạ tin tức tiếp viện, ta cũng đã sớm nói, loại chuyện này, văn tướng loại này gian nịnh tiểu nhân làm sao sẽ làm. đúng vậy, các ngươi quên. văn tướng lúc trước không chuyện áp nào không làm. nhất là hắn đứa con trai kia. nhà ta cách vách trương hai mặt dỗ có cái nữ nhi. dáng dấp chỉ là hơi có chút sắc đẹp. liền bị hắn làm hại. kết quả đi cáo quan. nhưng là có gì hữu dụng đâu. còn không phải là bị văn tướng nhất thủ già thiên. các ngươi những thứ này ngô xuẩn vẫn còn ở nơi này nói văn tướng được một ngày nào đó các ngươi sẽ hối hận trong đám người truyền đến không ít thanh âm mà bốn phía dân chúng nhìn tay đăng lên báo thông tục dễ hiểu giải thích cặn kẽ rồi công chúa điện hạ là như thế nào trải qua trăm ngàn c â y đắng mới giúp mình trong lúc nhất thời mọi người cũng có nhiều chút phản ứng lại n h â n đều là theo số đông rất dễ dàng cũng sẽ bị mang tiết tấu, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, theo trong đám người người nói chuyện càng ngày càng nhiều, bốn phía nhân cũng là dần dần tin một điểm này. Phúc, lão tử ngày hôm qua còn khen văn phụ tướng là người tốt, không nghĩ tới, lại là thúi như vậy cứt chó, ta nhổ vào, chính là ta, ta thật là mắt bị mù, hắn có thể cái tay già thiên, là có thể sửa lại này cáo thì trước công chúa điện hạ không biết rõ bây giờ công chúa điện hạ biết tại sao có thể nhẫn các ngươi có thể không biết rõ công chúa điện hạ đây chính là thần tiên truyền thế năm đó xa xa của ta nói công chúa điện hạ ra đời ngày ấy sáng mờ đầy trời chư thiên thần phật hiện thân đồng loạt vì công chúa t ụ n g kinh cầu phúc đây thật giả đương nhiên là thật, cổ công chúa điện hạ phía trên treo một khối ngọc b ộ i ngươi nghe nói qua chưa, ngọc b ộ i kia, là theo công chúa cùng xuất hiện, công chúa là miệng ngậm ngọc mà sống a, trời ạ. không nghĩ tới, chúng ta công chúa điện hạ lại lời hại như vậy, ta lúc trước xa xa xem qua, khó trách xinh đẹp như vậy, nguyên lai là thần tiên c h u y ể n thế a, bốn phía thanh âm lộ ra thiên về một bên, chỉ cần cho một cái phần dẫn, không ít người tự động bắt đầu bưng dấm lên một cái một, không nhúc nhích chút nào suy nghĩ, nhưng là chỗ tốt cũng là cực kỳ rõ ràng, đó chính là văn phụ tướng danh tiếng bắt đầu thay đổi thối, mà giống vậy, công chúa điện hạ bóng người bắt đầu trở nên quang huy mấy phần, không lâu lắm sau đó, trần thắng rời khỏi nơi này, xuất hiện ở trong hẻm nhỏ, ban đầu trong đám người dẫn đầu mở miệng trước mấy cái lưu manh xuất hiện. đại nhân, ngươi xem chúng ta hôm nay biểu hiện như thế nào đây, không tệ, trần thắng gật đầu một cái, quang mấy cái linh n g ọ c đi ra ngoài, đón lấy, này là công chúa ban t h ư ở n g dĩ nhiên, công chúa thì sẽ không làm loại chuyện này, nhưng là, chúng ta phía dưới những thứ này tiểu không nhìn nổi, v ă n tướng là khinh người quá đáng rồi. hiểu không. đúng là, biết rõ. nhận được linh ngọc. mấy người càng là hưng phấn lên. công chúa đ i ệ n hạ còn thật là rộng lượng a. được rồi. chờ lát nữa dựa theo trước chuẩn bị. đi bảo vệ một chút mấy cái kể chuyện cổ tích tiên sinh. đi đi. trần thắng phất phất tay. rất nhanh. mọi người biến mất ở nơi này. mà cùng lúc đó, một tỏa đại kiểu một bên, một vị người kể chuyện chậm rãi xuất hiện, một bàn một ghế, một ly trà, một khối t h ứ c gõ, gian hàng bất ngờ thành hình, bên cạnh cũng là xuất hiện mấy cái lão nghe khách, lập tức cũng là tổ với nhau. hôm nay à, nói một cái chuyện xưa mới, lại nói ba tháng trước, nam chiếu quốc gặp nạn, yêu t ộ c làm loạn, lấn áp trăm họ, không chuyện áp nào không làm, trăm họ là dân chúng lầm than a, mà yêu t ộ c đại quân, công phá mông xá đảm, xuất hiện ở phủ cận hoàng thành, ở nơi này vạn phần nguy cấp thời điểm, một vị công chúa điện h ạ đứng ra, cứu vạn dân ở tại thủy hòa, hy sinh tự mình, đi xa đại lý vương triều, cầu lấy viện binh, Này đi một lần núi cao thủy xa, đường xá gian khổ, đường tắt lục lục ba mươi sáu khó khăn, nếu không phải công chúa điện hạ một viên thành tâm thành ý chi tâm, như thế nào có như bây giờ nam chiếu quốc bình tĩnh, cái này trung cố sự, nghe ta tinh tế nói tới, ngoại trừ người kể chuyện bên ngoài, ven đường bên trên, trên chợ, không ít tiểu h à i từ xuất hiện, trên tay nắm từng tờ một báo chí, lớn tiếng mở miệng nói, phụ trương phụ trương, công chúa điện hạ đứng ra, cứu vạn dân thủy hỏa. phụ trương, tiền tuyến tin tức mới nhất, công chúa điện hạ cầu lấy viện binh đem yêu tục lại lần nữa đánh lùi. trong lúc nhất thời, toàn bộ mông xá đảm, các địa phương đều là xuất hiện tình huống như vậy, mà dân gian dư luận xôn xao, lộ ra thiên về một bên thế cục, Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát số mười tám, chương bốn trăm bảy mươi sáu lên men, trên mặt đường tin tức ở trần thắng tổ chức bên dưới, nhanh chóng truyền tới phủ công chúa bên trong, liễu tùy phong nhận được tin tức, nhìn kỹ liếc mắt sau đó, biểu hiện trên mặt mang theo vui mừng, mà giờ khắc này công chúa, nhưng cũng không ở phủ công chúa bên trong, mà là xuất hiện ở rồi hoàng cung trên hội nghị, trong đại điện, quốc chủ lâm lỗi ngồi vững quân vị, bên trái theo thứ tự là lâm ngạn, lâm thanh nhi, văn tướng, đại tướng quân, còn có một làm nam chiếu quốc văn thần võ tướng, phía bên phải chính là nữ võ thần, huyền khí trường lão, thanh vân trường lão, côn lôn trường lão đợi một đám viện binh thủ lĩnh, giờ phút này hội nghị đã đến một loại vô cùng sốt ruột tình huống, Quang t r ta đề nghị chúng ta ồ ạt tiến quân, rút ra điều binh lực, sau đó trực tiếp đối phó yêu t ộ c nhân, nếu là có thể đem yêu t ộ c tiêu diệt, đó là không còn gì tốt hơn nhất c h u y ệ n Nữ võ thần người mặc khôi giáp, tư thế hiên ngang, đầu đuôi ngựa q u ă n g ra một đạo độ cong, để cho trong lòng người không khỏi dâng lên từng tia ngưỡng mộ, không sai, yêu t ộ c làm hại tứ phương, chúng ta phải nhất định hạ ngoan thủ. Thứ nhất diệt tuyệt yêu tục. Thứ hai giết một người g i a n trăm người. huyền khí trưởng lão cũng là gật đầu một cái. Biểu hiện trên mặt rất là nghiêm túc. Vô luận là đại lý vương triều cũng tốt. t h ụ c sơn kiếm phái cũng được. cuối cùng không thể nào phái người một mực đời ở nơi này nam chiếu quốc. nhưng là yêu tục bất đồng. bọn họ sẽ một mực đời ở chỗ này. cho nên, b i ệ n pháp tốt nhất chính là tiêu diệt yêu tục ít nhất mấy trăm năm bên trong nơi này sẽ là nhất phương tỉnh thổ đối với đề nghị này q u ố c chủ rất đồng tâm nhưng là rất nhanh thì bị văn tướng cắt đ ứ t q u ố c chủ ta không đồng ý yêu tục đó là kia thảo giá hỏa thiêu bất tan gió xuân thổi tới lại tái sinh cắt một đám lại một đám tổng hội trưởng đi ra chúng ta bây giờ hạ ngoan thủ sau này tất nhiên sẽ đụng phải yêu tục trả thù hơn nữa còn không biết rõ yêu tục sẽ từ chỗ nào nhô ra chẳng bây giờ địch nhân tình thế rõ ràng dưới tình huống bỏ qua cho bọn họ dù sao bây giờ yêu tục chẳng qua chỉ là giới tiền nhanh không đáng để lo huống chi coi như là sau này bọn họ có động tác nữa chúng ta cũng biết rõ địch nhân là địa phương nào, có thể rất nhanh tốc độ ứng đối. văn tướng mở miệng nói, lời này, tựa hồ cũng có chút đạo lý, quốc chủ những mày một cái, bắt đầu có chút trần trờ đứng lên, nói bậy nói bạ, yêu tục lòng mung ô giả thú, ngươi cho rằng là ngươi có thể g i ế t gà dọa khỉ, nằm mơ, nếu là thật như vậy, qua nhiều năm như vậy, chúng ta chính đạo g i ế t được yêu tục còn thiếu sao ngươi thấy yêu tục thiếu đi không đi hỏa loạn tứ phương rồi không bên cạnh côn lôn đồng thiên t r ư ở n g lão trong nháy mắt chính là nổi giận trực tiếp g i à y nói văn tướng mặt liền miến sắc ánh mắt lói lên một cái sau đó nhìn về phía quốc chủ tiếp tục nói t r ư ở n g lão hiểu lầm vô luận là đại lý vương triều cũng tốt hay lại là nhất sơn tam đồng thiên thập n h ị phúc địa các ngươi giúp ta nam chiếu quốc đã rất nhiều còn dư lại những chuyện này chúng ta nam chiếu quốc có thể giải quyết lời này nhắc tới êm tay nhưng là văn tướng rất mịt mờ giống như lâm lỗi chỉ ra nếu như đại lý vương triều hoặc là nhất sơn tam đồng thiên thập n h ị phúc địa nhân tiếp tục lưu lại nơi này lời nói sẽ đối với nam chiếu quốc có ảnh hưởng rất lớn. đến thời điểm, trăm họ chỉ biết có đại lý vương triều, không biết rõ nam chiếu quốc làm sao bây giờ. Lâm lỗi chân mày lại vừa là nhíu một cái. ngồi ở chỗ cũ, lâm vào trong hai cái khó này, mặc dù yêu t ộ c ngông cuồng, nhưng là chúng ta bây giờ đã đem yêu t ộ c đẩy vào cùng đồ mạt lộ rồi. có câu nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Nếu là ép quá đáng, sợ rằng đối với chúng ta cũng sẽ sinh ra rất lớn nguy hại. văn tướng tiếp tục mở miệng nói, nghe nói như vậy, nữ võ thần nhàn n h ạ t quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa, nơi này dù sao cũng là nam chiếu quốc, nếu bọn họ yêu cầu không tự mình ra tay, vậy thì không ra tay được rồi. Lần này đại lý vương triều có thể tới tiếp viện, lần kế, nhưng là không còn đơn giản như vậy, thấy nữ võ thần không nói lời nào, văn tướng càng phát ra đắc ý, sau đó mở miệng nói, bây giờ chúng ta sự tình tối trọng yếu, chính là muốn để cho quốc nội an ồn xuống, q u a n chủ. chuyện này, văn tướng còn chưa có nói xong, bên cạnh một mực trầm mặt lâm thanh nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, Ta cảm thấy được văn phụ tướng nói đúng, đột nhiên xuất hiện thanh âm, cắt đ ứ t văn tướng lời nói, cùng thời điểm hấp dẫn không ít người sự chú ý, chờ thấy nói chuyện là công chúa điện hạ lúc, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. công chúa điện hạ gần đây cùng thục sơn đại đ ệ tử liễu tùy phong rất thân cận, theo đạo lý mà nói, nàng phải cùng thục sơn chung một phe mới đúng. nhưng là tại sao bây giờ lại biến thành ủng hộ văn tướng đây yêu tộc tuy nhiên trọng yếu nhưng là quốc nội trăm họ vừa mới khôi phục an bình cho nên nhi thần cảm thấy hẳn nhường cho trăm họ được sống cuộc sống tốt vì vậy n h ỉ ngơi lấy sức là trước mắt cách làm tốt nhất rồi nhi thần suy nghĩ chuyện này đã rất lâu rồi đã có một c á c h đại khái kế hoạch đây là nhi thần kế hoạch văn bản phù hoàng có thể nhìn một chút, đang khi nói chuyện, công chúa điện hạ đem vật trên tay đưa tới, quốc chủ xứng sờ, có chút kinh ngạc nhìn nhà mình nữ nhi, văn tướng cũng là ngây ngẩn, biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc, vốn là, hắn là muốn đem trấn an quốc nội trăm họ công việc biến thành chuyện mình, sau đó tự mình ở âm thầm thao tác một phen, đến thời điểm, Trăm họ tự nhiên sẽ tin tưởng chính mình nói chuyện, bàn tay mình quyền, cũng không phải là không thể sự tình, nhưng là lâm thanh nhi đột nhiên tới một chiêu giải quyết tận gốc, đem nhiệm vụ của mình đ o ạ t đi, đây cũng là để cho hắn không nghĩ tới. Bất quá, lâm thanh nhi nói cho cùng vẫn còn con nít, vì vậy văn tướng cũng không coi vào đâu, công chúa điện hạ quá lo lắng c h ấ n an trăm họ loại chuyện này cũng là một đại học vấn. Hơi không c ẩ n thận. nhưng là sẽ kích thích trăm họ nghịch phản trong lòng. Loại chuyện này, công chúa điện hạ cũng không cần bận tâm tốt. Lâm thanh nhi nhàn nhạt nhìn lướt qua văn tướng. chắp tay nói, văn phụ tướng khách khí. ta đây là thay phụ hoàng phân ư u ăn nhập gì tới ngươi tình. văn tướng đột nhiên sặc một cái. lúc nào không nghĩ tới công chúa điện hạ lại căn bản không nể mặt mũi trong lúc nhất thời biểu hiện trên mặt cũng là xanh trắng thay nhau lên thủ lâm lỗi nhìn kỹ liếc mắt kế hoạch văn bản sau đó biểu tình càng quái gì. phía trên này đồ vật căn bản không giống như văn tướng lời muốn nói như vậy ngổn ngang ngược lại thập phần thành thục rất hoàn chỉnh để cho người ta xem thế là đủ rồi gần đó là lâm lỗi cũng có nhiều chút tim đập thình thịch nghĩ tới đây lâm lỗi vo nhẹ một tiếng đem vật này bắt lại đi cho mọi người xem nhìn mọi người bắt đầu c h u y ệ n đọc đầu tiên là đại tướng quân hắn nhìn một cái đó là biết rõ cùng mình ngày hôm qua thấy là như thế bất quá vẫn là c h ư a dáng vẻ coi lại một lần ngay sau đó đó là văn tướng nhìn đến tay cái kế hoạch này, văn tướng vốn là thập phần khiêng thường, nhưng là nhìn vài hàng sau, hắn trên c h á n đó là toát ra một lớp mồ hôi lạnh đi ra, chờ xem xong chỉnh cái kế hoạch sau đó. trong lúc nhất thời, văn tướng cả người đều là mông, đầu vang lên ong ong, phía trên đồ vật, không rõ chi tiết, toàn bộ nhóm đi ra, từ vệ sinh bệnh dịch, kinh tế hồi phục, Hành xây dựng, chăm họ sinh dựng, trì hoạt xây Đây ờ i loài diện, có thể nói sự thượng tối kinh cái. khiếp phải. các có thực là để cho chấn ngạc cũng quá, là là toàn sao, phương thể thượng hắn hung hăng Dù một Bất để sự sợ bộ. Quả địa đ là l i ễ u tùy phong tổng hợp đời trước trí nhớ, hơn nữa tham khảo hệ thống đánh dấu không cẩn thận lấy được một cái trong tiệm sách liên quan sách vở lấy ra đồ vật. tự nhiên muốn so với ý tưởng của văn tướng muốn tân tiến hơn nhiều. trong lúc nhất thời, văn tướng biểu tình cũng là có chút khó coi mấy phần. văn kiện tiếp tục truyền xuống, rất nhanh tới nữ võ thần trong tay, nhìn lấy trong tay đồ vật. nữ võ thần cũng là lâm vào trong khiếp sợ. không nghĩ tới, này lâm thanh nhi, lại còn có bản lãnh bực này. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười tám. Chương bốn trăm bảy mươi bảy tranh đấu bùng nổ, chư vị cảm thấy thế nào, quốc chủ nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng đưa mắt đặt ở trên người lâm thanh nhi. từ nhỏ, hắn đó là nhìn chính mình nữ nhi thập phần thuận mắt, rất nhiều lúc với chính mình tính cách rất sống, có trách nhiệm, có bàn lãnh, ít nhất so với lâm ngạn tốt hơn. mà hôm nay, nhà mình nữ nhi lấy ra vật này, càng làm cho quốc chủ nhìn với cặp mắt khác xưa. cùng thời điểm là có chút tự đắc, chính mình nữ nhi lại có như vậy bản lĩnh, quả thực là không đơn giản à. quốc chủ, ta cảm thấy được công chúa điện hạ kế hoạch, có thể nói hoàn mỹ, nữ võ thần suy tư một chút sau đó, đó là ngẩng đầu lên, không tệ, huyền khí trưởng lão cũng là gật đầu một cái, bọn họ cũng không phải nam chiếu quốc nhân, đối với kế hoạch nghĩ rằng dĩ nhiên là không thành vấn đề nhưng là thi hành hay không liền không phải bọn họ quyết định ta cảm thấy công chúa kế hoạch quả thật có thể áp dụng đại tướng quân cũng là gật đầu một cái văn phụ tướng ngươi cảm thấy thế nào quốc chủ nhìn về phía văn tướng mở miệng hỏi dò cái kế hoạch này đúng là không tệ nhưng mà thần có đôi lời không biết có nên nói hay không, văn tướng có chút hơi khó mở miệng nói, nghe nói như vậy, mọi người lật rồi một cái liếc mắt, đây nếu là l i ễ u tùy phong ở chỗ này, cũng lười để ý hắn, dứt khoát đừng nói được, kế hoạch cố nhiên tốt, nhưng là công chúa điện h ạ tuổi còn nhỏ, rất khó hoàn mỹ áp dụng, cho nên chỉ có thể là đổi một người đi áp dụng, văn tướng mở miệng nói, Thanh nhi, ngươi cảm thấy thế nào, lâm lỗi nhìn về phía lâm thanh nhi, đối phó yêu tục sự tình, có phù vương, đại tướng quân, còn có đại lý vương triều, nhất sơn tam đồng thiên thập n h ị phúc địa người hỗ trợ, kia bảo trì trăm họ sự tình, nhi thần cảm thấy hay lại là nhi thần để làm tốt, yêu tục, nhất định phải chặt đứt bọn họ tay chân, để cho bọn họ biết đau, nhưng là trăm họ sinh hoạt cũng phải tốt mới được lâm thanh nhi mở miệng giải thích không tệ lâm lỗi k h ẽ vuốt cảm nhà mình nữ nhi nói rất có đạo lý bất quá tựa hồ là thiếu đi một chút gì điện hạ văn tướng không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài chuyện này việc này lớn điện hạ sợ rằng không có cái này kinh nghiệm hay lại là lão thần đến đây đi Ai kinh nghiệm không phải bắt đầu từ con số không. Về phần văn phụ tướng, ngươi còn có khác việc cần hoàn thành. Ánh mắt của lâm thanh nhi bất thiện mở miệng nói. chuyện gì, văn tướng xứng sờ, có chút không hiểu nhìn lại. chờ chờ lát nữa, văn tướng liền biết, ta cảm thấy được văn tướng gần đây hẳn sẽ bề bộn nhiều việc. cho nên, hay lại là xử lý tốt chuyện mình đi. Lâm thanh nhi cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêng đầu tới. Lời này vô cùng khiêu khích, để cho văn tướng sắc mặt giận dữ. chỉ bất quá ở trên đại điện, hắn cũng không tiện dùng lên, chỉ có thể là lạnh lùng mở miệng nói. điện hạ hay là đối với lão thần tôn trọng một ít tốt. được rồi, lâm lỗi cắt đứt văn tướng lời nói, giống vậy nhìn hắn một cái, văn tướng làm rồi chuyện gì. Hắn làm vì quốc chủ sao sao khả năng không biết rõ, chỉ là yêu tục sự tình huyên náo hắn về đầu sức chán, căn bản không có thời gian tới xử lý, cho nên chỉ có thể là buông trôi bỏ mặt. Bây giờ, nhà mình nữ nhi tựa như có lẽ đã xuất thủ, lâm lỗi cũng không nghi ngờ lâm thanh nhi bản lĩnh, dù sao nàng không phải một người, sau lưng còn có rất nhiều người, nghe nói, liễu tùy phong mấy ngày nay một mực cùng với nàng, nhìn dáng dấp, tựa hồ đây cũng là vài người đồng thời lấy ra, sự tình cứ như vậy quyết định đi, yêu tục, không thể buông lòng, giống vậy, quốc nội sự tình cũng không thể lười biếng, lâm lỗi lập tức xác định, trực tiếp mở miệng nói, hội nghị tựa như có lẽ đã chấm dứt, văn tướng không lấy được gì cả, trong lúc nhất thời, biểu tình cũng có nhiều chút căm tức mấy phần mọi người chậm rãi tàn ra văn tướng ở bên ngoài đại điện mặt đứng lại sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng không lâu lắm sau đó lâm thanh nhi đó là đi ra công chúa điện h ạ văn tướng sãi bước đi qua chặn lại lâm thanh nhi nhịp bước sắc mặt có chút không lo lúc trước ở trên đại điện công chúa điện h ạ những lời đó là ý gì, văn tướng lạnh lùng mở miệng nói, văn phụ tướng chẳng lẽ mình không biết không, lời đã mở ra rồi, lâm thanh nhi cũng là không cần phải nhiều lời nữa, lạnh lùng nhìn thoáng qua văn tướng, sau đó đến, thời gian dài như vậy văn kiện đến phụ tướng mình làm cái gì chẳng lẽ không biết không, ngươi chiếm cứ người khác công lao, khẩu khẩu thanh thanh là ngươi làm, n g ư ờ i lớn như vậy, thế nào không có chút nào xấu hổ. Lâm thanh nhi cười lạnh một tiếng, mang theo dếu cợt mở miệng nói. nghe nói như vậy, văn tướng trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. những chuyện này, đều là những n g u dân đó nói ra. cùng ta có quan hệ gì đâu. n g u dân không chịu nổi giáo hóa. công chúa điện hạ còn phải chấp nhận với bọn họ hay sao. thật sao. h y vọng văn tướng cũng không cần chấp nhận với bọn họ. Lâm thanh nhi trả lời lại một cách mỉa mai. A, công chúa điện h ạ ngươi còn trẻ. Ta khuyên ngươi cũng không cần tham dự vào. Nếu không lời nói. Hối hận là chính ngươi. trăm họ tin ta. Mời ta. cũng là lão thần ta nhiều năm như vậy hành động cảm động trăm họ. không có vô duyên vô cớ chính ngưỡng. hiểu không. văn tướng cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một vệt ngạo nghễ, hắn làm phụ tướng thời gian so với lâm thanh nhi tuổi tác cũng phải lớn hơn, cho nên dĩ nhiên là không hoảng hốt, mà xa xa, lâm thanh nhi thấy l i ễ u tuỳ phong cười hít mắt đi tới, đăng thời điểm là thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía văn tướng, văn phụ tướng, hy vọng ngươi chờ lát nữa cũng có thể giống như bây giờ phách lối, dứt tiếng nói, lâm thanh nhi nghiêng đầu đó là rời khỏi nơi này, ai, chớ đi, chớ đi, ta là tới xem náo nhiệt, ngươi chờ một chút, thấy lâm thanh nhi động tác, liễu tùy phong ngăn cản nàng, cười h í p mắt mở miệng nói, mọi người ngừng lại, nhìn về phía văn tướng, trong lúc nhất thời, thật ra khiến văn tướng có chút trưởng nhì hòa thượng không sờ được đầu não, mà cùng lúc đó, xa xa lảo đảo chạy tới một người, người kia tốc độ cực nhanh, thời gian nháy con mắt đó là xuất hiện ở văn tướng bên người, sau đó hơi có chút hoảng há miệng ra nói, không xong, văn p h ủ tướng, xảy ra chuyện lớn, chuyện gì, người vừa tới bất ngờ chính là đạo ca, văn tướng những mày một cái, đạo ca coi như là hắn đắc lực k i ệ n tướng rồi, như thế hoang mang rối loạn, còn thể thống gì. Sáng sớm hôm nay, bên ngoài đột nhiên lưu truyền không ít lời luận, nói là phụ tướng ngươi, ngươi không biết xấu hổ, đoạt công chúa công lao, chiếm làm của mình. hơn nữa, hơn nữa còn có không ít nói thư nhân ở trên đường giảng thuật công chúa là như thế nào như thế nào đi trước tìm xin giúp đỡ, ngoài ra lại xuất hiện một loại gọi là báo chí đồ vật, ngươi liếc mắt nhìn liền biết, hơn nữa chúng ta nằm vùng ở bên ngoài nhân đều bị cái kia đáng chết bộ đầu trần thắng tìm cho ra trực tiếp x ế t bây giờ nhóm lớn trăm họ tụ tập ở tướng phủ bên ngoài, bảo là muốn chúng ta cút ra khỏi nam chiếu quốc đây. đạo ca mở miệng nói, văn tướng sắc mặt đột nhiên biến đổi, một c á c h nhận lấy bên cạnh báo chí, nhìn kỹ liếc mắt sau đó, nhất thời cả người giận tím mặt, đáng chết, đây là vật gì, nay đều là người nào làm, tìm chết, một mình ngươi đường đường kim đan cao thủ, ngươi không sẽ làm thiệt bọn họ, có chút tức giận văn tướng mở miệng nói, văn p h ụ tướng, đó là trăm họ a thế nào ta có thể, đạo ca có chút c ổ tiết, văn tướng sắc mặt âm trầm đến cực hạn rồi, nhìn thêm chút nữa xa xa. lại phát hiện lâm thanh nhi đám người đều đang đang nhìn mình c h ầ m c h ầ m mặt kia bên trên hài hước biểu tình hơn nữa mới vừa nói ra văn tướng trong nháy mắt k ị c h phản ứng hết thay các thứ này đều là lâm thanh nhi làm được công chúa điện h ạ văn tướng đột nhiên bước ra lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thanh nhi l i ễ u tùy phong nhanh chân đi ra chắn trước mặt lâm thanh nhi đồng thời mở miệng nói này không phải cái kia khi nam phách nữ văn tướng ra sao thật là lớn uy phong nha ngươi muốn làm gì này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười tám chương bốn trăm bảy mươi tám cha vợ đại nhân ở bên trên càn dỡ văn tướng vừa dứt lời hạ bên cạnh liếu tùy phong giống vậy bạo nổ quát một tiếng trong lúc nhất thời thật ra khiến văn tướng s ư ờ n sốt một chút ta đường đường l i ễ u thành thiếu thành chủ nói chuyện với ngươi là nể mặt ngươi ngươi không muốn không tán thường l i ễ u tùy phong giống vậy mở miệng nói không nhượng bộ chút nào nghe nói như vậy văn tướng biểu hiện trên mặt cũng là nóng n ả y mấy phần nơi này là nam chiếu quốc không phải ngươi l i ễ u thành không phải ngươi làm mưa làm gió địa phương thật sao Ta đây nếu như dùng công chúa phò mã thân phận nói chuyện với ngươi đây, liễu tùy phong đắc ý dương dương mở miệng nói, văn tướng lại vừa là xứng sờ, nhìn chăm chú lên trước mặt liễu tùy phong, lại nhìn một chút công chúa điện h ạ trong lúc nhất thời, biểu tình càng phát ra kinh ngạc. đương nhiên, kinh ngạc không phải hắn một người nhân, bên cạnh không ít người trên mặt đều là lộ ra hoài nghi biểu tình. á n h mắt d ố i d í t ở l i ễ u tùy phong cùng lâm thanh nhi giữa hai người lưu truyền. Ai nhá! nhiều người như vậy đâu rồi. ngươi nói bậy nói bạ cái gì. lâm thanh nhi có chút lưu túng mở miệng nói. người thua không thua trận. ta đây còn lại không thân phận ở trước mặt hắn giả bộ cánh tay a. l i ễ u tùy phong hạ thấp giọng mở miệng nói. nhiều người như vậy. ngươi cho chút mặt mũi chứ sao. ngươi! Lâm thanh nhi càng phát ra hết ý kiến mấy phần. nơi đó có chiếm tiện nhi chiếm thành loại trình độ này. đây cũng quá khi dễ người rồi. phò mã, văn tướng đồng tử có chút co r ụ t lại. khó trách, khó trách công chúa hôm nay ở trên đại điện dám nhắc tới ra những lời này đi ra. nguyên lai、like、là có người cho nàng chỗ dựa a. văn phụ tướng, ngươi biết bên ngoài n g ư ờ i xuất hiện ở nói thế nào ngươi sao. nói ngươi chẳng ra gì mặt người lòng thú đáng chết gian nịnh tiểu nhân đáng chết độ vô s ỉ nên g i ế t xách xách xách ta mới vừa rồi ở bên ngoài đi một vòng ai n h ả n h ả không phải ta nói ngươi là không biết rõ a chửi ngươi mắng có thể lời hại nếu ta là ngươi bây giờ ta liền trực tiếp cắt cổ rồi nếu không mà nói ta đều không sống nổi, không bái kiến danh tiếng thúi như vậy còn có thể sống được. l i ễ u tùy phong cười h ì h ì mở miệng nói, đồng thời vẻ mặt g é t bỏ nhìn lên trước mặt văn phụ tướng, ngươi, ngươi phóng rắm, nghe nói như vậy, văn tướng giận tím mặt, biểu tình cũng là trở nên g i ữ tợn thêm vài phần. l i ễ u tùy phong mím môi một cái, nếu ta là ngươi, liền nhanh đi về nhìn một chút. mà không phải ở chỗ này nói chuyện với ta đúng rồi nhớ lúc về nhà sau khi từ cửa sau vào cửa trước không vào được l i ễ u tùy phong lòng tốt nhắc nhở một câu ngươi văn tướng biểu hiện trên mặt càng phát ra âm lãnh mấy phần ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong sau đó phấn nộ mở miệng nói ngươi đáng chết ta muốn giết ngươi ồ l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc nhìn một số gần như điên cuồng văn tướng sau đó lui về sau một bước lộ ra sau lưng mạnh uyển đừng nói ta vốn là không sợ ngươi coi như là ngươi chân thực lực mạnh hơn ta thì thế nào đây nhìn ta có bắp đùi ôm đang khi nói chuyện l i ễ u tùy phong đưa tay chính là hướng mạnh uyển trên đùi sờ lên mạnh uyển những mày một cái lạnh lùng nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong trong nháy mắt, một cổ uy áp mạnh mẽ cuốn mà ra, để cho l i ễ u tùy phong thân thể cứng ngắc không đồng được, h ả o tỉ tỉ, cho chút thể diện, nhiều người như vậy đâu rồi, để cho ta ôm cái bắp đùi chứ sao, l i ễ u tùy phong thấp giọng đánh thương lượng, mạnh uyển nhìn hắn liếc mắt, sau đó lạnh lùng nhìn về phía văn tướng, ngươi đồng thủ thử một chút, hay hay, văn tướng sắc mặt đỏ b ừ n g lên, cuối cùng tức nói liên tục hai chữ h ả o mặc dù nói cường long bất áp địa đầu xà, nhưng là nếu như cường long cùng địa đầu xà giữa phát hiện thật sự là hơi lớn lời nói, vậy thì coi là chuyện khác a. chúng ta đi, văn tướng n ổ quát một tiếng, vẩy vẩy tay áo t ử xoay người chính là rời khỏi nơi này. trong lúc nhất thời, cửa đại điện cũng là dần dần yên t ĩ n h lại. nhưng không phải ít nhân như c ũ thì thầm nói nhỏ đến hướng về phía l i ễ u tùy phong cùng lâm thanh nhi mấy người chỉ chỉ trò trò h ả o tỉ tỉ bây giờ có thể buông ta ra chứ l i ễ u tùy phong có chút lung túng nhìn về phía mạnh uyển nay bắp đùi không ôm thành thiếu chút nữa mất mặt hừ mạnh uyển hừ lạnh một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói ngươi gần đây làm việc càng ngày càng quá phận ngươi chớ quên Ta tới nơi này chủ yếu nhất mục đích là làm gì. nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong cũng là liền vội vàng gật đầu một cái. ngươi yên tâm. văn tướng vừa cởi quyết. Ta lập tức đi tìm thiên thư. nghe được l i ễ u tùy phong bảo đảm. mạnh uyển lại vừa là hừ lạnh một tiếng. đây mới là x o a y người rời khỏi nơi này. l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm. nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lâm thanh nhi. được rồi, c h ú n g ta đi thôi, đi gì đi à, tiểu tử, chẳng nhẽ, không cho phép ngươi bị cho ta một cái giải thích sao, liễu tùy phong tiếng nói vừa dứt hạ, xa xa lại vừa là truyền đến một giọng nói, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, trong đó cầm đầu, bất ngờ đó là nam chiếu q uốc q uốc chủ, lâm lỗi, nhìn lên trước mặt sắc mặt khó coi quốc chủ. l i ễ u tùy phong tâm lý một cách lộp b ộ t không phải đâu. mới vừa nói phò mã. chẳng qua là vì có thể đổi một chút văn tướng. mặc dù l i ễ u tùy phong cũng không cự tuyệt cái thân phận này. nhưng là, còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt à. bái kiến quốc chủ. bốn phía nhân không chỉ không có lộ hàng, thậm chí còn càng phát ra nhiều hơn. tựa hồ cũng là bị phò mã cái thân phận này hấp dẫn như thế. l i ễ u thiếu hiệp, ngươi giúp tiểu nữ, dĩ nhiên là tiểu nữ vinh hạnh, nhưng là ngươi lời vừa mới nói phò mã, lại là chuyện gì xảy ra à. Lâm lỗi nhàn nhạt mở miệng nói, sắc mặt khó coi, như là đơn thuần bằng vào l i ễ u thành thân phận của thiếu thành chủ. Lâm lỗi quả thật không tốt lắm kiêu ngạo như vậy nói chuyện với l i ễ u tùy phong. nhưng là nếu như là một loại khác thân phận vậy thì chớ bàn những thứ khác a nghĩ tới đây lâm lỗi cũng là con ngươi hít một cái ngạch l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lâm thanh nhi muốn để cho nàng giúp bận rộn giải thích một chút nhưng là lâm thanh nhi thẳng đó là nghiêng đầu qua đi giận dỗi không muốn nói chuyện được rồi nên tới dù sao phải đến Nếu như vậy, vậy hãy để cho bão táp tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. l i ễ u tùy phong cắn răng, lớn tiếng mở miệng nói, cha vợ đại nhân, tiểu tế giá xương hữu lễ rồi. trong nháy mắt, toàn bộ cửa đại điện ủ lên đứng lên, không ít người dối rít nhị luận, ánh mắt mới mẻ đánh giá, mà lâm thanh nhi cũng là rộng rãi nghiêng đầu. vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn về phía l i ễ u tùy phong này không nên giải thích một chút sao ngươi thế nào thoáng cái trực tiếp liền kêu cha vợ rồi hả này này cũng quá nhanh chứ giống vậy lâm lỗi cũng có nhiều chút vội vàng không kịp chuẩn bị ánh mắt nghi ngờ ở nhà mình nữ nhi cùng l i ễ u tùy phong giữa nhìn một cái đột nhiên như vậy sao chính mình làm cha thế nào không biết rõ mình lúc nào nhiều hơn một cái con rể này liếu thiếu hiệp này l â m lỗi có chút dừng lại lại không biết rõ nên nói như thế nào đi xuống cha vợ đại nhân ta cùng với công chúa điện hạ ở t h ụ c sơn kiếm phái thời điểm đó là vừa thấy đã yêu thật g i ố n g như đời trước liền thấy qua một dạng chỉ là khi đó chúng ta sai lầm đem thứ tình cảm này coi thành huyên muội công chúa điện hạ còn cố ý muốn cùng ta kết làm huyên muội vì để nghỉ này rồi nhiều lần đây sau đó ta cùng công chúa điện hạ phát hiện chúng ta loại này nhưng thật ra là ái tình khi đó tuổi tác đều còn nhỏ còn không hiểu chuyện liệt nhưng là bây giờ không giống nhau ta cùng công chúa điện hạ tình đầu ý hợp đó là trời đất tạo nên một đôi cho nên xin cha vợ đại nhân tác thành, liễu tùy phong nghiêm trang mở miệng nói, lâm thanh nhi chừng lớn con mắt, mặt đầy không dám tin, đây quả thực, nói bậy nói bạ, vô liêm sỉ. táng tận lương tâm, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát số mười tám, chương bốn trăm bảy mươi chín tất cả mọi người đồng ý, lâm thanh nhi mặt đầy không dám tin, nhưng là đồng d ạ n g bên cạnh lâm lỗi cũng có nhiều chút kinh ngạc người tuổi trẻ bây giờ nói ái tình đều đã nhanh như vậy rồi không lúc này mới thời gian bao lâu cha vợ đại nhân đều kêu lên rồi hả bất quá khoan hãy nói có một thuộc sơn đại đệ tử l i ễ u thành thiếu thành chủ làm con rể thật giống như con rất có mặt mũi bây giờ nam chiếu quốc hỗn loạn bất an chính là yêu cầu một cái người bên ngoài tới g i a trì một chút hoàng thất quyền phát biểu thời điểm nhìn này l i ễ u tùy phong hình như là tốt nhất thí sinh không hổ là quốc chủ năng lực tiếp nhận rất nhanh đang nghe được l i ễ u tùy phong lời nói sau tâm tư thay đổi thật nhanh bên dưới rất nhanh thì là nhận định l i ễ u tùy phong cái thân phận này cùng nữ nhi lại tình đầu ý hợp lại có thể trợ giúp nữ nhi hơn nữa đối nam chiếu quốc cũng có chỗ tốt cực lớn. đã như vậy, vậy còn do dự cái gì chứ. nghĩ tới đây, lâm lỗi cũng là nở nụ cười. ha ha ha, tùy phong không cần khách khí như vậy à. có như ngươi vậy con về à. ta cũng rất cao hứng à. lâm lỗi cười lớn một tiếng, chậm rãi tiến lên, đỡ liếu tùy phong. sau đó vẻ mặt vui vẻ yên tâm vỗ một cái l i ễ u tùy phong bà vai rất cao hứng rất cao hứng a l i ễ u tùy phong cũng rất cao hứng nhưng là lâm thanh nhi sẽ không hay rồi ở ý tưởng của nàng bên trong mới vừa rồi chuyện này hẳn là l i ễ u tùy phong trước ập ố n giải thích một chút nói hai người không phải loại quan hệ đó là một cái hiểu lầm sau đó sẽ chính mình đăng tràng thật tốt giải thích một chút tiếp lấy nhà mình cha liền thở phào nhẹ nhõm toàn bộ sự tình liền giải quyết tốt đẹp rồi nhưng là nàng không nghĩ tới từ l i ễ u tùy phong câu nói đầu tiên bắt đầu liền vượt ra khỏi chính mình dự liệu ngay sau đó nhà mình cha phản ứng càng làm cho nàng không nghĩ tới này đánh bảy đánh b bả ạ bên dưới chính mình cả đời hạnh phúc cứ như vậy bị quyết định đây cũng quá qua loa chứ. Lâm thanh nhi c u ố n quýt chắn trước mặt hai người. cha, không phải như vậy. ngươi nghe ta giải thích. không phải như vậy. liễu tùy phong cùng lâm lỗi nghiêng đầu nhìn về phía lâm thanh nhi. dừng một chút sau đó. liễu tùy phong cười h ì h ì mở miệng nói. cha vợ đại nhân. công chúa điện hạ dù sao cũng là cô gái. da mặt mỏng. xấu hồ. ha ha ha. đúng vậy, ta nữ nhi ta làm sao sẽ không biết rõ, đừng xem thanh nhi thật g i ố n g như tùy tiện, thực ra nói chuyện đến loại chuyện này a, liền dễ dàng xấu hổ, ra mặt mỏng a, lâm lỗi cũng là nhưng gật đầu một cái, sau đó sẽ đổ đem lâm thanh nhi chen ra ngoài, không phải như vậy, lâm thanh nhi tức ở phía sau r ầ m chân, muốn giải thích rõ ràng, nhưng là vô luận liếu tùy phong hay lại là lâm lỗi giọng nhi cũng lớn hơn mình trong lúc nhất thời lâm thanh nhi cũng là không chen lời vào t h ả i nhi ngươi giúp ta giải thích a lâm thanh nhi đưa mắt đặt ở chính mình trên người nha đầu công chúa cô ra đã sớm để cho ta bắt đầu kêu hắn cô ra rồi ngươi cũng không có chối a t h ả i nhi có chút tuổi thân mở miệng nói những lời này chợt nghe là một cái câu có vấn đề tinh tế nhất phẩm thật giống như lại không sai trong lúc nhất thời lâm thanh nhi cũng là nói không ra lời đa tạ các vị chúc phúc a chờ sau này ta cùng thanh nhi ngày vui các vị nhất định phải tới cổ đồng a bao tiền lì xì tuyệt đối cho a tại h ạ cái gì cũng thiếu chính là không thiếu bao tiền lì xì nhớ muốn tới a đúng rồi, cho ta cũng đem văn phụ tướng cũng gọi qua, không hắn không náo nhiệt, dĩ nhiên, nếu như khi đó hắn còn sống lại nói, chờ đến lâm thanh nhi khi phản ứng lại sau khi, bên cạnh liếu tùy phong đã bắt đầu cùng người khác ước định đến uống rượu mừng rồi, tuy nhưng ngày này hay lại là xa xa khó vời, nhưng thật là để cho lâm thanh nhi sợ hết hồn, ngươi, ngươi điên r ồ i ngươi, Lâm thanh nhi rốt cuộc thì không nhìn được. x ô n g lên tới. có chút tức giận nhìn về phía l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía lâm thanh nhi. ta công chúa điện h ạ ngươi làm sao vậy. ngươi, ngươi cố ý. có đúng hay không. lâm thanh nhi có chút nổi nóng nhìn l i ễ u tùy phong. chuyện này đúng là vượt ra khỏi chính mình dự liệu. đều không hỏi mình có đồng ý hay không. cứ như vậy qua loa quyết định, này sau này mình còn có không lời nói có trọng lượng rồi hả, cái gì cố ý không cố ý, không phải cố ý chẳng nhẽ ta hay là vô tình, l i ễ u tùy phong vẻ mặt không hiểu, ngươi, lâm thanh nhi cắn răng, ngay sau đó lại vừa là phản bác, không được, chuyện này còn có người không đồng ý đây, hai người chúng ta sự t ì n h muốn người khác đồng ý làm gì, liễu tùy phong ngược lại hỏi, vẻ mặt hài hước nhìn chăm chú lên trước mặt lâm thanh nhi, mới vừa rồi cho ngươi giải thích ngươi không giải thích, bây giờ phản bác, đ ã muộn, ngươi, lâm thanh nhi tức lại vừa là dậm chân, sau đó nói, cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy, cha của ta đồng ý, ngươi, nhà các ngươi còn không có đồng ý, không thể làm giữ lời, dứt tiếng nói, bốn phía tựa hồ là lâm vào trong an tính, mà ngay tại lúc này, huyện khí trưởng lão mặt không chút thay đổi đi về phía trước một bước, nhắc tới, ta cũng coi là tùy phong trưởng bối, sư phó hắn không ở nơi này, ta lúc trước cũng là dạy qua hắn, cho nên, chuyện này, ta đồng ý, liệu tùy phong lại vừa là nở nụ cười, này này, lâm thanh nhi nóng này, lại vừa là hung hăng chừng mắt liếc l i ế u tùy phong tiếp tục nói không được ngươi phụ thân ngươi còn không có đồng ý đâu rồi loại chuyện này há có thể trò đùa có thể không phải chuyện nhỏ muốn chú trọng lễ nghi cha của ta vẫn còn ở liễu thành ngươi để cho thế nào ta đi thông báo ngươi này không phải làm khó ta sao liễu tùy phong có chút mất hứng nhìn về phía lâm thanh nhi nghe nói như vậy, k h ó e miệng của lâm thanh nhi có chút mím một cái, tựa hồ là thở phào nhẹ nhóm như thế, vội vàng nói, vậy thì không đếm, dứt tiếng nói, liễu tùy phong cũng là nghiêm sắc mặt, này nha đầu, chính là cố ý, nóng này, vậy ngươi nói, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không, ngươi nếu không phải nguyện ý, ta tuyệt đối không bắt buộc ngươi, Lập tức liền không đếm, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú lên trước mặt lâm thanh nhi. Lâm thanh nhi hơi sưởng sờ, ánh mắt lộ ra rồi một vẻ mê mang, không nói đồng ý, lại cũng không nói không đồng ý. ngươi xem, ngươi chính là nguyện ý đi. l i ễ u tùy phong nở nô cười, không được, lâm thanh nhi lại vừa là phản bác, ít nhất ít nhất phải phụ thân ngươi đồng ý lại nói chuyện này ta có thể thay l i ễ u thành chủ tỏ rõ thái độ theo lâm thanh nhi dứt tiếng nói giữa không trung đột nhiên truyền đến một giọng nói mọi người xứng sờ rối rít ngẩng đầu nhìn qua một giây kế tiếp một cái bóng mờ từ trên trời hạ xuống nhanh chóng rơi vào l i ễ u tùy phong bên người anh thúc l i ễ u tùy phong xứng sờ có chút kinh ngạc nhìn về phía trọng ảnh, thiếu thành chủ, trọng ảnh gật đầu một cái, hắn là l i ễ u tùy phong cận vệ, vẫn luôn canh giữ ở l i ễ u tùy phong bên người, vị này là, mọi người cũng là s ư n g sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía mặt tiền nhân, mà huyền khí trưởng lão và nữ võ thần nhưng là nhận ra, người này đó là l i ễ u thành phái ở l i ễ u tùy phong hộ vệ bên người, tại hạ l i ễ u thành á m vệ, Trọng ảnh, trọng ảnh có chút chắp tay, cả người trên dưới lồng trùm lên hắc bào bên trong, căn bản không thấy rõ mặt, làm cho người ta một loại cảm giác đè nén, phảng phất có hắn tại địa phương, ngay cả ánh mặt trời chiếu không tới, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng, áng vệ, nghe được c á c h này gọi, biết được nhân đều là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thiếu thành chủ, Trọng ảnh lại vừa là nhìn về phía l i ễ u tùy phong. trước đó vài ngày, thiếu thành chủ rời đi thuộc sơn kiếm phái. lão ngô nửa đường trở về một chuyến l i ễ u thành. cố ý cho thành chủ hồi báo một chút những thời giờ này tới thiếu thành chủ hành động. thành chủ hắn hết sức vui mừng a. l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại. biểu tình có cái gì không đúng. vui vẻ yên tâm. chắc chắn cái kia không đứng đắn có thể lộ ra vui vẻ yên tâm biểu tình. lão n ô cũng là hôm nay mới chạy tới nam chiếu quốc. không nghĩ tới. thiếu chút nữa lỡ thiếu thành chủ đại sự. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười tám. chương bốn trăm tám mươi không đổi trời trung. đang khi nói chuyện. trọng ảnh cũng là nghiêng đầu đến. con ngươi đặt ở trên người lâm thanh nhi. một cao thủ nhìn chăm chú. để cho lâm thanh nhi có chút khẩn trương, huống chi người cao thủ này mới vừa rồi còn lời thề son s ắ t mở miệng nói, hắn có thể đại biểu liễu thành thành chủ trả lời chính mình vấn đề. công chúa điện hạ nhìn qua đối công tử nhà chúc ta rất không yên tâm a, trọng ảnh chậm rãi mở miệng nói, lâm thanh nhi dừng một chút, có chút hốt hoàng, không có, a, không phải, ta, ý tứ của ta là, vâng, một cuốn cuồng, lâm thanh nhi lại vừa là nói không ra lời. Bên cạnh trọng ảnh khẽ mỉm cười, công chúa điện hạ rất chú trọng lễ nghi, không sợ d ư ờ m già, cố ý cảm thấy cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy. hơn nữa, công tử nhà ta nói chuyện, công chúa điện hạ cũng một mực ở phản bác, lâm thanh nhi lại trong lòng là căng thẳng, này, hình như là không dễ lái đầu a. Chẳng nhẽ liếu thành thành chủ thật sẽ không đồng ý. nhưng là ngay sau đó, bên cạnh trọng ảnh chuyển đề tài, đối với cái này một chút, ta nghĩ chúng ta ra thành chủ nhất định sẽ rất hài lòng. cái gì, lâm thanh nhi rộng rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy là không dám tin. nhà chúng ta thành chủ cho tới nay cũng đối công tử vô pháp vô thiên tính cách cảm thấy thập phần nhức đầu, công tử không nặng lễ phép. mà công chúa điện hạ lại như thế chú trọng lễ phép nếu là có thể đối công tử nhà chúc ta dạy dỗ một chút lời nói vậy thì càng tốt hơn trọng ảnh mở miệng nói liễu tùy phong trên mặt lộ ra một vòng dấu hỏi biểu tình cũng là là lạ thêm vài phần có ý gì ngươi đây là tổn hại ta ư công tử chính ngươi tính cách chính ngươi không biết không Nếu là có thể có công chúa điện hạ người như vậy ở bên cạnh thời khắc đốc thúc ngươi, đối với ngươi nhanh nhẹn tính tình hẳn sẽ có rất tốt trợ giúp. Trọng ảnh nghiêm túc mở miệng nói, lâm thanh nhi sắc mặt lại vừa là biến đổi. xong rồi xong rồi. nhân gia không chỉ có đồng ý, còn đối với mình tán thường có thừa. kia hai người sự tình ở giữa, khởi không phải là ván đã đóng t h u y ề n rồi hả. hơn nữa, mới vừa rồi còn nói mình đ ú c thúc l i ễ u tùy phong đối với hắn nhanh nhẹn tính tình có trợ giúp không nên nói đùa ta đã bị hắn ảnh hưởng thành nhanh nhẹn tính tình trong lòng lâm thanh nhi có chút phát run cho nên nếu như công chúa điện hạ xuất hiện ở nhà chúng ta trước mặt thành chủ lời nói thành chủ nhất định cũng sẽ đồng ý này hôn sự trọng ảnh hạ một c á c h định luận rất khẳng định gật đầu một cái đồng thời nhìn về phía bên cạnh quốc chủ. quốc chủ, ta đại biểu nhà t r ú c ta thành chủ vẫn an ngươi. sau này, hai nhà t r ú c ta chính là thông gia rồi. trọng ảnh cười hít mắt mở miệng nói. mặc dù nhìn không rõ lắm biểu tình, nhưng là kia khàn khàn tiếng cười truyền tới, vẫn có thể để cho người ta nhận ra được tâm tình của hắn rất tốt. mà nghe nói như vậy, bên cạnh quốc chủ đang thời điểm là nở nô cười. sau đó hai người tiến hành thân thiết hữu h ả o an ủi ngay sau đó đó là xua tan đám người trực tiếp trở về trong đại điện lại lần nữa thật tốt thương lượng mà bắt đầu về phần l i ễ u tùy phong cùng lâm thanh nhi hai người chính là ngồi ở dưới nhất thủ dường như ở dưới tình huống như vậy hai người là tối không lời nói có trọng lượng rồi đều tải ngươi công chúa điện hạ hận hận chừng mắt một cái l i ễ u tùy phong sau đó hơi có chút phấn nộ mở miệng nói l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái sau đó đưa tay ra len lén bắt được công chúa điện hạ cổ tay ngươi làm gì lâm thanh nhi đột nhiên cả kinh liền vội vàng rút tay trở về đồng thời hung hãn vỗ vào l i ễ u tùy phong trên mu bàn tay đánh chết ngươi ba thanh t h ú y thanh âm vang lên cơ hồ là trong nháy mắt, chính là hấp dẫn không ít người sự chú ý. trong đại điện yên t ĩ n h lại, ánh mắt mọi người đặt ở trên người lâm thanh nhi, lại đặt ở trên người l i ễ u tùy phong. trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lung túng, lâm thanh nhi mặt đẹp cũng là phiêu thượng rồi một tầng hồng hà. thá <cười> hạ, ta cùng công chúa điện hạ trao đổi cảm tình đâu rồi, các ngươi tiếp tục, tiếp tục, liễu tùy phong cười ha ha nói đánh một cái liếc mắt đại khái mà lâm thanh nhi mặt đẹp cũng là càng phát ra hồng nhuận một đôi mắt t r ự c câu câu nhìn chằm chằm liễu tùy phong mang theo não ý làm gì mất hứng thấy lâm thanh nhi biểu tình liễu tùy phong thấp giòn g hỏi đều tải ngươi ta cứ như vậy mơ hồ bị ngươi chiếm tiện nhi lâm thanh nhi có chút tức giận chuyện hôm nay thật sự là quá đột nhiên đợi bây giờ hậu chi hậu giác tỉnh hồn lại nàng mới là phát hiện lúc trước cách làm quả thực là có chút trùng động hối hận chậm liễu tùy phong cười khẽ một tiếng lại vừa là vỗ một cách lâm thanh nhi ngu bàn tay nếu không ngươi nghĩ rằng ta giúp ngươi nhiều như vậy làm gì ta mặc dù liễu tùy phong luôn luôn làm việc tốt không lưu danh có thể là tới nay không g i ú p không nhận biết người a vô liêm s ỉ trong lòng công chúa điện h ạ cả kinh đồng thời có chút nổi nóng nhìn về phía l i ễ u tùy phong ngươi thế nào biết rõ ta ra mặt dày chẳng lẽ ngươi hôn qua còn có ta dùng hết răng răng sự tình ngươi lại là thế nào biết rõ chẳng lẽ l i ễ u tùy phong lớn mặt đụng lên đi còn ngươi quét qua lâm thanh nhi môi đỏ mỏng ngươi Lâm thanh nhi lại vừa là tức giận mấy phần, cắn răng, giơ tay lên nắm được liếu tùy phong gương mặt, sau đó xé một chút, ngươi xem ngươi ra mặt dày như vậy, còn dùng thân sao, chỉ bất quá, có lẽ là động tác hơi lớn, hay hoặc giả là bốn phía nhân một mực chú ý bọn họ. Tóm lại, lâm thanh nhi động tác lần nữa rơi vào trong mắt mọi người, đại điện lại vừa là yên tĩnh lại, Lâm thanh nhi vèo thoáng cái r ú t tay trở về, mặt đẹp đỏ bừng uyển nếu có thể nhỏ máu như thế. h a h a bọn nhỏ cảm tình tốt, đúng vậy đúng vậy, cảm tình được, thật hâm mộ, đúng vậy, muốn năm đó ta thời điểm, bốn phía nhân lại vừa là ha <cười> ha phá lên cười. trong lúc nhất thời, lâm thanh nhi q u ấ n bách hận không được muốn muốn tìm một kẻ đất nhi chui vào, trong đại điện h i h i ha ha, nhẹ nhòm sung sướng, nhưng là, có người hoan h ỉ có người buồn. giờ phút này văn tướng, vụt xuất hiện ở chính mình cửa phủ đệ, hắn bàn muốn đi vào, nhưng là cửa tụ tập nhiều như vậy dân chúng quất một cái thì là ngăn c h ậ n hắn đường. trong lúc nhất thời, hắn cũng không tiện hiện thân, nhìn một màn trước mắt này, văn tướng giận tím mặt, trên mặt cũng là lộ ra một cổ biểu tình phấn n ộ đáng chết trứng x ù a đáng chết cái này lâm thanh nhi nhất định chính là khi người n quá đáng khi người n quá đáng rồi p h ụ tướng chúng ta từ cửa sau đi thôi đạo ca do dự một chút thấp giọng mở miệng nói văn tướng gật đầu một cái mặc dù không tình nguyện nhưng là trước mắt chỉ có thể như vậy nhưng là đến lúc cửa hậu viện miệng thời điểm, hai người nhưng là kinh ngạc phát hiện, cửa hậu viện miệng cũng là tụ tập không ít người, thậm chí, căn bản không so với cửa trước thiếu, trứng rùa, văn tướng lại vừa là c ắ n răng, được rồi, văn tướng, chúng ta hay là bay thẳng vào đi thôi, đạo ca do dự một chút, thấp giọng nói, đối với kim đan kỳ cao thủ mà nói, bay qua không phải đại sự gì nhưng mấu chốt là mất mặt a cái nào vào cửa nhà mình là bay vào đi nhiều như vậy mất mặt a trong lúc nhất thời văn tướng cũng là tức không nói ra lời biểu hiện trên mặt gì thường âm trầm đáng chết liếu tùy phong đáng chết lâm thanh nhi ta với các ngươi không đ ổ i trời chung văn tướng phấn nộ mở miệng nói sau đó cắn răng x o a y mình tiến vào chính mình trong sân, đi, kêu nhân tới, đem trong thành sở hữu kể chuyện cổ tích tiên sinh, toàn bộ mắt lại cho ta, còn có những thứ kia bán báo chí nhân, hết thầy mắt lại cho ta, văn tướng phấn n ộ mở miệng nói, phải, đạo ca gật đầu một cái, nhanh chóng x o a y người rời đi, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười tám, chương bốn trăm tám mươi một mưu đồ, văn tướng ra lệnh một tiếng, đạo ca đó là hạ thủ, ngay cả là có những c á c h được gọi là côn đồ bảo vệ người kể chuyện, nhưng là đạo ca là người nào, tu luyện giả a, tự nhiên không thể nào bảo vệ, vì vậy, hỗn loạn bên dưới, bán báo chí cũng tốt, người kể chuyện cũng tốt, thậm chí ngay cả một ít mua báo chí, cũng hoặc là nghe kể chuyện người nói cao hứng vô án kêu tuyệt nhân giống vậy bị làm liên lụy trên đường phố xuất hiện không ít thàm trạng đốt sát cướp đập sự tình các loại cũng làm được mà giờ khác này cũng không thiếu đôi con mắt giấu ở trong mắt đem từng cảnh tượng ấy đồ vật dùng l i ễ u tùy phong cho máy chụp hình cho vỗ tới mà những thứ này đều đưa là ngày thứ hai trên báo chí tài liệu thực tế cho tới thời khắc này l i ễ u tùy phong đang cùng công chúa điện hạ đồng thời ở bên trong cung điện ngươi nông ta nông không đúng là cãi vã đương nhiên ở trong mắt người khác đây chính là hai người cảm tình nhanh chóng ấm lên triệu chứng rồi đều tải ngươi lâm thanh nhi nói l i ễ u tùy phong lật rồi một cái liếc mắt câu này của ngươi lời đã nói cả ngày ngươi lại nói ta đã nổi giận rồi ngươi sinh khí à. ngươi có bản lãnh đã nổi giận à. lâm thanh nhi nhất thời nổi giận nghiêng đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong dương nanh múa vuốt mở miệng nói ngươi còn muốn giết ta hay sao giết ngươi là không có khả năng l i ễ u tùy phong đập chép miệng sau đó mở miệng nói nhưng mà trên người của ta có cấu dao đ ộ c dược ngươi có muốn hay không nếm thử một chút nhìn ai thực ra cũng không phải nhất định phải dùng cấu dao độc dược, còn có ta yêu một cái củi, ngươi có phải hay không là không biết rõ hắn công hiểu à ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, loại này dược vật a. dùng sau đó, liền sẽ cảm thấy cả người nóng lên. sau đó ngươi liền sẽ chủ động cởi quần áo. sau đó chủ động lại gần. ốm ta. tiếp đó, chính là đủ loại không thích hợp thiếu nhi rồi. ngươi có muốn hay không ta nói tiếp rồi hả nếu như ngươi theo ta nói c á c h này ta liền tinh thần ta có thể hàn huyên với ngươi đến sang năm liễu tùy phong cười hì hì mở miệng nói ngươi trứng rùa không biết xấu hổ lâm thanh nhi tức thẳng d ậ m chân không cho nói rồi không có nghe hay không rùa niệm kinh liễu tùy phong hơi chậm lại nhìn một cách lâm thanh nhi sau đó mới là nói vậy ngươi cũng đừng trách ta ngược lại mà đã là ván đã đóng thuyền sự tình từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta nhị lão bà rồi dựa vào cái gì ta là bị ngươi c ư ỡ n g bách ta còn muốn làm nhị lão bà ta không phục lâm thanh nhi có chút nổi nóng mở miệng nói không đúng ta không phải phải làm nhị lão bà Ta là không muốn làm lão bà ngươi. Hắt hắt. giá từ là học thật nhanh. l i ễ u tùy phong t ự a n h ư cười mà không phải cười mở miệng nói. Tông chúa điện hạ. sự tình cũng đến bây giờ. ngươi căn bản lật đổ không được. ngươi không tin ngươi đi hỏi một chút phụ thân ngươi. hắn sẽ đồng ý sao. không thể nào. h ừ, lâm thanh nhi lại vừa là khẽ hừ một tiếng. nghiêng đầu qua đi. cũng là bởi vì biết gió lật đổ không được, cho nên giờ phút này nàng mới tức giận như vậy, muốn không phải sáng sớm hôm nay sự tình phát sinh thật là có chút ngoài dự liệu, thế nào cũng không khả năng biến thành như vậy à nghĩ tới đây, lâm thanh nhi cắn r ă n g tức giận nói, không biết xấu hổ, được rồi, ngươi đang mắng ta rất nhiều lần rồi. hay lại là tới xem một chút hôm nay văn tướng sau khi trở về sự tình đi l i ễ u tùy phong thở dài ngồi ở bên cạnh trên bàn chỉ người phía dưới vừa mới đưa ra tình báo mở miệng nói còn có a ta phải nhắc nhở ngươi một câu a ta là muốn ăn bám nhưng là bây giờ tất cả đều là ta ở bỏ ra vậy không được a ngươi cũng phải đồng a nếu không ta một người rất mệt mỏi liễu tùy phong một lời hai nghĩa, lâm thanh nhi tự nhiên không hiểu hắn đang nói gì, chỉ là thở phì phò đi tới, thấy lâm thanh nhi biểu tình, liễu tùy phong không khỏi có chút tiếc cho mà bắt đầu, đáng tiếc, chúng ta công chúa điện hà còn nhỏ, căn bản nghe không hiểu chính mình ngạnh, cho nên rất nhiều lúc, chỉ có thể tự tự sướng rồi, như vậy thú vui sẽ ít đi rất nhiều a, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong có chút không nghĩ buông tha, kéo lại lâm thanh nhi tay nói. ngươi biết không biết rõ ăn bám có ý gì à? ngươi biết không biết rõ ngươi làm như thế nào đọng à? không có nghe hay không. rùa niệm kinh, lâm thanh nhi bịt lấy lỗ t a i nhắm đến con mắt mở miệng nói. quả nhiên, nữ nhân một khi cùng nam nhân xác định thứ quan hệ nào đó sau đó, nàng sẽ do、so、ngay từ đầu quan tâm. Cẩn xác cố chỉ chắc chắn. có cố cách. thận. Hiện lành. Thân thiện tự động lột xác thành cố tình nhốt Nàng tình phong tự lột Từ một thì tư tùy t hồ phải hệ h Liễu gây gây sự. sự ở dài. mà nhi Ngươi rồi. Sờ một cách lâm thanh nhi đầu. Từ lẩm mẩm. thanh Từ ta cách còn Được Chúng nhỏ. nói đầu. nói chuyện hôm nay đi. Văn tướng sau khi t r ở về. Phái người đem người kể chuyện. Còn có bán báo chí cũng bắt. chuyện này ngươi thấy thế nào nghe nói đến chuyện chính lâm thanh nhi mới là bình tĩnh lại ta thấy thế nào ta trong hoàng cung nhìn lâm thanh nhi mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong hơi chậm lại biểu hiện trên mặt cũng là trở nên xấu hổ mấy phần hoặc chúng ta công chúa điện hạ thật đúng là hài hước lời như vậy đều nói ra miệng với ai họp vậy ngươi nói nên làm cái gì. bây giờ trên tay chúng ta căn bản không có bao nhiêu người. những người kể chuyện này, còn rất nhiều người vô tội cũng bị b ắ t đây đối với chúng ta mà nói, là rất phiền toái một chuyện à. công chúa điện hạ do dự một chút, nhẹ g i ọ n g mở miệng nói, liễu tùy phong gật đầu một cái. bất quá, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là không khỏi không thừa nhận một điểm là, văn tướng làm như vậy, vừa đúng ý tôi, ngươi đã sớm liệu được, lâm thanh nhi nghiêng đầu đến, hơi kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong. Dĩ nhiên, l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu, ngươi nghĩ à, muốn để cho bây giờ nam chiếu quốc trăm họ thay đổi lúc trước tư tưởng, nhưng thật ra là rất vây khốn chuyện khó, không chảy máu sao được, hơn nữa, ô n g chúa điện hạ nên như thế nào mới có thể vĩ lớn. Dĩ nhiên ở trăm họ nguy hiểm nhất, bị khi dễ thời điểm đứng ra mới có thể coi như là vĩ đại. đồng lý, dân chúng chịu khi dễ càng thảm, ngươi lại càng vĩ đại. l i ễ u tùy phong giải thích, này, cái này không tốt lắm đâu, khởi không phải để cho trăm họ uổng công chịu khổ. lâm thanh nhi do dự một chút, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng, đột nhiên mở miệng nói, công chúa điện h ạ ngươi sẽ không thật lòng ngực vạn dân chứ, lâm thanh nhi xứng sờ, nghiêng đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, biểu hiện trên mặt hơi g i n h ngạc mà bắt đầu, l i ễ u đại ca, ngươi đây là ý gì, điện h ạ tu luyện giả nhiều như vậy, phổ thông lê dân bách tính ngươi đều muốn đi quản, n g ư ơ i nam chiếu quốc cũng chỉ có thể bộ dáng này, cần phải sự tình. trăm họ yêu cầu chảy máu, mới có thể biết rõ ngươi đối tốt với bọn họ. liễu tùy phong vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ, nghe nói như vậy. lâm thanh nhi biểu tình càng kinh ngạc. liễu đại ca ngươi, ngươi nói thế nào ra tuyệt tình như vậy lời thốt ra tới. trăm họ mệnh liền không phải mệnh sao, nhân đều là ích kỷ. bây giờ bọn họ không phân gió t h ị phi căn bản không biết gió ngươi mới là đối tốt với bọn họ người kia không chảy máu làm sao có thể biết gió văn tướng mới là gian nịnh tiểu nhân l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái hôm nay tất cả mọi chuyện ta đều đã dùng báo chí ghi xuống ngày mai sẽ sẽ đưa đi hơn nữa ít nhất trong ba ngày ngươi không thể cứu c h ă m họ phải mặc cho bọn họ bị văn tướng nhân bắt, nghiêm hình tra tấn. đợi đến cuối cùng, ngươi ra mặt, cứu bọn họ, bọn họ mới sẽ tin tưởng, ngươi là chúa cứu thí, là cứu khổ cứu nạn quan thí âm bồ tát. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười tám, chương bốn trăm tám mươi hai truyền âm ột biển. liễu tùy phong lời nói nghe vào có chút tàn khúc, nhưng mà tuyệt đối hữu hiệu. không chịu khổ, t r ă m họ cũng sẽ không đối văn tướng sinh ra c ầ u hận, không sinh ra c ầ u hận. mình làm nhiều chuyện như vậy làm sao có thể đem sự tình phát huy đến tối đại hóa. lâm thanh nhi lăng lăng nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong, trong lúc nhất thời, thậm chí không biết rõ làm như thế nào nói chuyện với l i ễ u tùy phong rồi. vốn là nàng chỉ cho là l i ễ u tùy phong là cái loại này rất hiền lành nhân. nhưng là bây giờ mới phát hiện l i ễ u tùy phong hiền lành đối với đ ặ c định nhân vậy vậy chúng ta bây giờ nên làm gì lâm thanh nhi do dự một chút mặc dù trong lòng có chút không thôi bất quá vẫn là rất nghe lời gật đầu một cái chúng ta bây giờ hẳn nói chuyện yêu đương l i ễ u tùy phong dừng một chút giả bộ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó mới là mở miệng nói nghe nói như vậy, lâm thanh nhi lại vừa là rộng rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. ngươi, ngươi nói nhăng gì đấy, ta cũng không nói vậy, dù sao, bây giờ hai c h ú n g ta quan hệ nhưng là quang minh chính đại, coi như là ta muốn đối với ngươi làm gì, người khác cũng sẽ không nói này nói kia. đến thời điểm, công chúa điện hạ chỉ cần dùng một chút linh lực đem những thứ đó bước ra là tốt, liễu tùy phong thần thần bí bí mở miệng nói, theo dứt tiếng nói, lâm thanh nhi trên mặt lại vừa là lộ ra một vệt vẻ mờ mịt, thứ gì bước ra. ai nhá, công chúa điện hạ vẫn là quá nhỏ. liễu tùy phong thở dài, đưa tay nhéo một cách lâm thanh nhi gương mặt, giữa chúng ta, có đại c tô, rất rất lớn đại c tô, đại c tô vậy là cái gì, lâm thanh nhi càng phát ra mơ hồ, hắt hắt, công chúa điện hạ không hiểu không liên quan, ta sẽ dạy ngươi. l i ễ u tùy phong cười xấu xa một c á c h âm thanh, xoa xoa tay, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, lâm thanh nhi lại vừa là khẽ hừ một tiếng, lộ ra tựa hồ là có chút bất mãn, rất nhanh, s ắ c trời dần tối, bên ngoài nhân gom tình báo lục tục xuất hiện ở l i ễ u tùy phong trên tay, l i ễ u tùy phong chỉnh sửa một chút sau đó, đó là nhìn những thứ kia tiểu cung nữ tiểu bọn thái g i á m bắt đầu đem tất cả mọi thứ vẽ ra đến. In ra, giữ lại ngày thứ hai thời điểm tiếp tục gửi đi báo chí. Bên trong căn phòng, lâm thanh nhi một mực có chút khẩn trương, thỉnh thoảng trộm liếc mắt nhìn l i ễ u tùy phong, muốn nhìn một chút l i ễ u tùy phong có phải hay không là đang làm gì, dù sao chờ đến trời tối. cũng không thời điểm biết rõ đến l i ễ u tùy phong sẽ tới hay không tìm chính mình, lấy chính mình đối hắn hiểu. sự tình như thế, nhất định sẽ phát sinh. nhưng là, hết lần này tới lần khác lâm thanh nhi cũng không có cách nào ngăn cản. chỉ có thể chờ đợi l i ễ u tùy phong đến gian phòng của mình lúc, chính mình lại nghĩ biện pháp dãy r ù a đi. trong lúc nhất thời, lâm thanh nhi cũng là có chút khẩn trương. đêm đó, liễu tùy phong xử lý xong vật trên tay sau. đã là nửa đêm, ra ngoài nhìn mãn thiên tinh quang. liễu tùy phong không khỏi thở dài. t ô n g chúa điện hạ, ngươi xem một chút, ta lúc trước cũng không có ngủ trễ như thế quá. buổi tối tổn hại thân thể ạ. liễu tùy phong mở miệng nói, lâm thanh nhi biếu môi, có lòng muốn phải phản bác. lại cũng biết rõ l i ễ u tùy phong nói là có đạo lý. công chúa, ngươi đi lau mặt trải tóc một phen. nhớ muốn tắm rửa sạch sẽ nha. l i ễ u tùy phong vẻ mặt cười xấu xa quay người sang tới. lâm thanh nhi thân thể vừa dừng lại. khẩn trương nhìn về phía l i ễ u tùy phong. ngươi, ngươi nói nhăng gì đấy. ta tắm rửa sạch sẽ làm gì. đương nhiên là ngủ. ngươi ngủ không tắm sao. l i ễ u tùy phong vẻ mặt d é p bỏ nhìn lâm thanh nhi, ta, lâm thanh nhi d ậ m chân, nổi nóng xoay người rời đi, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, vừa xoay người rời khỏi nơi này, chờ tắm xong thời điểm, l i ễ u tùy phong đó là phân vân có muốn hay không đi theo công chúa điện hạ trao đổi một chút cảm tình, không nói đi sâu vào d ả i ít nhất nói một chút lặng lẽ nói chứ sao, dù sao l i ễ u tùy phong cũng không phải như vậy hầu gấp nhân chỉ là ngay tại hắn tất tất tác tác mò tới cửa thời điểm nhưng là đột nhiên nhận ra được chính mình trong dây lưng truyền đến c h ấ n động lập tức cũng là s ư ờ n sờ dối tay lần mò l i ễ u tùy phong mới là phát hiện lại là truyền âm ố t biển là nơi i e b ngọc thanh phát tới tin tức này trời tối người in một cách ăn hồi huống hà ngọc thanh tỉ lại cho mình phát tới tin tức l i ễ u tùy phong hơi dừng lại một chút lại nhìn cửa một chút rồi sau đó tất tất tác tác rút lui lâm thanh nhi tránh ở trên giường trợn to con ngươi nhìn phía xa cửa biểu hiện trên mặt có chút quấn quýt nàng đã nghe được môn ngoài chuyện tới thanh âm tự nhiên cũng biết là l i ễ u tùy phong tới chỉ là vang trong chốc lát vừa không có đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, hắn lặng lẽ bỏ chạy rồi, chờ đến ngày mai trở lại, nghĩ tới đây, lâm thanh nhi quẫn quýt một chút, biểu hiện trên mặt có chút nóng này, không thể nào, liền l i ễ u tùy phong c á c h loại này tính cách, làm sao có thể chờ đến ngày mai, hắn nhất định là muốn phải chờ tới chính mình ngủ thiếp đi trở lại, vì vậy, lâm thanh nhi cắn răng, ngẩng đầu lên, hơi có chút giận dỗi mở to con ngươi, sau đó cố nén buồn ngủ chờ l i ễ u tùy phong tới, bên kia, l i ễ u tùy phong ngồi ở trong sân, móc ra trên tay truyền âm ột biển, rồi sau đó lo nhẹ một tiếng, chậm rãi móc ra trên tay truyền âm ột biển, biểu hiện trên mặt cười h ì h ì này, là ai ra đại mỹ nhân tin cho ta hay à, có phải hay không là nghĩ tới ta à nha, liễu tùy phong cười hì hì mở miệng nói biết bao thân thiết mở miệng nói à ít nhất liễu tùy phong là cảm thấy như vậy nhưng là đối diện nhân lại không có ý nghĩ như vậy sau một hồi trầm mặc liễu tùy phong đó là nghe được truyền âm ột biển bên kia truyền đến n ư ớ c nở à n g ọ c thanh tì ngươi tại sao khóc đây ngươi ngươi làm sao vậy ngoan ngoãn có phải hay không là có người khi dễ ngươi ngươi nói cho ta biết, ta lần này trở về tìm ngươi, ngọc thanh tỉ, ngươi chờ ta, ta lập tức trở về, đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong chính là đứng lên, đương nhiên áp, l ư ỡ n g địa cách nhau xa như vậy, l i ễ u tùy phong làm sao sẽ trở về đây, nhưng thái độ của là muốn làm được mà, trải qua đời trước lễ rửa tội l i ễ u tùy phong biết rõ, đối với một cô gái mà nói, Lời ngon tiếng ngọt cũng tốt, hành động cũng tốt, thiếu một thứ cũng không được. quả nhiên, nghe được l i ễ u tùy phong bên này động tính, nơ i e b ngọc thanh sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên, sau đó có chút khẩn trương mở miệng nói, không muốn, không muốn, tùy phong, ngươi không nên quay lại, không có ai khi dễ ta, vậy sao ngươi khóc cơ chứ? l i ễ u tùy phong có chút không hiểu, đồng thời ngay thẳng tiếp tục mở miệng nói. không được, ta phải trở về nhìn một chút, lâu như vậy cũng không nhìn thấy ngọc thanh tỉ. nhiều tưởng niệm a, ngươi còn nói, muốn không phải ngươi chuyến đi này thời gian dài như vậy. hơn nữa, hơn nữa cũng không có cho ta gửi đi quá tin tức, ta, ta làm sao có thể có thể như vậy. Nơ i e b ngọc thanh thấp giọng phàn nàn nói, rõ ràng cho thấy có chút tức giận, liễu tùy phong hơi ngẩn ra, sờ một cái suy nghĩ cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như, chính mình thật giống như cũng không có tới thời gian bao lâu chứ, này hơi cường điệu quá rồi, bất quá, cô gái mà, đa sầu đa cảm là bình thường, xuống chi trước khi đi nơi i, e, b, ngọc thanh cùng tình cảm của mình nhưng là đột nhiên tăng mạnh cho nên liếu tùy phong ngược lại cũng có thể hiểu ngọc thanh tì đừng khóc đều là ta không tốt liếu tùy phong thở dài sau đó mở miệng giải thích biểu hiện trên mặt cũng là có chút tức giận nghe nói như vậy nơi i, e, b ngọc thanh lại vừa là khẽ gừ một tiếng ngươi còn biết rõ ngươi có lỗi à ta còn tưởng rằng ngươi lại phải miệng lưới trơn c h u biện hiểu một chút đây không có không có làm sao có thể chứ l i ễ u tùy phong liền vội vàng giải thích ngọc thanh tỉ không nên nói như vậy bất quá ngươi có phải hay không là nhớ ta nói vậy không có nơi e b ngọc thanh dừng một chút có chút quấn bách mấy phần Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười tám, chương bốn trăm tám mươi ba ta kiêu ngạo, còn nói bậy nào, ta cũng nghe được ngươi lòng đang ùm ùm nhảy, nhân sẽ gạt người, tâm cũng sẽ không, liễu tùy phong mở miệng nói, nghe nói như vậy, nơ i e b ngọc thanh cả kinh, liền vội vàng che rồi bộ ngực mình, nhưng là ngay sau đó, nàng lại vừa là phản ứng lại, l i ễ u tùy phong cách mình xa như vậy làm sao có thể nghe được giọng nói của mình đây trong lúc nhất thời nơ i e b ngọc thanh cũng là có chút tức giận mà bắt đầu phi không biết xấu hổ hắt hắt l i ễ u tùy phong vui vẻ còn nói không nhớ ta đâu rồi ngươi xem nghe được ta đã nói với ngươi bây giờ ngươi khẳng định mặt tươi cười đây phun Nơi i e b ngọc thanh mặt đẹp càng đỏ b ừ n g Cái này tiểu bại hoại. thế nào cái gì đều bị hắn đoán t r ú n g đã biết sao không tiền đồ sao. ngay tại nơi i e b ngọc thanh có chút tức giận thời điểm. l i ễ u tùy phong nhưng lại là thâm trầm. ai ngọc thanh t ỉ ta rất muốn ngươi à. Nơi i e b ngọc thanh hơi sưởng sờ. trên mặt lộ ra một vệt do dự biểu tình. này cái xú tiểu tử, lại muốn nói điều gì, muốn chính mình, chính mình hồi nào lại không nghĩ hắn đây, muốn không phải nhìn hắn thời gian dài như vậy cũng không có nói chuyện với chính mình rồi, chính mình hôm nay làm sao có thể x ế p như vậy chủ động dùng truyền âm ốt biển, nhưng là, không có biện pháp a, nơi này nam chiếu quốc tình thế quá ác liệt, lần trước ta một người đối phó kia nguyên anh cảnh giới xà yêu, đáng thương ta đem nàng giết nhưng là chính ta cũng đảo nằm trên giường tam ngày mới tỉnh tới đây chứ l i ễ u tùy phong mở miệng nói cái gì n ơ y e b ngọc thanh chinh hô lên nhất thanh khẽ bịt đến miệng nhỏ trên mặt lộ ra vẻ đau lòng tại sao sẽ như vậy chứ tùy phong ngươi ngươi không sao c h ứ bây giờ ta không sao liền là nhớ ngươi muốn lợi hại l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài, nếu như vẫn còn ở t h ụ c sơn thật tốt a, lúc này, ngọc thanh tỉ, ta là có thể đi tìm ngươi, ngươi nhất định có thể an ủi ta. N-i-e-b ơ ngọc thanh khuôn mặt đỏ lên, lại lại có chút bận tâm, chỉ là biểu hiện trên mặt thế nào cũng là có cái gì không đúng, nhưng là chỉ chốc lát sau, cũng chỉ có thể là cắn cắn môi, Cuối đầu không nói gì, ngọc thanh tỉ, ngươi có muốn hay không ta à. l i ễ u tùy phong tiếp tục hỏi, muốn, giờ phút này nơi y, e, b ngọc thanh. Hoàn toàn bị l i ễ u tùy phong nắm mũi dẫn đi. Chỉnh đề tài đều là l i ễ u tùy phong đang nói. từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đầu tiên là trêu chọc nàng cười. Lại vừa là giả bộ đáng thương để cho nàng khẩn trương. sau đó lại vừa là chữ tình nói cho nàng biết tự mình nghĩ nàng như thế mấy cái sau đó nơi e b ngọc thanh đã sớm b u ồ n tim thất thủ nói cái gì cũng không nghĩ ra tới nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong rốt cuộc thì hài lòng nở nụ cười vậy ngươi mới vừa rồi còn nói không tin tưởng đâu rồi g ặ p ta đúng không nơi e b ngọc thanh khẽ h ử một tiếng h ơi có chút bất mãn, biểu hiện trên mặt cũng là càng phát ra tức giận mấy phần. cẩn thận ta đánh ngươi nha, ngươi đánh không tới ta, coi như là đánh đến, ta bị thương, ngươi bỏ được sao. liễu tùy phong cười dơ dơ quy quy e u nói, đáng thương nơ i e b ngọc thanh, hoàn toàn bị liễu tùy phong bóp chết tử, trong lúc nhất thời, lại là nói không ra lời, bất quá, ngọc thanh tì, ta phát hiện một chuyện, l i ễ u tùy phong sổ mặt mở miệng nói, ta phát hiện, nam chiếu quốc công chúa điện hạ ở đuổi theo ta, nàng yêu thích ta, nói lời này thời điểm, l i ễ u tùy phong mặt không chân thật đáng tin, này không phải nói láo, đây là một loại lời nói dối thiện ý, nơi i e b ngọc thanh là mình nữ nhân, đây là khẳng định Lâm thanh nhi l i ễ u tùy phong cũng không có chuẩn bị buông tay. cho nên, lúc này, l i ễ u tùy phong muốn trước thời hạn đem những chuyện này nói ra, cho nơi i, e, b, ngọc thanh đánh một cái phòng ngự a châm, phòng ngựa đến thời điểm gặp mặt, đột nhiên thấy chính mình cùng với lâm thanh nhi. l i ễ u tùy phong sợ nơi i, e, b, ngọc thanh tâm lý chịu đựng không nổi, đến thời điểm sẽ thương tâm, nghe nói như vậy, Nơi e b ngọc thanh chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt cũng là có chút khẩn trương. này, lâm thanh nhi. ta nhớ được nàng. dáng sấp cũng là rất đẹp. nơi e b ngọc thanh nhẹ giọng nói. yên tâm đi. ngọc thanh t ỉ ta còn đang dãy rùa. mưu toan thoát khỏi nàng ma trào. liễu tùy phong tiếp tục nói. đáng thương công chúa điện h ạ sợ rằng căn bản không biết rõ nàng ở l i ễ u tùy phong trong giọng nói gánh làm cái gì d ạ n g nhân vật. bất quá, l i ễ u tùy phong làm như vậy cũng là không có cách nào kia cũng không thể đ ợ i hai nữ nhân một gặp nhau. đến thời điểm ở nhà diễn ra một trận hậu cung đại hi chứ, đùa, chính mình đường đường l i ễ u thành thiếu thành chủ. làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy. vì vậy, hai người cứ như vậy ôm truyền âm ố t biển. một hồi liền trò chuyện rất lâu mà đáng thương công chúa điện hạ còn đang ngủ gật nhìn chằm chằm cửa phòng phòng ngựa liễu tùy phong len lén đi vào sáng sớm ngày thứ hai liễu tùy phong v ư ơ n người một cái từ bên trong phòng đi ra chuyện âm ột biển là hai người buổi sáng hố đạo rồi chào buổi sáng mới đóng lại tối ngày hôm qua là nghe nơ i e b ngọc thanh tiếng hít thở đi vào giấc ngủ bảo ốt biển cháo loại chuyện này, liễu tùy phong quen việc dễ làm, không chút nào hoảng, mà hôm nay nhiệm vụ liên tiếp tục chờ đợi, chờ đợi văn tướng sự tình kéo dài lên men, góp nhặt tin tức sau đó, liễu tùy phong nhìn lướt qua, đó là xuất hiện ở công chúa điện h ạ căn phòng, gó cửa một cái, liễu tùy phong vốn định đợi công chúa điện h ạ khai môn, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình bây giờ phò mã thân phận l i ễ u tùy phong đó là lo nhẹ một tiếng trực tiếp đẩy cửa vào không cho phép tới l i ễ u tùy phong đẩy cửa trong nháy mắt lâm thanh nhi cũng là rộng rãi thức tỉnh sau đó lớn tiếng nói một tiếng này gắn gượng để cho l i ễ u tùy phong dừng ở cửa trên mặt cũng là lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ ngươi làm gì chứ không cho phép ngươi tới bên trên giường của ta. Lâm thanh nhi mở miệng nói. ta còn chưa chuẩn bị xong. ngươi nói cái gì vậy. ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ giờ nào. ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng thương lượng. ai muốn bên trên ngươi giường ạ. ban ngày. thật là không biết t h è m thùng. l i ễ u tùy phong vẻ mặt khinh bị mở miệng nói. bạch. ban ngày. lâm thanh nhi xứng sờ. ngẩng đầu lên nhìn về phía bên ngoài nhất thời hơi n g ẩ n ra ngay sau đó lại vừa là phản ứng lại ngươi ngày hôm qua một buổi tối cũng chưa từng có tới ta tới đây làm gì ta l i ễ u tùy phong một thân chính khí tràn đầy tay áo thanh phong ta đại buổi tối đến phòng ngươi làm gì công chúa điện h ạ xin ngươi tự trọng ngươi còn nhỏ không cần nhớ những thứ này có hay không có một số việc chúng ta sớm muộn sẽ trải qua nhưng là xin ngươi không muốn gấp gáp như vậy hiểu không liễu tùy phong nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói nghe nói như vậy lâm thanh nhi trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt q u ấ n bách vẻ ngươi ngươi hiểu lầm ý tứ của ta rồi ta không phải ý đó vậy là ngươi c á c h nào ý tứ liễu tùy phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thanh nhi đồng thời gõ bàn một cái nói, vội vàng mặc quần áo, tới xem một chút tình huống có hiểu hay không, không muốn nằm ì rồi, miệng của lâm thanh nhi một nhích, ngươi xoay người, ta xuyên cái quần áo, ngươi này bình thường không có gì l ạ thân thể nhỏ bé, có cái gì tốt nhìn, hơn nữa, ta đường đường nam chiếu q u ố c phò mã, nhìn ngươi liếc mắt thế nào, l i ễ u t ù y phong k i n h bị mở miệng nói, chỉ là lời còn chưa nói hết đâu rồi trên giường gối chăn toàn bộ đều là bay tới lồng trùm lên l i ễ u tùy phong trên đầu ngươi mới bình thường không có gì lạ đâu rồi không biết xấu hổ lâm thanh nhi vừa xấu hổ vừa giận cùng thời điểm là thửa dịp này liền vội vàng mặc quần áo xong ta bình thường không có gì là ta kiêu ngạo ngươi cũng kiêu ngạo l i ễ u tùy phong kéo ra chăn Lâm thanh nhi đang mặc quần áo tử tế đứng ở trước mặt mình rồi, lập tức cũng là khẽ hừ một tiếng. được rồi, không với ngươi nói nhảm, có chuyện gì. dứt lời, lâm thanh nhi đi tới, hung tợn chừng mắt liếc l i ễ u tùy phong, sau đó hỏi,